truy ư ớ giới c thế này q á n g u hiểm. Diệp thủ r trong u n đang đắn đo trong lòng n g đo ì n Ban Ngông thấy thanh trùy t chơi h đùa với thủ, yêu thích không nỡ rời tay, trùy này vậy. vui thích tĩnh thanh thủ tặng Tặng tôi. không hắn bình cho cho hỏi. cứ Ngông nỡ nói, người Ban rời mừng Ừ diệp trùng u n vẫn mặt không cảm xúc, nhưng trong mắt Ban Ngông lại là hận không thể lên g mặt cảm mắt thể t hôn hai xúc, cái. r lại là y thủ t Diệp r u sử dụng không hề quá cao cấp bởi vì đây là hàng tiêu hao thanh t r ù y thủ đó của thủ hộ mới là thiên hạ vô song nhưng hắn đã đưa thủ hộ cho nhuế băng hai thanh thủy thủ đó tự nhiên không thể giữ lại cho mình vậy các ngươi ở chỗ này cắt gọt dùng cái gì quang đao đó ban mông hiện giờ đối với diệp trùng đã có cái nhìn khác hắn vẻ ngoài thô kệch tâm tư lại cực kỳ tinh tế đối phương nguyện ý tặng mình thứ đồ quý giá thế này điều đó nói rõ đối phương không hề có địch gì nếu không đối phương căn bản không cần làm mấy thứ giả dối này thực lực của hai bên sai biệt quá nhiều cho nên hiện giờ hắn đối với vấn đề diệp trùng hỏi cũng càng thêm đệ bụng bất quá trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên vài phần n g h i hoặc gã này tại sao cái gì cũng không biết quang đao lấy cho ta xem xem ban mông lục cục lấy từ trong túi ra một tấm dẹp rộng cơ hai ngón tay diệp trung nhận lấy xem xét tỉ mỉ thứ đồ này vào tay rất nhẹ bản thân chắc là do một loại gỗ không biết tên chế tạo thành tấm dẹp này rộng khoảng hai đầu ngón tay dài khoảng 1 0 cm dày khoảng 1 cm bề mặt tấm dẹp có màu trắng nhạt phần đuôi có một cái khớp chỗ gần cái khớp có một cục đá màu xanh lá mà ở phần đầu lại có một nút ấn màu đỏ đao laser diệp trung lần đầu tiên nhìn thấy thứ này thì biết nó là cái gì cục đá màu xanh lá đó chắc là thứ cung cấp năng lượng cho nó còn nút ấn màu đỏ là cơ quan khởi động diệp trung thử ấn nút đỏ xuống quả nhiên một lưỡi đao màu trắng đột nhiên thỏ ra từ phần đầu của nó hẹp dài giống hình đao lưỡi đao ánh sáng màu trắng cô đ ộ n g như thực chất với lại hình trạng lưỡi đao ánh sáng thỏ ra tốt vô cùng đau ư ờ n viền cực kỳ rõ ràng.、Diệp、Trung quý xuống, nhẹ nhàng dùng g Diệp cực kỳ rõ quý o nào, laser lại tay tay s trên trên trở trên cắt mặt đất, tay không cảm thấy bất cứ trở ngại nào, còn trên mặt đất đã để lại một vết thương không ngại còn cảm cứ cực đã để kỳ â Đao laser thật Tuy mặt thường Trung thường. như nhưng chấn phi cao cấp.、Tuy、sắc như Đao laser đấy Diệp lòng động lại không hề coi là khoa học kỹ thuật cao gì diệp t r u n g lúc trước cũng dùng qua rất nhiều nhưng đ a o laser có một số điểm khó thí dụ mức độ năng lượng hóa của nó cũng chính là mức độ cô động lưỡi đ a o ánh sáng của nó lưới đao ánh sáng càng cô động đường viền lưới đao ánh sáng của nó sẽ càng rõ ràng như vậy tính cắt gọt của nó cũng càng tuyệt hơn mặt cắt được cắt ra cũng càng nhắn hơn đây chính là một trong những vấn đề quan trọng vẫn luôn gây dối cho sự phát triển của đao laser chính như diệp t r u n g được biết đao laser hiện giờ căn bản không sao cô động được thế này đây cũng là tại sao phần lớn quan g giáp cao cấp đều thích dùng kiếm hợp kim mà không phải là kiếm laser ngoài ra nếu như trong lúc kiếm laser chiến đấu với đối phương chúng tia laser thực thể tạo ra dễ giao động phi thường còn vừa rồi khi diệp trùng thử dùng thanh đao laser trên tay này cắt mặt đất bộ phận lưỡi đao ánh sáng của nó lại không hề giao động đây là một thanh đao laser vô cùng cao cấp ý hai người các ngươi trên đường phá hoại của công tiền phạt ba mươi úc đây là giấy phạt một bà lão mặc đồ đỏ khí chất hung dữ xông tới diệp trùng đứng dậy xoay người ánh mắt rơi trên người bà lão ban mông lập tức nổ hoành một cái trong đầu trời ơi mình thế nào lại không cẩn thận như vậy bà lão này rõ ràng không phải là tìm chết sao lỡ như tên s á t thần này xấu hổ hóa giận vậy thì vừa nghĩ tới hậu quả trước mắt ban mông phảng phất bị một biển máu bao trùm cả con đường máu chạy thành sông không rét mà run nhìn cái gì mà nhìn thế nào không phục hả cho ngươi biết bà đây từ ba mươi năm trước thì đã lăn lộn trên con đường này ừ vẫn chưa có ai dám dở thói ngang ngược ở đây muốn khiêu chiến với bà đây tên nhóc ngươi vẫn quá non nớt bà lao giận trận tròn mắt vén ống tay háo lên lộ ra một con rồng màu xanh đang bay vút trong tầng tầng nếp nhăn hết rồi lần này triệt để hết rồi ban mông đã triệt để tuyệt vọng hắn biết gã đàn ông xa lạ bên cạnh mình này tuyệt không phải là người dễ nói chuyện con tam túc liêu đó ở trước mặt hắn cũng chỉ là chút công sức n h ấ c tay hắn nào có thể cho phép người khác chửi mắng ở trước mặt mình như vậy trong truyền thuyết mấy cao thủ đó ai nấy đều có chút không vui liền giết người coi mạng người như cỏ rác ban mông cảm thấy cuộc đời mình s á m xịt tột độ không biết kiếp trước xui xẻo thế nào lại t r ê u phải một sắt thần thế này nghĩ tới một khi vị cao thủ này điên lên giết người vậy thì tiền đồ của mình xong rồi trời ơi thần phật đầy trời ả cứu con với tiền móc tiền ra ban mông vẫn nhắm chặt mắt hắn không dám nhìn hắn tin rằng cảnh tượng nhất định rất máu me tiền móc tiền ra ý đây không phải là giọng nói của gã lạnh lùng đó sao ban mông phản ứng lại mở mắt ra vừa mở mắt ra thì nhìn thấy diệp t r u n g nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn ra dấu hắn móc tiền móc tiền lên ra con bà lao đó vẫn bảo trì dáng vẻ giận dữ d ư ơ n g mắt ban mông lập tức phản ứng lại được được được được tiền tiền ban mông lúng q u í n h móc tiền trong túi ra không ngờ tính khí gã này lại không tệ giống như trong tưởng tượng của mình a ban mông vừa móc tiền vừa nghĩ hắn nghe nói phàm là cao thủ tính khí đều không tốt lắm ỷ mạnh h i ế t yếu có lẽ là việc thường thấy nhất、ừ. vậy cũng được đi bà lao hảo khí cao tợ mây rực tiền trên tay ban ngông nhét lại cho hắn một tờ giấy phạt diệp trùng giống như không chút ảnh hưởng nói với ban ngông đi dọc đường ban ngông chốc chốc lại rời ánh mắt nhìn lén diệp trùng hắn cảm thấy gã đàn ông lạnh lùng xa lạ này thường làm người khác không sao nhìn thấu được hai người cứ như thế một trước một sau im lặng đi tới trước ai tới rồi ban ngông nhỏ giọng nói đây là một gian nhà nhỏ ba tầng kèm theo một cái sân khoảng hơn hai trăm mét vuông đầy mở cửa sân ban ngông hét lớn con về rồi đây ngông ngông về rồi a hôm nay tại sao về chế vậy trong nhà truyền tới một giọng nữ kế tiếp đó một mỹ phụ trung niên đi ra trước ngực bà ta đeo một cái tạp dề thêu hoa trên đầu vẫn một núi tóc cao cao nhìn thấy dáng vẻ sơ sắc của ban ngông bà ta cả kinh sao thế này con hôm nay không phải đi điều khiển mục riêng sao tại sao thành ra thế này chẳng lẽ đã xảy ra sự cố tên chủ tiệm đáng chết đó lại bán cho con một cái đồ d ỏ g đã giải thể ở trên không rồi ban mông nghiến răng nghiến lợi chửi rủa hắn vẫn không biết mộc riêng của mình là bị gã lạnh lùng sau lung đánh rơi không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi mẹ ban mông cẩn thận mang tới một cái khăn lông giúp hắn chùi mặt cho tới khi mặt ban mông sạch sẽ mẹ ban mông lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của d i ệ p trùng người này là hắn là bạn học của con cha mẹ đi xa con liền kêu hắn trong khoảng thời gian này cứ dứt khoát tới ở nhà mình ban mông mở to mắt nói dối lưu loát vô cùng làm diệp trùng hơi hơi kinh ngạc một phen chào bác diệp trùng rất lịch sự chào một câu tới đây nào mau vào đi khó lắm trong nhà mới có khách cứ coi như nhà mình đi không cần khách khi a chưa từng nhìn thấy loại trang phục kỳ quái này trong mắt mẹ ban mông lóe qua một tia kinh ngạc nhưng lập tức nhiệt tình chào hỏi diệp trùng diệp trùng lúc này đường nét trên mặt không còn cứng nhắc lạnh lẽo ngược lại bởi vì đường nét lưu h ò a lại thêm vào bản thân hắn thể hình cao cao trông ra vẫn có chút khí tức nho nhã ban mông trận to mắt không thể tin được nhìn diệp trùng hắn thế nào cũng không tin cái gã lạnh lẽo này có thể làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn thế này toàn thân trên dưới hoàn toàn không có chút sắc khí hoàn toàn mặc kệ ban mông kinh ngạc gây ra diệp trùng theo mẹ của ban mông tiến vào trong nhà bày biện trong nhà diệp trùng nhìn không ra tốt xấu là do khắp nơi sắp xếp đồ đặc kỳ kỳ quái quái hắn cũng chỉ đành làm như không biết trước mắt không phải là lúc nghiên cứu mấy thứ này cứ yên tĩnh ngồi như thế diệp trùng trông ra là một thanh niên cực kỳ có giáo dục cơm tối phong phú vô cùng công việc của cha ban ngông bận rộn phi thường ngay cả ăn cơm cũng mang theo vài phần vội vã bọn họ sắp xếp cho diệp trùng một gian phòng đặc biệt nhân chỉ có hai người hắn và ban ngông ở trên lầu diệp trùng đột nhiên sách ban ngông giống như tia chấp tiến vào phòng của mình chỉ tới khi động tác này xuất hiện ban mông mới nhớ rằng gã đàn ông ngoan ngoãn nho nhã xem ra không có bất cứ chút sức sát thương nào này thật ra là một tên khủng bố giết người không chớp mắt không là giết tam túc liêu không chớp mắt ngươi muốn làm gì ban mông tự làm cho mình chấn định ta có vấn đề hỏi ngươi gã ngoan ngoãn nho nhã đó lập tức biến thành phần tử nguy hiểm lạnh lùng vấn đề gì đúng nha mình bắt đầu hỏi cái gì chứ diệp t r u n g có chút khó xử gần như tất cả những thứ ở nơi này hắn đều cảm thấy xa lạ dị thường đột nhiên nghĩ tới m ộ t diên của ban n ô n g trong đầu diệp trùng lóe qua một suy nghĩ an toàn đứng đầu hắn đầu tiên phải biết hai hoặc thứ gì có thể tạo ra uy hiếp đối với an toàn của hắn kẻ mạnh nhất của các người là người nào người mạnh nhất ngươi nói là g i ã tháp thành phải không ừ m để ta nghĩ xem chắc là đa già rồi hắn là xạ thủ cấp s a u đó ban n ô n g nghĩ đi nghĩ lại không dám khẳng định nói xạ thủ xạ thủ là cái gì diệp trùng tiếp tục hỏi chơi ạ lão đại ngươi chẳng lẽ từ ngoài hành tinh tới sao ngay cả xạ thủ cũng không biết ban mông khoa trương giống lên bất quá nhìn thấy lông mày diệp trùng giật giật hướng lên vội vàng thu giọng lại ai làm sao giải thích xạ thủ đây xạ thủ bọn họ có thần nghiệm mạnh nhất bắn không hề trượt là chiến sĩ mạnh mẽ nhất trên đời này ban mông vắt nát ố c mới nghĩ ra giải thích không coi là giải thích này diệp t r u n g có chút hiểu rõ thì ra là nhân viên chiến đấu tầm xa lại nghĩ tới kỹ thuật laser phát triển thế này của nơi đây vậy thì sự phát triển của kỹ thuật tầm xa cũng không lấy làm kỳ quái nhưng diệp trùng có chút nhũ mày kỹ thuật laser ở chỗ này phát triển như vậy cũng không khó tưởng tượng nếu như chế thành súng ống uy lực của nó có bao lớn thứ sư sĩ cận chiến ghét nhất có lẽ chính là công kích tầm xa có thể đủ mang lại cho mình uy hiếp nghiêm trọng nhưng cái gì là thần n h i ệ m chứ cái gì là thần n h i ệ m à cái này kêu ta nói thế nào đây ngươi nếu có thần n h i ệ m ngươi có thể dùng nó để điều khiển phi hành khí cũng có thể dùng nó để điều khiển súng tháo ban mông múa tay múa chân cả nửa ngày cũng không ra được đạo lý gì ngươi dùng cho ta xem xem diệp trung nói nghĩ tới thần nghiệm yếu ớt tới mức đáng thương của mình mặt ban mông đống đỏ lên ớt đúng cả nửa ngày ta thần nghiệm của ta quá yếu ừng diệp trung liền đổi vấn đề chỗ này của ngươi có vũ khí không vũ khí ban mông lập tức hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên ngươi muốn làm gì xem xem diệp trung lấy làm kỳ quái phản ứng của ban mông tại sao lại lớn như vậy ta ngay cả giấy chứng minh tư cách bay cấp thấp nhất cũng không có làm sao có thể có vũ khí muốn có vũ khí đầu tiên ngươi phải lấy được giấy chứng minh bay trung cấp kế đó thần nghiệm của ngươi cần qua cấp bốn một số vũ khí uy lực mạnh mẽ yêu cầu của chúng càng nghiêm ngặt hơn ban mông giải thích nói vậy tới chỗ nào có thể lấy được diệp t r u n g hỏi ban mông lắc đầu ngươi không có giấy phép người khác căn bản sẽ không bán cho ngươi cấp được thì rồi. diệp trung rất tùy ý nói nhưng hắn cũng không ngờ việc kiểm soát vũ khí ở chỗ này lại nghiêm khắc như vậy điều này hoàn toàn không giống mấy chỗ hắn từng tới lúc trước vô luận ở đâu quan giáp đều có thể mua tùy ý gương mặt của ban mông đáng thương sợ hãi tới mức trắng toát hắn khó khăn nuốt nước miếng ngươi không được có chủ ý này bên cạnh mỗi tiệm vũ khí chính là phòng tư pháp bên trong cao thủ như mây bất cứ ai có ý đồ trái luật sẽ lập tức bị đánh thành tổ ong vẽ như vậy a vậy thì kế hoạch sẽ phải lập ra chu đáo chút diệp t r ú n g như có điều suy nghĩ tên điên tuyệt đối là tên điên tên này nếu như thật sự phải đi cướp vậy thì thảm rồi ban mông vội vàng nói đ ừ n g gấp đ ừ n g gấp chỗ bạn ta có một thanh súng nhiệt năng một nòng n g a y mai ta dẫn ngươi đi xem diệp t r ú n g nghĩ đi nghĩ lại gật đầu ừ n được m ộ t diên ngươi điều khiển hôm đó là phi hành khí đẳng cấp gì diệp t r ú n g lại nghĩ tới một vấn đề mặt ban mông lại một lần nữa đỏ lên cấp thấp nhất diệp t r u n g lại một lần nữa như có suy nghĩ gì đó gật đầu khoa học kỹ thuật chỗ này quả nhiên có chỗ độc đáo một cái phi hành khí cấp thấp nhất có thể đủ để chịu công kích của dao q u ắ m mà chỉ tan thành từng mảnh chứ không phải là vỡ nát chỗ bị đánh trúng vô luận là cái mộc diên đó hay là thanh đao laser đó đều làm cho diệp t r u n g không dám có chút khinh thường khoa học kỹ thuật ở chỗ này ngược lại hắn đầy thận trọng hắn không hề biết nơi này sẽ có thứ gì có thể tạo thành ý hiếp đối với mình còn thần nghiệm ban mông mấy lần nhắc tới diệp trùng vẫn chưa rõ là thế nào người đi nghỉ ngơi đi lời diệp trùng làm ban mông như được đại xá ngày thứ hai ban mông và diệp trùng đi trên đường diệp trùng đã thay một bộ đồ của ban mông xem ra có mang theo vải phần khí tức học sinh mà hắn cố ý làm nhu hòa đường nét gương mặt điều này làm hắn xem ra càng thêm vô hại nhưng ban mông không có bị giả tượng mê hoặc thêm lần nữa rất cẩn thận nói với diệp trùng chúng ta phải tới trường trước sau khi tan học mới đi được Ban Ngông vẫn luôn là một niệm trong khái niệm của diệp trùng là một nơi có thể càng dễ hiểu thế giới hơn gần như vô luận trường học ở nơi nào cũng khác biệt không lớn ít nhất với cái nhìn của diệp t r ù n g là như vậy quy mô trường học này không hề lớn nhưng diệp t r ù n g đã nhìn thấy rất nhiều phi hành khí kỳ hình quái trạng từ lời nói của ban n g ô n g thì có thể nghe ra được đây chỉ là một trường học bình thường không coi là tốt cũng không coi là tệ hắn còn chú ý thấy trên đường có rất nhiều học sinh trông thấy ban n g ô n g đều chỉ chỉ t r ò t r ò vẻ khinh thường lộ rõ bọn họ ghét ngươi diệp t r ù n g hỏi có lẽ phải ban mông cố làm ra vẻ hời hợt nói tại sao không có gì chỉ là bởi vì thần n i ệ m của ta q u á y ê u đ ấ t nhưng lại muốn làm một phi hành giả ban mông đối với loại tình huống này đã quen thành g i a thường nhưng diệp t r u n g vẫn nghe ra ý mất mát trong đó tại sao không đổi một loại người khác thân thể của ngươi càng thích hợp võ thuật hơn diệp trung đề nghị ở phương diện võ thuật diệp trung có quyền phát ngôn tuyệt đối kẻ có thực lực giới giả là hắn đã đạt tới đỉnh cao nhất của võ thuật ban mông thể hình cân xứng tứ chi cường tráng có sức rất thích hợp học võ thuật võ thuật võ thuật có tác dụng gì không có chút giá trị thực dụng ban mông không cho là đúng không có giá trị thực dụng diệp trung kỳ quái võ thuật tại sao lại không có giá trị thực dụng chính năm thiên hà lớn coi như đã suy sụp nhất về võ thuật võ thuật gia vẫn được coi như là một nghề nghiệp có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với sư sĩ còn ở thiên hà hà việt diệp gia và tang tộc càng là lấy võ thuật để nổi danh còn tinh khu tự do võ thuật và điều bồi là hai nghề nghiệp đứng đầu nhất hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói võ thuật vô dụng người nghe ai nói người toàn thế giới đều biết thần nghiệm mới là căn bản của thực lực cá nhân người không có thần nghiệm không chôn nào tốt lắc đầu ban mông cực kỳ khẳng định nói xã đoàn yếu nhất nhỏ nhất của trường học chúng ta chính là xã đoàn võ thuật hì hì chỉ có ba người hiệp hội xạ thủ tùy tiện tới một người cũng đủ lật nào n ó đối với sức mạnh của võ thuật diệp trùng lười đi tranh biện diệp trung rất tự nhiên theo ban ngông tiến vào phòng học ban ngông cũng không biết làm sao gã lạnh lùng này vẫn chưa tới mức độ đủ để nghe lời hắn bạn học nhìn thấy ban ngông và một người xa lạ khác tiến vào phòng học ai nấy quăng ra ánh mắt n g u y dị ban ngông cũng chỉ căng ra đầu nhìn như không thấy h ủ t i ể u ban ban hôm nay tại sao dắt bạn tới một tên có kiểu tóc cực kỳ quái dị sắn tới trên đầu hắn giống như trồng một hàng r a u hẹ trên viên đá tròn chân bóng có thể soi hắn có chút không tốt nhìn ban ngông tiếp đó hắn xoay người lại đánh giá diệp trùng ta nói lẹ huynh đệ ngươi tại sao theo tên phế vật này trộn lẫn lại với nhau chẳng lẽ ngươi cũng là một phế vật trong phòng học vang lên một trận cười rộ mặt ban mông đ ố n g đỏ bừng vô luận nhìn từ góc độ nào diệp trùng đều là một học sinh yếu ớt nho nhã ai cũng không ngờ thứ ẩn hàm trong thân thể trông gầy yếu này là năng lượng kinh người tới bực nào ngươi nói cái gì đa phi đừng cho rằng ông già ngươi là một xạ thủ cấp sáu thì có gì hay lắm ngươi vẫn không phải dựa vào tên tuổi của ông già ngươi ban mông đỏ bừng mặt trả đũa cha đa phi là đa giả cũng là xạ thủ cấp sáu duy nhất của g i ã tháp thành đa phi từ nhỏ thì đã cao ngạo không thích người ta nói hắn dựa vào huy phong của cha hắn nhất lập tức cười lạnh đưa ca ban mông nhìn không ra mấy ngày không gặp thì không biết mình nặng mấy lạng hừ hừ nói xong mang theo nụ cười lạnh quay đầu bỏ đi bạn họ khác trong phòng học ngụy dị nhìn ban mông bọn họ thế nào cũng không ngờ ban n g ô n g bình thường nín nhịn lại đứng lên phản kháng bọn họ nào biết ban n g ô n g chỉ sợ mấy tên không biết trời cao đất dày chọc tức vị sắt thần bên cạnh mình này hôm nay cũng là cổ vũ dũng khí diệp t r u n g và ban n g ô n g ngồi ở hàng sau cùng diệp t r u n g không chút hứng thú với tranh chấp khí thế giữa những đứa trẻ này càng không vì mấy chuyện n h ả m chán này mà tức giận với hắn nếu có ý kiến với ai đó trực tiếp ra tay thì được rồi chiếm tiện nghi cửa miệng không có ý nghĩa thực tế vừa rồi tại sao không ra tay diệp trung hỏi ban mông lập tức bổ sung thêm một câu ngươi không cần lo cho ta ta đương nhiên không phải lo cho ngươi ban mông thầm chửi trong lòng mọi người nơi này cộng lại cũng đánh không lại ngươi ban mông là lo lắng diệp trung giết người trong trường học vậy thì hắn thoát không khỏi liên can rồi đánh nhau hắn đánh không lại ngươi diệp trung đánh giá thể hình hai bên đưa ra phán đoán như vậy đánh nhau có ích gì hắn có nhựa chiếu có vũ khí muốn giết ta rất dễ dàng ban mông đối với lời của diệp trùng rất không tán đồng vậy ngươi giết hắn trước lời diệp trùng làm ban mông đột nhiên lạnh toát trong lòng chúc mừng vừa rồi mình làm mới chính xác làm sao tên này cũng không biết rốt cuộc đã giết qua bao nhiêu người chính ngay lúc này thầy giáo đã vào ông ta là một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường thầy giáo cả nhìn cũng không nhìn phía bên này của ban mông thì đã tuyên bố lên lớp tiết học này giảng một số kỹ xảo nhỏ để điều khiển thần nghiệm chỉ ngay một hồi diệp trùng liền biết rõ thần nghiệm là cái gì thân nhiệm chính là thứ cực kỳ tương tự tinh thần của thuật thừa sư nhưng có thể là do sự khác biệt của phương pháp tôi luyện thân nhiệm càng có xu hướng tập trung hơn còn tinh thần mà thuật thừa sư tu dưỡng lại là một loại phương thức phân tán bất quá hai cái về bản chất là hoàn toàn giống nhau sau khi hiểu rõ một điểm này trong lòng diệp t r ù n g càng không dám sơ ý năng lực của thuật thừa sư sở trường tinh thần ngụy dị khó đoán đến bậc nào hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc còn thực lực của nhân viên chuyên chiến đấu có đặc điểm này sẽ đạt tới một độ cao thế nào một điểm này diệp trùng không nắm chắc thế giới này rất nguy hiểm làm người phải thất vọng nhất định phải ngụy trang mình cho tốt đây là suy nghĩ đầu tiên diệp trùng nghĩ tới chương ú thích, hai cha năm trăm mười sáu c ờ gì tin chính ngay lúc này đột nhiên thầy giáo quét mắt sang bên này cho bên cạnh ban n ô n g mời cho trả lời cách thao tác tam tuyên có phải là lựa chọn tối ưu không tại sao diệp trùng không ngờ lại gọi tới mình còn ban mông ở bên cạnh ngơ ngác há hốc miệng ngây ra ở đó hơi sắp xếp lại suy nghĩ diệp trùng từ từ mở miệng tôi cho rằng cách thao tác tam tuyến không hề là lựa chọn tối ưu bởi vì cách thao tác tam tuyến tuy có ưu thế đa tuyến nhưng ở việc tập trung và thao tác lại không có ưu thế của cách thao tác nhất tuyến nhưng cách thao tác tam tuyến cũng có chỗ độc đáo của nó giọng nói không nhanh không chậm của diệp trùng vang vọng trong p học ò n g h còn ban mông ở bên cạnh lần này đã triệt để đần người ra bạn học khác ai nấy đều lộ ra vẻ kinh dị ngay cả đa phi tới t r e o chọc lúc đầu trong mắt cũng lóe lên vẻ khác lạ ừ m trò này tuy hiểu có chút khác biệt với đáp án tiêu chuẩn nhưng lại đưa ra một góc độ hoàn toàn mới thầy giáo biểu dương diệp t r u n g nhiệt liệt diệp t r u n g mặt bình tĩnh ngồi xuống ngươi làm sao hiểu điều này ngươi không phải không biết thần niệm là gì sao diệp t r u n g vừa ngồi xuống ban mông liền mang theo vài phần bực dọc hỏi giả vờ ngươi giả vờ ban mông khinh thường trong lòng ừ m vừa may hiểu một chút diệp trùng lạnh nhạt trả lời nhớ lúc đó hoàng bạch dĩ cũng muốn diệp trùng có thể kế thừa y bát của lão nhưng do thiên phú của diệp trùng quá tệ với lại không hề cảm thấy hứng thú với thuật thừa sư cuối cùng chỉ có bỏ qua nhưng hoàng bạch dĩ đã mang tất cả bộ chi thức phương diện thuật thừa sư hoàn chỉnh mà lao lĩnh nộ g mấy năm nay truyền thụ cho diệp trùng làm cho chi thức lý luận của tên ngốc thuật thừa diệp trùng này phong phú phi thường cuối cùng đã tới lúc tan học trong lịch học một ngày diệp t r ú n g nghe còn thận trọng hơn cả ban n ô n g chứ nhân tình thế thái chi thức phương diện khác của hắn phong phú vô cùng thường thầy giáo chỉ cần hơi đề cập tới hắn liền có thể mang những điều lao sư giảng liên hệ với hệ thống khoa học kỹ thuật mà hắn quen thuộc đó không quen thuộc một địa phương phần lớn chính là do hệ thống khoa học kỹ thuật và hệ thống văn hóa của hai nơi không cách nào tìm được một điểm phù hợp một khi hai bên liên hệ với nhau vậy thì đối với việc diệp t r ú n g hiểu biết quy tắc của nơi này cũng có tiện lợi khá lớn nhưng diệp trùng vẫn cần tìm thấy điểm quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất đó chính là nơi này rốt cuộc là chỗ nào làm sao mới có thể trở về thiên hà hà việt hiện giờ chi tiết của mấy kỹ thuật này đối với diệp trùng mà nói không hề tồn tại vấn đề thật sự suy nghĩ tường tận điều diệp trùng cảm thấy khả nghi nhất vẫn là hình tròn màu đen đó cũng chính là cửa sổ không gian mà khuê nói nhưng rốt cuộc là chuyện thế nào một mực ở chỗ đó không sao nhưng mình thì lại gặp xui trong này nhất định có huyền cơ biết sao được không gian học của diệp trùng quả thật là một đống hồ đồ vấn đề t h â m ảo vô bị này rõ ràng vượt qua phạm vi năng lực của hắn điều hắn hiện giờ phải làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất làm quen với chỗ xa lạ này chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm trước khi chưa tìm được biện pháp trở về thiên hà hà việt mình vẫn còn sống sau đó mới tính tâm tâm lại suy nghĩ tỉ mỉ làm sao trở về thiên hà hà việt hoặc là liên hệ được với mục thương đi nào ta dẫn ngươi đi coi vũ khí không dễ gì tan học thấy quả bom không cài dơ ở bên cạnh này không đưa ra động tĩnh gì cũng làm cho thần kinh vẫn luôn căng r a của ban n g ô n g thư giãn vài phần diệp trung ngừng một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng học đa phi nhìn bóng lưng rời khỏi phòng học của hai người trong mắt l ó e lên một tia sắt lạnh đi trên đường diệp trung biểu hiện rất bình tĩnh không giống dáng vẻ trông đông trông tây khi lần đầu tiên tiến vào giã tháp thành ban n g ô n g không biết đang nghĩ cái gì túi đầu ở phía trước ừng tới rồi ban mông dẫn diệp trùng đi tới một góc cực kỳ khuất mèo ở trước mặt bọn họ là một cái sân lớn đ ú n g trong lòng diệp trùng lóe lên một điểm nguy hiểm một cái phi hành khí màu s á m bạc đột nhiên xông về phía bọn họ lách tách lách tách vô số quang đạn c h ú t xuống mắt diệp trùng hơi nhữ lại cả thế giới trong mắt hắn trở nên c h ầ m lại chính mấy quang đạn lao nhanh đó cũng trở nên c h ầ m lại trong tầm nhìn của hắn trên thân cái phi hành khí màu xanh đó đ ố n g hiện lên một thứ sợi mảnh giống như lưới nện diệp trùng là một giới giả đây là kỹ năng độc môn của hắn mỗi một viên quang đạn ở trong mắt hắn rõ ràng như thế quy tích phi hành của chúng giống như từng được tính toán qua hiện ra trước mặt hắn lưới nhện trong tầm nhìn bỗng biến mất gió thổi qua mắt hắn khôi phục sự lạnh nhạt bột bột bột bột quang đạn đánh xung quanh diệp trùng v à ban ngông bùi đất tung bay trong thoáng chốc đầu tóc hai người đã bám đầy bùi đất đa phi ban ngông nghiến răng nghiến lợi sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết phi hành khí của đa phi chính là cái ngân tiễn núi tên bạc này hắn biết đa phi khẳng định là bởi vì ban ngày mình ở trường học làm bẽ mặt hắn hiện chờ cơ hội báo thủ quả nhiên nhàm chán à, diệp trung có chút hết lời nhìn ban ngông nghiến răng nghiến lợi và cái phi hành khí màu bạc d i ê u võ dương ngoài trên không đó hắn quả thật nghĩ không thông nếu như hai bên có thù hận tại sao không trực tiếp giải quyết thế này căn bản là không tạo được thương tổn thực chất đối với đối phương diệp trung không hề né tránh dù sao không tạo ra bất cứ tổn hại nào cho mình bùi bám đầy đầu tóc thế này càng tiện cho mình ngụy trang thứ nhại danh nào dám quấy rối ở địa bàn của bà đây đột nhiên giọng nói giống như sấm r ề n truyền tới từ sau lưng hai người một người đẹp với mái tóc như thác nước màu nâu xuất hiện ở bên cạnh diệp trùng và ban ngông người đẹp một thân dây đeo bằng d a ngực sữa lộ ra một nửa cái đùi trắng như tuyết mà lại khỏe đẹp lộ trần trong không khí vóc người nóng bỏng như ma quỷ dưới bộ đồ ra sát người lồi rõ rành rành dưới mái tóc như thác đổ màu nâu môi đỏ thấm ngẫm nghiêng nghiêng một điếu thuốc trên tay nàng cầm một cái ống to cao gần như bằng chiều cao của nàng phù phun điếu thuốc chỉ còn một nửa trong miệng da người đẹp mắt giận trợn tròn một tay vác cái ống to rõ ràng không nhẹ chút nào đó lên vai ba nó xuống cho ta t r ú n g sáng to cỡ bắp đ u ổ i vọt ra từ trong cái ống vắt trên vai người đẹp đó lao về phía cái phi hành khí của đà phi trên không nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm đầy đầu của ban ngông ở phía dưới đà phi đắc ý vô cùng tên phế vật này lại dám trả treo ở trước mặt mình xem có chị chết h à n không chính ngay lúc này đột nhiên một cột sáng cực kỳ thô to quẹt trúng cánh phải của phi hành khí không phản ứng lại đa phi nhìn xuống mặt đất mẹ ơi một người phụ nữ khí thế hung hãn vác p h á o quang một nòng t i ể u vắt vai đang chửi rủa mình p h á o quang một nòng t i ể u vắt vai là hỏa lực nặng ngân tiễn của mình chỉ cần bị bắn trúng một phát vậy thì tuyệt đối bị bắn nát nhừ đa phi phản ứng lại lập tức cuống tay cuống chân điều khiển phi hành khí quay đầu bỏ chạy xui xẻo tại sao gặp phải tên điên này đa phi hiện giờ hận không thể mọc thêm đôi cánh con bà nó đã lâu không luyện tay cứng rồi lại để cho tên khốn này chạy mất người đẹp tức giận chửi rủa lấy cái pháo q u a n g v á c trên vai xuống tung mặt đất xuất hiện vài vết n ư ớ có c thể tưởng tượng thứ này nặng cỡ nào tiểu tử ngươi hôm nay tại sao chạy tới chỗ này vậy nhìn cũng không nhìn ban ngông mà lại đánh giá diệp trùng từ trên xuống dưới chị họ em là dẫn bạn em tới xem xem vũ khí chị góp nhặt hắn đối với phương diện này cũng cực kỳ yêu thích biểu tình của ban ngông có chút ninh hót người đẹp này chính là chị họ cờ di tỉn của ban ngông tên nhóc này cờ di tỉn coi thường nói chỉ cái tấm thân nhỏ này chỉ e ngay cả một phụ nữ cũng làm không xong muốn đùa vũ khí có lộn không vậy nói xong nàng lại không chút kiêng kỵ sấn tới trước mặt diệp trùng cậu em yêu dấu không được học hư nha một m ù i vị như thơm như không chui vào muối diệp trùng nhìn ra được đối phương dường như không định cho mình tiến vào diệp t r u n g vẻ mặt bình tĩnh cùng tâm thái cũng bình tĩnh giống vậy suy nghĩ dùng một loại phương thức gì đó để giải quyết vấn đề đơn giản hay là phức tạp chút cuối cùng hắn quyết định dùng cách phức tạp chút bởi vì dường như mỗi lần hắn dùng phương pháp trực tiếp thường sẽ dễ gây ra rất nhiều vấn đề cách nói chính xác là việc sử dụng vũ khí đối với tố chất thân thể có yêu cầu nhất định liên hệ giữa tố chất thân thể và vóc người tuy đại thể có liên hệ nhất định nhưng không hề tuyệt đối diệp t r u n g lúc này giống như một học sinh nho nhã yếu đuối đang cãi lý cho mình chị họ chị cứ để chúng em đi xem thử đi ban mông cầu xin nói hắn không muốn quả bom không cài giờ này nổ tung vào lúc này a này cậu em nhìn không ra cũng có dáng đó chứ nào chị đây ôm cái thật là một tên nhóc đáng yêu a cờ dỉ tỉn không nhìn ban mông lấy một cái ngược lại nàng ta có chút hứng thú với diệp t r u n g nàng ta thỏ tay ra muốn ôm diệp t r u n g một cái mái tóc dài thác đổ màu đen ôm s á t phần dưới của cặp ngực khe ngực sâu hun hút lộ ra trong không khí làm người ta nhịn không được muốn nuốt nước miếng soặc diệp t r u n g nhẹ nhàng rời ra sau một bước tránh cai ôm của cờ dì tỉn ồ、oh, không ngờ chú em lại đơn thuần như vậy chị càng thích đôi tay cờ dì tỉn g i a o thoa ôm vòng trước ngực cười câu hồn với diệp t r u n g em trai yêu dấu muốn xem vũ khí của chị một cái cũng không có vấn đề gì chỉ cần c ầ u em biểu hiện tốt thí dụ một tay nhấc cái đó lên ngón tay trắng như tuyết móng tay đỏ tươi phối hợp với nhau mang lại vài phần mùi vị thành thục chỉ cái pháo quang một nòng tiểu vác vai trên mặt đất đó cái này diệp trùng hơi nghiêng đầu chính là cái này cậu em chị thích nhất đàn ông khỏe mạnh đó mắt chốc chốc ám hội khoe miệng cờ di t ì n hiện lên ý cười tên gầy yếu tới mức giống như cái giá sách này làm sao có thể nhấc cái pháo quang một nòng tiểu vác vai này lên trọng lượng của nó lên tới một trăm năm mươi cân là hỏa lực nặng chỉ có mấy tên man dợ khỏe mạnh như châu đó mới có khả năng một tay nhấc vũ khí nặng thế này lên hoặc giả là quái vật giống như nàng c ơ gì tỉn chỉ cảm thấy gã nam sinh ban mông mang tới lần này hơi thú vị có lòng muốn t r e o chọc hắn diệp trùng đi tới trước mặt pháo quang một nòng kiểu vắt vai co ngheo xuống hắn không hề lập tức nhấc lên mà lại quan sát một cái trước uy lực khổng lồ nhưng sử dụng không linh hoạt tần suất xạ kích quá chậm phạm vị sử dụng thích hợp không rộng trong lòng diệp trùng lập tức đưa ra đánh giá cờ dì tỉn ở bên cạnh nhìn diệp t r u n g như xem kịch còn quan sát của diệp t r u n g với nàng căn bản chính là biểu hiện của không có lòng tin đối với tính năng và uy lực của món vũ khí này diệp t r u n g có một phán đoán cực kỳ trực tiếp hắn thò tay ra đặt trên khẩu pháo quang nhẹ nhàng nhấc lên nhấc nó lên giữa không trung như không có vật gì hắn xoay mặt hỏi cờ dì tỉn thế này được chưa con ngươi cờ dì tỉn cơ hồ sắp nhảy ra ngoài thất thanh nói làm sao làm sao có thể ban mông ở bên cạnh cười thầm thực lực của gã lạnh lùng rất mạnh à nha chị họ lần này chịu khổ rồi so với cờ d ị tin nhìn diệp t r u n g như nhìn quái vật diệp t r u n g lại dùng một loại ánh mắt bình tĩnh nhìn cờ d ị tin thật ra diệp t r u n g cũng cảm thấy có chút kỳ quái 150 cân tuy không coi là nhẹ nhưng cũng tuyệt không coi là nặng ở thiên hà hà việt gần như có rất ít người n h ấ t không được trọng lượng này nếu như là tăng tộc sức lực mỗi người bọn họ đều cực kỳ khủng bố điều này có gì đáng để sửng sốt đâu hắn có chút khó hiểu thì ra các hạ là một tay cửa a không ngờ ta cũng có một ngày nhìn lầm cờ dì t ì n cười lạnh nói mặt như băng xương đối mặt sự thay đổi thái độ kịch liệt của cờ dì t ì n diệp trùng vẫn bình tĩnh phi thường một tay n h ấ t pháo quang ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt của cờ dì t ì n vào đi quăng lại một ánh mắt không hữu hảo cờ dì t ì n dẫn đầu đi vào trong nhà đi vào trong nhà trước mắt diệp trùng lập tức sáng lên khắp nơi trong nhà đặt các loại vũ khí người tự mình xem lạnh leo quăng một câu Cờ gì liền mặc kệ bọn họ, bỏ đi lo việc của mặc việc coi cạnh coi trước bục làm việc, tự mình làm việc gì Nàng không mình. mình mình. tin ta tự liền đi đổi ai, bọn lên, như bên lo làm lam làm làm màu mũ kệ bỏ bộ họ, đồ vào, của ở diệp trung rất mau liền bị mấy món vũ khí hắn chưa từng thấy qua này hấp dẫn ban mông đang thương chỉ đành một mình n h ả m chán ngồi trong góc từng món vũ khí bị diệp trung lấy ra lại bị hắn trả về chỗ cũ diệp trung cuối cùng cũng đã có một hiểu biết khá trực quan đối với vũ khí ở chỗ này mấy thứ vũ khí này không có ngoại lệ đều chế tạo từ gỗ nhưng mấy thứ gỗ này hoàn toàn khác biệt với những thứ gỗ bình thường mà hắn biết đó chúng không chỉ tính năng vật lý cực kỳ xuất sắc có thể so với hợp kim ngoài ra có một đặc điểm cực kỳ nổi bật đó chính là tính thân thuộc tốt phi thường đối với năng lượng đặc tính này cũng quyết định rằng chúng cực kỳ thích hợp để chế tạo vũ khí năng lượng tới tận bây giờ diệp t r u n g vẫn không phát hiện một món vũ khí kim loại nào điều này có chút kỳ quái chẳng lẽ chỗ này thật sự không có kim loại、ừ. vấn đề này tới lúc phải kiểm tra cái mấy thứ vũ khí này không có ngoại lệ đều là vũ khí năng lượng diệp t r u n g gần như chưa từng sử dụng vũ khí năng lượng nhưng từng chế tạo qua thí dụ chế tạo phan các cho mục thương nhưng đó là hoàn thành dưới sự hướng dẫn của mục thương những trải nghiệm này cũng làm cho hắn vô cùng giành nguyên lý của vũ khí năng lượng với hắn kết cấu của mấy vũ khí này không hề phức tạp nhưng uy lực lại kinh người dị thường không biết là nguyên nhân chất liệu hay là có loại nguyên nhân nào khác diệp t r u n g còn phát hiện một chỗ vô cùng đặc biệt vũ khí năng lượng ở chỗ này đều cực kỳ nhỏ với lại đều sử dụng một loại tinh thể nửa trong suốt làm ồn loại tinh thể này diệp t r u n g trước giờ đều chưa từng thấy qua năng lượng chúng chứa tuy còn xa mới bằng lệ thạch nhưng so với tấm năng lượng thông dụng ở năm thiên hà lớn hay là thiên hà hà việt năng lượng chứa đựng nhiều hơn nhiều quả nhiên là một địa phương kỳ diệu a chương 517, t h à n h phẩm diệp t r u n g lắc đầu từ kết cấu mà nói thiết kế của mấy vũ khí năng lượng này không hề có chỗ nào xuất chúng uy lực có được hiện giờ chắc là vấn đề của chất liệu mấy thứ gỗ quái dị này và loại tinh thể diệp trùng chưa từng thấy qua đó đều cực kỳ thích hợp dùng để chế tạo vũ khí năng lượng nhưng với cái nhìn của hắn mấy vũ khí này quả thật có chút lãng phí vật liệu tốt như vậy còn bản thân thiết kế của vũ khí cũng có thể nói là đơn sơ thí dụ ứng dụng nhân thể công trình học vô cùng thô giác trên gần như tất cả vũ khí đều không có thiết bị ngắm điều này cũng khó trách mấy thứ vũ khí này chỉ có thể đưa cho mấy xạ thủ có tinh thần cường đại đó sử dụng người bình thường muốn sử dụng mấy thứ vũ khí này hoàn toàn không sao ngắm chuẩn được đích xác đối với mấy xạ thủ có tinh thần cường đại cũng chính là thần niệm cường đại đó mà nói thiết bị ngắm trong khoảng cách ngắn không có chút cần thiết nào tu dưỡng tinh thần cường đại của bọn họ đủ cho bọn họ trong thời gian nhanh nhất phát hiện kẻ địch rồi ngắm chuẩn độ ngắm chính xác cũng có thể nói quá là chính xác tuyệt luân nhưng ở khoảng cách xa thì sao Diệp trong vũ tri ụ trụ, Trong vũ trụ, khoảng g vũ cách ữ a đây đó thức ư ờ n ngàn Trong g là mấy trăm km, mấy ngàn km. t chi thức hoàng bạch đi dạy cho hắn xác suất đường kính khu vực thần nghiệm mở rộng tới trăm km chỉ có một phần một trăm hai mươi triệu ngay cả thuật thừa sư cường đại như hoàng bạch đi đường kính khu vực l a o có thể cảm nhận được chẳng qua cũng chỉ có sáu mươi km thuật thừa sư nơi này có lẽ còn lợi hại hơn nhưng mặc kệ là nhục thể hay là tinh thần thân thể con người tổng lại đều có một cực hạn với lại càng về sau việc nâng cao tu dưỡng tinh thần cũng càng thêm khó khăn càng húng chi làm sao để cho loại vũ khí nào đó dưới tiền để không ảnh hưởng tính năng yêu cầu đối với người sử dụng giảm thấp với mức độ lớn đây là một trong những nguyên tắc mà mỗi người thiết kế vũ khí đều phải tuân theo thế nào t r ứ n g mắt à cờ dì t ỉ n vẫn một mực thầm quan sát diệp trùng nghĩa mai hỏi ngược lại giọng nói của cờ dì t ỉ n cũng làm ban n ô n g đang gật gà gật gù trong góc giật mình tỉnh lại diệp t r u n g không nước g đầu lên nhẹ nhàng bỏ vũ khí trên tay xuống ta chỉ xem xem thôi chính ngay lúc này đột nhiên có người gõ cửa cờ gì t ì n nhũ mày bỏ diệp t r u n g đi mở cửa xin chào tiểu thư cờ gì t ì n cửa đứng hai người một người đàn ông mặc đồ vải bố hoa văn mà xanh đen một cô gái toàn thân đ ồ nhẹ đứng bên cạnh ý người nói chuyện là gã mặc đồ vải bố đó lông mày cờ gì t ì n thả lòng ra mặc tiên sinh ngài tại sao lại tới đây mặc tiên sinh là một phú thương trước giờ đối đại thân thiện với người khác danh vọng rất cao ở giã tháp thành m ặ c tiên sinh mỉm cười nói tiểu thư cờ dỉ tỉn vị này là bạn của ta vừa mới trở về từ khu sương mù nhưng vũ khí của nàng ta đã bị hư hại trong lúc chiến đấu với giã thú nàng ta hy vọng có thể tìm lại được một món vũ khí hợp tay thành tựu của tiểu thư cờ dỉ tỉn ở phương diện này nổi tiếng gần xa cho nên tôi mạo mội dẫn nàng ta tới chào hỏi cờ dỉ tin trầm ngâm một hồi gật đầu đã là người m ặ c tiên sinh dẫn tới vậy thì đương nhiên không có vấn đề à ở cả đây cô tự mình chọn đi nhưng cô cũng biết đó nơi này của ta không nhận hiện kim các người cần lấy một vài thứ đặc biệt để đổi mặc tiên sinh nhìn cô gái bên cạnh cô gái đó gật đầu được không biết quy văn mục có thể hay không giọng nói của cô ta khàn khàn chấm thấp quy văn mục trước mắt cờ gì tìm sáng lên vui vẻ đồng ý được không vấn đề gì cô tự lựa đi cô gái đó gật đầu không nói lời nào bắt đầu qua xem sơ cô á giá. thoáng cái c Tốc nàng ta cực nhanh, có căn chỉ cầm c loại là lướt lên, liền lượng. thoảng vài vũ vũ vũ khí khí khí nhanh, nhìn thỉnh nhưng xuống, hết đặt độ đã trên ta một rất ta một nàng bản món xuống, nàng qua, mau bỏ xem chỉ có mấy thứ này trong lời cô gái đó lộ ra sự thất vọng cờ gì tìm do dự một hồi nói với cô gái đó cô đợi chút nàng xoay người đi vào nhà trong một lát sau nàng xách vài cái dương đi ra đặt dương trên bàn mấy thứ vũ khí này có vài món là thứ ta cất kỹ có vài món là tác phẩm khá tốt mấy năm gần đây của ta nói xong nàng liền mở toàn bộ từng cái dương một cô gái đó mặt không cảm xúc đi tới trước mặt mấy cái dương này lần này nàng ta nhìn cẩn thận hơn nhiều gần như món n à o nàng cũng cầm nó lên thử một hồi mười phút sau nàng lại lắc đầu mấy món vũ khí này đều vô cùng ưu tú nhưng lại không hợp tay của ta cờ gì t ì n cũng hết cách tuy nàng rất muốn có được miếng quy văn mục đó nhưng nàng cũng biết một xạ thủ muốn có được một món vũ khí hợp tay của mình là một việc không dễ tới bực nào rất nhiều lúc điều này cần may mắn còn có vũ khí khác không cô gái đó mang theo vài phần mong đợi nhìn cờ dị tín mấy món vũ khí này đều cực kỳ xuất sắc điều này cũng làm nàng có vài phần mong chờ không khó nhìn ra khát vọng của nàng ta đối với một món vũ khí thích hợp với mình cờ dị tín vừa muốn lắc đầu đột nhiên nàng nghĩ tới động tác lắc đầu vừa rồi đó của diệp trùng trong lòng đỗng lóe lên một ý nghĩ miệng nói rất xin lỗi chỗ này của ta đã không còn món vũ khí nào khác ừ trên mặt cô gái đó khó che giấu vẻ thất vọng nhưng nàng ta vẫn rất lịch sự đó cũng là việc không còn cách nào hôm nay có thể nhìn thấy nhiều vũ khí ưu tú thế này thì đã không phí chuyến đi này rồi nhưng d ọ n cờ gì tìn thay đổi chẳng lẽ tiểu thư cờ gì tìn còn có vũ khí nào khác cô gái đó rõ ràng thành công bị cờ gì tìn hấp dẫn cờ gì tìn dùng tay chỉ diệp trùng có lẽ hắn có thể nghĩ cách cho cô ban mông ngồi trong góc lập tức bị hành vi của cờ di tìn dọa cho sắc mặt như đất chị họ tại sao lại nhìn gã lạnh lùng này không thuận mắt chứ lần này hỏng bét rồi cô gái đó nghi hoặc nhìn diệp trùng lại quay mặt nhìn cờ di tìn mang theo vài phần không tin cô nói là vị tiên sinh này không sai hiểu biết của vị tiên sinh này đối với vũ khí cực kỳ đặc biệt có lẽ hắn có thể giúp cô cờ di tìn hàm hồ nói tình trạng đột nhiên xảy đến này không hề làm diệp trùng cảm thấy chút kinh hoàng hắn bình tĩnh như thường. Loại cô h định cho ấ n này cũng làm c gái đó có đi ể m tới i thiếu niên n tưởng trông không gã hề l n này, con là có cao chế rác. lẽ thật sự là một cao thủ chế tạo t sự Vị ê n sinh này, không i b ế trước ngài có thể giúp tôi không? giúp gái tôi đi tới có Cô đó thể t mặt diệp trùng hành lễ r u n g giọng nói chấm thấp khàn khàn đặc biệt của nàng ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ diệp trùng một mực không nói lời nào mở miệng quy văn mục đáng giá bao tiền vấn đề này vượt ra ngoài ý liệu của mọi người hậu quả trực tiếp nhất chính là trong nửa phút mọi người trong cả căn phòng chìm trong yên lặng một nhân viên chuyên nghiệp chế tạo vũ khí tuyệt sẽ không hỏi vấn đề thế này loại tài liệu cao cấp như quy văn mục thế này không phải có tiền thì có thể mua được không có một vị kỹ sư khí giới này lại hỏi vấn đề này loại vấn đề này chỉ xuất hiện trong miệng những kẻ ngoài ngành không biết giá trị của quy văn mục đó trong lòng mọi người không hẹn mà cùng dâng lên cùng một suy nghĩ một người ngay cả giá trị của quy văn mục cũng không biết làm sao có thể là một kỹ sư khí giới ưu tú người có phản ứng trước hết là cờ d ì tỉn mang theo vài phần đùa cợt nàng mau lại nói nếu như ngươi có thể có được miếng quy văn mục đó ta nguyện ý dùng một triệu ước mua một triệu diệp t r u n g không có khái niệm gì nhưng với hắn chắc là một con số không nhỏ thứ hắn cần hiện giờ chính là tiền mấy tài liệu quý hiếm này đối với hắn mà nói giá trị không hề lớn trong cái nhẫn của hắn vật liệu quý hiếm nhiều không kể x i ế t được diệp t r u n g không chút do dự đồng ý cô gái đó trong lòng có chút hiểu là chuyện thế nào sắc mặt đ ố n g lạnh đi nàng ta lạnh lùng nhìn cờ di t ì n gần như đồng thời nhiệt độ trong phòng giảm mạnh cao thủ sắc mặt cờ di t ì n lập tức trở nên trắng bệnh trong lòng nàng dâng lên một tia hối hận cô gái này nhất định là một cao thủ năm cấp trở lên chỉ có cao thủ năm cấp trở lên mới có khả năng có cảm giác gáp bức mạnh mẽ thế này lần này đùa quá lỗ rồi ban mông càng không chịu nổi hắn ở trong góc run cầm cập nhưng điều lại một lần nữa ra ngoài ý liệu của mọi người là trừ mặc tiên sinh còn có một người không bị ảnh hưởng đó chính là diệp trùng mặc tiên sinh là vì cô gái đó chiếu cố không liên lụy tới hắn nhưng thiếu niên mạnh miệng không biết xấu hổ ngay cả giá trị của quy văn một cũng không biết này lại cũng không bị ảnh hưởng trong mắt cô gái đó lóe lên một tia dị sắc đ ú n g trên người mọi người chỉ cảm thấy nhẹ h ữ n g nhiệt độ căn phòng đột nhiên khôi phục bình thường ta cần mượn vật liệu và thiết bị trong này dùng diệp trùng sắc mặt như thường không đợi cờ gì tin đồng ý cô gái đó gật đầu được nói xong nàng ta liền quét nhìn cờ gì tìm sắc mặt trắng bệnh cờ gì t ì n hiện giờ giống như một con mèo ôn thuận gật đầu lia l i ệ n cô có yêu cầu gì đối với vũ khí diệp t r ú n g hỏi có đủ lực xuyên thấu tần suất bắn phải cao độ chính xác phải cao có thể ứng phó các loại khí hậu để chiến đấu cô gái đó không chút do dự trả lời thể hình lớn nhỏ có yêu cầu gì trọng lượng có yêu cầu gì thể hình không thể quá lớn có thể mang vác trong lượng dưới tám mươi cân q u â n dùng tay trái hay là tay phải tay trái có gái đó có chút hưng phấn đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nàng ta rất khó tìm thấy vũ khí hợp tay vũ khí tay trái vốn di ít ỏi xuế hai bàn tay của cô ra kéo dài đôi tay cô gái đó theo lời giang đôi tay ra hai bàn tay xuề ra diệp trùng quét nhìn một cái rồi nói t ố t được rồi c ơ gì tìm trận mắt h á hốc mồm nhìn màn một hỏi một đáp giữa thiếu niên mà nàng cho là kẻ ngoài ngành này và nữ xạ thủ có thực lực cao siêu này nàng trước giờ không nghĩ tới chất vấn người mua mấy vấn đề này trước khi chế tạo vũ khí nàng bình thường vẫn luôn căn cứ sở thích sau khi làm ra vũ khí xong liền đặt trên kệ tùy người ta lựa chọn diệp t r u n g đi tới vị trí cờ gì tin ngồi lúc trước hắn cần sử dụng tài liệu ở chỗ này để chế tạo ánh mắt của hắn rơi trên một cây gậy gỗ màu lam nhạt dài khoảng chín mươi cm trên chất gỗ màu lam có rất nhiều điểm đốn màu trắng trong mấy vũ khí hắn vừa nhìn thấy đó phần lớn là do loại chất gỗ màu lam này chế tạo thành mấy vật liệu chất đống trên bàn đó gọi là gì chúng có tính năng gì diệp trùng không biết chút nào cho nên hắn đã lựa chọn một loại tài liệu bảo đảm nhất cô gái vẫn một mực đang quan sát diệp trùng đó lại không khỏi có chút thất vọng tuyết ban lam sam cây thông l i ễ u màu lam đống tuyết chỉ là một loại vật liệu gỗ cực kỳ bình thường phần lớn vũ khí bình thường đều là sử dụng loại gỗ này chế tạo m à t h à n h nhưng rất ít khi có thể tìm thấy vũ khí cao cấp do tuyết ban lam sam chế tạo m à t h à n h so với cô gái này cách nhìn của c ờ di tin càng thêm chuyên nghiệp tính năng của tuyết ban làm sam không hề đủ để nó chế tạo ra vũ khí cao cấp chỉ số chấp nhận năng lượng của nó không hề cao uy lực vũ khí chế tạo ra đều không hề coi là lớn diệp trùng vẻ mặt bình tĩnh tính năng của tuyết ban làm sam thế nào h ắ n không hề biết điều hắn phải làm đầu tiên ở trước mắt chính là tìm thấy chỉ số chấp nhận năng lượng lớn nhất của loại tài liệu này phương pháp của hắn rất đơn giản đó chính là thử nghiệm hắn khác trên bề mặt một cây tuyết ban lam sam khác một kết cấu đơn giản có thể để cho năng lượng thông qua sau đó kích hoạt năng lượng trong tinh thể không ngừng tăng lưu lượng năng lượng lên Binh! Cây tuyết ban bên ban hai Diệp cuối Điều hơi hơi kinh này nổ thành đoạn trong. Trung cùng nhận năng lượng lớn nhất này hắn ngạc thấy chỉ chấp Cây của tuyết tuyết từ tìm xam xam. làm làm làm đã số chỉ số chấp nhận năng lượng lớn nhất của loại gỗ này khá cao so với mấy thứ hợp kim mà diệp t r ù n g từng thấy qua đó thì cao hơn nhiều quả nhiên là vấn đề chất liệu sau khi tìm thấy đại thể chỉ số quan trọng nhất trong lòng diệp t r ù n g cũng có săn ý trong đầu hắn không sử dụng thiết bị của cờ gì tỉn mấy thiết bị đó hắn quá xa lạ bây giờ dùng ngược lại rất khó thu được một hiệu quả khá làm người ta vừa ý ngoài ra yêu cầu của mấy thiết bị đó đối với thần n i ệ m khá cao đây cũng là chỗ yếu của diệp chủng không thể không nói thân nhiệm ở phương diện độ chính xác so với thị giác và xúc giác của con người đều linh mẫn với lại chính xác hơn nhiều t r ù y thủ đâu đưa ta dùng một lát diệp t r u n g nói với ban mông ở trong góc ban mông vội vàng lấy t r ù y thủ ra quăng cho diệp t r u n g t r ù y thủ rời vỏ loại chất liệu chưa từng thấy qua này lập tức hấp dẫn gắt gao ánh mắt của cờ dì tìm ai cũng không chú ý thấy khi cô gái đó nhìn thấy t r ù y thủ trên tay diệp t r u n g trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc loại t r ù y thủ lạ lùng chưa từng thấy qua này lại một lần nữa làm cả căn phòng rơi vào trong tĩnh mịch mọi người đều ngừng hô hấp nhìn hắn nhẹ nhàng n g â g thủy thủ lên giống như tùy ý khắc trên cây tuyết ban lam sang đó không mượn bất cứ công cụ gì khác từng miếng rồi lại từng miếng gỗ vụn c u ộ n lại thành từng đoá hoa trắng xanh xen lẫn thân t i n h của diệp trùng tập trung động tác trên tay lại nhẹ nhàng lưu loát vô cùng đôi tay thon dài trắng non đó chính xác giống như là máy móc mỗi một đao mỗi một miếng gỗ vụn cơ hồ đều hoàn toàn giống nhau chính xác trong đầu mỗi người trực tiếp lóe lên từ này tay phải phiêu giật mơ hồ tay trái ổn trọng như núi mâu thuẫn như vậy nhưng lại hài hòa như vậy trong n g a y mắt cây tuyết ban lam sam này liền biến thành một cây gậy dài tròn trịa hoàn mỹ vô cùng thân gậy tròn trơn nhăn bóng điểm đốm trắng như tuyết giống như từng điểm hoa mai trong dự định của diệp trùng hắn còn cần phải khắc giống cây gậy dài này thành một cái nòng súng đây là chỗ phức tạp nhất trong cả quá trình chế tạo này cũng là chỗ khó xử lý nhất bởi vì tường trong của nòng súng không thể có bất cứ lỗi nào hắn cẩn thận dùng trùy thủ khắc trên mặt cắt nằm ngang một vòng tròn nhỏ hoàn mỹ bất kể là cờ dì tìn hay là cô gái đó tu vi ở phương diện thần nghiệm của hai người đủ làm cho bọn họ có thể quan sát được mỗi một động tác nhỏ nhặt của diệp trùng do đó bọn họ lại một lần nữa vì kỹ xảo của diệp trùng mà chấn kinh bởi vì vòng tròn này quả thật quá tròn ngay cả nhân viên chuyên nghiệp giống như cờ dì tìn thế này cũng moi không ra chút tật xấu nào tiện tay thì có thể dùng thủy thủ khắc ra một hình tròn hoàn mỹ như vậy điều này đủ tỏ rõ căn cơ vững chắc của diệp t r u n g diệp t r u n g lại khắc một vòng tròn nhỏ khác ở mặt cắt còn lại nếu như ánh mắt của cờ g i tìn và cô gái đó đủ vậy thì bọn họ sẽ càng trấn kinh hơn bởi vì hai vòng tròn này vừa đúng trùng hợp hoàn toàn ngay cả độ sâu của vết khắc cũng hoàn toàn giống ý như nhau làm xong một bước này diệp t r u n g bông thủy thủ ra rồi lại bỏ tao vào trong túi dường như đang mỏ gì đó mọi người đều nhìn chằm chằm vào túi của diệp trùng bọn họ vô cùng tò mò diệp trùng sẽ mò ra thứ gì từ bên trong thật ra trong túi diệp trùng không có thứ gì hết hắn chẳng qua chỉ là đang che giấu thứ hắn muốn lấy ở trong công t ắ c không gian của thần giả vờ mò như vậy một hồi diệp trùng lấy ra một bình nhỏ màu xanh lá đen trong cái bình nhỏ trong suốt chưa quá nửa chất lỏng màu xanh lá đen mấy người cờ gì tín đều không biết hắn đây là đang dở cho huyễn hoặc gì ai nấy vẻ mặt tò mò đây thật ra là một bình thuốc ăn mòn công hiệu cao là thứ diệp trùng tìm thấy trong căn cứ của tổ nghiên cứu khoa học ở hành tinh lưu linh kinh nghiệm sử dụng thuốc ăn mòn của diệp trùng phong phú phi thường giống như thương thủy lúc trước hiệu quả cực kỳ b á đạo làm sao đục giống nòng súng diệp trùng cũng phí nhiều cân não cuối cùng nghĩ tới cách ăn mòn nếu như là thương thủy thì tốt rồi hắn tin rằng với tính ăn mòn của thương thủy hiệu quả nhất định cực kỳ xuất sắc bình thuốc ăn mòn này diệp trùng không hề biết tên của nó nếu như không phải phía trên đánh dấu ký hiệu thuốc ăn mòn diệp trùng hoàn toàn không biết nó là cái gì đồ đ ặ c vét được từ căn cứ hắn vẫn không có thời gian sắp xếp lại thuốc ăn mòn đại loại thế này còn có vài bình nữa do không biết chút nào về tính năng của chúng diệp trùng chỉ đành chọn đại một bình bản thân trên mặt cái bình đã có đồ lọc hút điều này cũng giảm cho diệp trùng không ít công sức mấy người cờ gì tỉn chỉ thấy diệp trùng móc ra một cái bình có tạo hình vô cùng kỳ quái ai nấy giống như con nít tò mò vươn dài cổ muốn nhìn cho rõ hơn diệp t r u n g vì thử thăm dò tính năng của loại thuốc ăn mòn này từ trên bàn lấy ra một tấm tuyết ban lam sam dày ba bàn tay nhẹ nhẹ nhỏ một giọt chất lỏng màu xanh lá đen lên trên Sì! một luồng khói xanh bốc lên miếng gỗ này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mau chóng bị ăn mòn vị trí bị chất lỏng màu xanh lá đen nhỏ chúng giống như một miếng sắt nóng đỏ d ư ợ c bỏ vào trong tuyết mau chóng tan chảy hoàn toàn xuyên thủng miếng gỗ này để lại một lỗ hổng không quy tắc ngay cả mặt bàn dưới miếng gỗ cũng để lại một cái lỗ sâu một ngón tay trong phòng vang lên một loạt â m thanh hít khí lạnh cờ dị tỉn mặc tiên sinh và ban mông đều mặt không sắc máu chính cô gái đó trên mặt cũng có chút không tự nhiên thính ăn mòn thật bá đạo trong lòng diệp trùng cũng thầm hoảng sợ nhưng thần sắc lại không chút biến hóa giống như đã sớm biết vậy tập trung suy nghĩ nửa phút diệp trùng quyết định bắt đầu ra tay vì để chính giữa cây gậy này trống giống hắn dùng đồ lọc hút hút ra m ư ơ i năm dọn chất lỏng màu xanh lá đen tay trái t h ò ngang tuyết ban lam sam đặt dựng đứng tay phải nắm đồ lọc hút t h ầ n tình diệp trùng có chút ngưng trọng bước này là một bước mấu c h ố c nhất diệp trùng vẫn luôn bình tĩnh cũng lộ ra thần tình ngưng trọng như vậy mấy người c ờ gì tỉn chịu ảnh hưởng ai nấy không dám thở mạnh sợ kinh động diệp trùng ánh sáng lõe lên rồi mất trong mắt diệp trùng tay phải ở trên van áp lực của đồ lọc hút nhẹ nhàng nhẹ nhàng bóp một cột nước màu xanh lá đen chạy xuống dưới vẫn chưa đợi cột nước màu xanh lá đen tiếp xúc tới mặt ngang của cây gậy tuyết ban lam sam tay phải nắm đồ lọc hút của diệp trùng giống như tia chớp bỏ đồ lọc hút trở lại trên b ì n h động tác tay phải này của diệp trùng quá nhanh chỉ để lại trong mắt mọi người một tàn ảnh sắc mặt cô gái vẫn luôn miễn cưỡng giữ vững chấn định đó cuối cùng đã thay đổi tay phải thu về nhẹ nhàng chụp lấy thân cây gậy tuyết ban lam sam đó hai bàn tay xuề ra nhẹ nhàng kẹp chặt lấy cây gậy tuyết ban lam sam đó trong mắt diệp trùng luồng thuốc ăn mòn màu xanh lá đen đó rơi xuống ở trên không giống như động tác c h ầ m v ậ y thuốc ăn mòn chuẩn xác rơi vào trong vòng tròn nhỏ được đ i ề u khắc đó Si, khói xanh làm người ta run rẩy lại một lần nữa bước lên hai bàn tay nhẹ nhàng kẹp chặt thân gậy tuyết ban lam sam của diệp trùng đột nhiên nhẹ nhẹ xoa ông âm thanh r u n g do thân gậy phát ra vang vọng trong phòng gương mặt vừa mới biến sắc của cô gái đó lại một lần nữa biến đổi dữ dội gậy tuyết ban lam sam xoay chuyển với tốc độ cao làm cho mấy dọ thuốc ăn mòn màu xanh lá đen đó s ó i mòn một cách cân bằng tường trong trong cây gậy đôi mắt diệp trùng không c h ấ p cái nào hắn cẩn thận khống chế góc độ và tốc độ xoay của cây gậy tuyết ban lam sam khống chế khảo nghiệm sức lực phi thường này ngay của người nổi tiếng nhờ sức khống chế như diệp trùng đây cũng không dám có chút sơ suất nào mọi người hoàn toàn nghẹt mặt ra nhìn diệp trùng không ngừng điều chỉnh cây tuyết ban lam sam như một màn tạp k ỹ đó do chỗ trống trong ống càng lúc càng nhiều tiếng ông ông do ống tuyết ban lam sam xoay chuyển với tốc độ cao phát ra cũng càng lúc càng mang theo không âm đ ú n g tất cả âm thanh đột nhiên biến mất diệp trung cầm cái ống tuyết ban lam sam này dỗi ngang mặt nước ở trước mặt mình tường trong sáng bóng như gương làm hắn vô cùng vừa ý sự thật thì biện pháp này hắn không hề nắm chắc hoàn toàn nhưng ở chỗ này quả thật không tiện lấy mấy thứ máy móc trong công t ắ c không gian đó ra diệp t r ú n g chỉ đành dùng biện pháp n gốc xít này nhưng may mà kết quả cũng làm hắn khá vừa ý đây là một nòng súng khá tốt sau khi hoàn thành bước khó khăn nhất thứ khác đối với diệp trùng mà nói cũng không tạo nên vấn đề gì trong đầu hắn có rất nhiều loại kết cấu của súng hương ngoại diệp trùng lựa một loại kết cấu không hề coi là phức tạp nhưng hiệu quả không tồi nhưng hắn vẫn làm một số điều chỉnh thí dụ cái vũ khí năng lượng này không cần tấm năng lượng mà dùng loại tinh thặc càng thêm nhỏ nhắn cũng càng thêm nhẹ nhàng tiện lợi đó phương thức kích hoạt năng lượng trong tinh thể thứ diệp trùng tham khảo là một loại kết cấu thường thấy nhất ở chỗ này hắn vẫn chưa tiến hành nghiên cứu đối với loại tinh thể này không cách nào tìm được phương pháp kích hoạt càng có lợi hơn hắn còn làm một số điều chỉnh tương ứng với điều kiện bản thân cô gái đó thí dụ thói quen dùng tay của nàng ta cả quá trình trừ thanh trụy thủ đó và thuốc ăn mòn diệp trùng không mượn bất cứ công cụ gì khác hoàn thành diệp trùng thần sắc bình tĩnh đưa thành phẩm tới trước mặt cô gái đó chương năm t r ư ơ i tám quy hoạch dài 1 m 5 6 nặng 3 4 kg trên n ò n g súng màu xanh da trời điểm s u y ế t điểm đốm trắng như tuyết thân súng thon dài kết cấu chặt chẽ cả khẩu súng có thể tháo thành mấy bộ phận với lại có thể ghép thành súng cỡ nhỏ cố định ở cánh tay cực kỳ tiện lợi để bắn súng cỡ nhỏ được ghép thành chỉ nặng tám kg có thể nói là nhẹ vô cùng nơi này có chỗ thử súng không cô gái đó mở miệng trong lòng nàng ta có một loại mong chờ cực kỳ mãnh liệt tiểu dáng loại vũ khí này nàng ta trước giờ chưa từng thấy qua nhưng cầm trên tay lại v ừ a vặn khít khao bất ngờ nàng rất muốn lập tức thử uy lực của món vũ khí này rốt cuộc ra sao mỗi một xạ thủ đối với vũ khí của y đều có khát vọng và sự khẩn thiết vô bì cờ dì tin giật mình tỉnh lại vội vàng gật đầu có có có theo ta dưới sự dẫn đường của cờ dì tin đoàn người tiến vào phòng dưới đất nơi này là phòng bán thử tham chiếu tiêu chuẩn thông dụng giới thiệu đơn giản một chút cờ dì tin liền tránh sang một bên nàng cũng đầy tò mò đối với món vũ khí có tạo hình đặc biệt này không phí lời cô gái đó nâng súng bắn một chùm sáng màu đỏ to cỡ ngón cái chuẩn sắc bắn trúng hồng tâm tấm bia bỏ súng xuống, xuống c ơ gì tìm vội vàng chạy đi lấy tấm bia tới trước mặt mọi người điểm hồng tâm ngay chính giữa tấm bia hoàn toàn bị bắn lủng xung quanh vết thương có vết cháy màu đen rõ ràng thật lợi hại c ơ gì tìm có chút lưu lưới mặt nàng đầy kinh ngạc phong bắn thử này của nàng hoàn toàn chiếu theo tiêu chuẩn thông dụng để thiết kế giống như tấm bia này không một ngoại lệ đều sử dụng một loại vật liệu gọi là vân gian thạch chế thành đặc tính của vân gian thạch chính là có thể hấp thu năng lượng ở một mức độ nhất định nhưng do dễ vỡ không hề thích hợp dùng để chế tạo khí giới p h o n g hộ nhưng dùng để chế tạo bia lại thích hợp vô cùng nó là vật liệu được sử dụng nhiều nhất để kiểm nghiệm uy lực của vũ khí tấm bia dày 5 cm hoàn toàn xuyên thủng để lại một lỗ hổng hình tròn cực kỳ ngay ngắn mọi người ai nấy hoảng sợ biến sắc mặc tiên sinh vẻ mặt tán thán ta tuy đối với vũ khí là kẻ n g o à i ngành nhưng nhìn thấy khẩu súng quang này cũng nhịn không được mà nảy sinh ý thích quả nhiên là tác phẩm kinh thế a cô gái đó cúi đầu nhẹ nhàng n u ố t trên cây súng quang có tạo hình đặc biệt vô cùng này yêu thích không nỡ rời tay ban mông ngây ngốc nhìn chằm chằm khẩu súng quang trên tay cô gái đó hoàn toàn không chú ý rằng nước miếng của mình rơi trên mặt đất vang lên tiếng tí tách tí tách cờ gì tỉn cũng hoàn toàn hoảng sợ mà ngây ra khẩu súng quang này triệt để lật đổ lý giải đối với vũ khí bao nhiêu năm nay của nàng một món vũ khí chẳng qua chỉ sử dụng tuyết ban lam s a m bình thường chế thành lại có thể bắn xuyên tấm bia vân gian thạch dày năm cm nếu như không phải chính mắt nhìn thấy nàng thế nào cũng không tin nổi nhưng sự thật bày sờ sờ trước mắt mỗi một bước chế tạo khẩu súng quăng này nàng đều trông thấy toàn bộ quá trình nhưng nghi hoặc trong lòng nàng lại càng lúc càng nhiều tại sao uy lực của nó lại lớn như vậy mỗi một kết cấu của nó lại tạo ra tác dụng gì nguyên lý của nó lại như thế nào nàng thậm chí nhớ được hình dáng của mỗi một linh kiện khẩu súng quang này nhưng nếu như kêu nàng phỏng chế lại một thanh súng quang như vậy một lần nữa nàng tin rằng mình nhất định không cách nào chế tạo thành công thủ pháp trước giờ chưa hề nghe nói kết cấu trước giờ chưa từng thấy qua thủ đoạn chế tạo không thể tưởng tượng được cờ gì t ì n bỗng chốc phát hiện mình lại không học được bất cứ chi thức nào làm mọi người đứng bên cạnh xem như si như mê diệp trung lại thầm hoảng sợ trong lòng xa thủ có tu dưỡng tinh thần quả nhiên là một nghề nghiệp khá đáng sợ nếu như không có thần gặp phải đối thủ thế này đó là vấn đề cực kỳ hấp b ỡ hắn đang suy tính nếu như gặp phải kẻ địch thế này nên dùng thủ đoạn ứng biến thế nào cô gái đó hài lòng đặt khẩu súng quang này xuống nàng đối với tính năng của món vũ khí này vừa ý vô cùng ngoài ra sử dụng cũng cực kỳ t h u ậ n tay giống như kéo dài của thân thể vậy đây là quy văn mục vẫn xin ngài vui vẻ nhận cho giọng nói cô gái đó vẫn khàn khàn c h ầ m thấp nhưng lại mang theo sự tôn kính khối quy văn mục này chỉ to cỡ bàn tay mặt trên răng đầy hoa văn giống như mai rùa không giống mấy thứ tài liệu gỗ mà diệp trùng đã nhìn thấy đó quy văn mục vào tay nặng trình trịch nhưng ngoài điểm này ra diệp trùng không nhìn thấy chỗ đặc biệt nào bây giờ vẫn xin cho phép tôi tự giới thiệu chính thức một chút cô gái đó vẻ mặt trịnh trọng xa á xạ thủ cấp tám trong phòng yên tĩnh tới mức ngay cả một cây kim rơi trên đất cũng nghe thấy được ban mông cảm thấy mình giống như đang nằm mơ nhân vật xạ thủ cấp tám trong truyền thuyết thế này lại xuất hiện ở trước mặt mình hắn có s u n g động muốn ngắt méo mình một cái gương mặt xinh đẹp của cờ di t ì n t a i mét xạ thủ cấp tám trời đây là khái niệm gì chứ mặc dù nàng là một nhân vật trời không sợ đất không sợ lúc này trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ việc đã rồi vừa rồi mình lại vô lý với một xạ thủ cấp tám diệp trung bình tĩnh đứng ở đó x a thủ cấp tám đối với hắn mà nói không có chút khái niệm thấy diệp trùng không có ý nói chuyện xa á không hề giận mà còn lấy trong lòng ra một miếng lá cây màu vàng kim miếng lá cây hoàng kim này là hái từ đanes tặng ngài làm kỷ niệm hy vọng ngài không ghét bỏ lá cây hoàng kim lần này người hô lên kinh ngạc không chỉ là cờ di tỉn còn có mặc tiên sinh miếng lá cây hoàng kim này sáng rực rỡ mỗi một đường gân đều thấy được rõ ràng giống như một miếng lá cây dùng hoàng kim đ i ề u khắc nhưng diệp trung thấy nhiều biết rộng vừa liếc liền nhìn ra đây không hề là hàng nhân tạo mà là do thiên nhiên tạo ra đây chắc là một loại thực vật kim loại hóa cực kỳ nghiêm trọng cảm ơn diệp trung mở miệng bỏ miếng la cây hoàng kim đó vào trong lòng hắn hiện giờ có chút hứng thú với đặt nets mà sa á nói người phải nói cảm ơn là tôi sa á cảm kích nói tôi vẫn luôn tìm kiếm một món vũ khí hợp tay không ngờ hôm nay có thể như ước nguyện nhớ tới cực khổ trong quá trình tìm kiếm vũ khí của mình Nôn từ của nàng không tự chủ được mà mang theo vài ban g ngài Tây Lôi Thành, nếu như ngài cần tôi giúp đỡ, mông o n đừng g khách khí.、Nhắn、lời thì được rồi. thì thực Xa nàng này. m ngưỡng mộ nhìn diệp trùng có thể nhận được tình hữu nghị của một vị xạ thủ cấp tám chính là việc mà vô số người mong mọi có được sau khi xa á rời đi diệp trùng đưa quy văn mục tới trước mặt cờ dì tỉn bình tĩnh nói đổi đi diệp trung dẫn theo ban n g ô n g trở về nhà hắn ban n g ô n g hiện giờ đối với gã lạnh lùng này có thể nói là khâm phục sát đất một ngày kiếm một triệu úc còn nhận được tình hữu nghị của một vị xạ thủ cấp tám dây chính là một việc làm người ta nghĩ cũng không dám ta cần mua một căn nhà phải đủ lớn vắng vẻ một chút ngươi có thể giúp ta không diệp trung đột nhiên nói nhà à, để ta nghĩ xem ban n g ô n g cố sức suy nghĩ gã lạnh lùng tuy lợi hại nhưng cũng là một quả bom không hẹn giờ ai biết lúc nào sẽ nổ có thể rời khỏi nhà hắn tự nhiên là càng tốt rất mong hắn liền nghĩ tới một chỗ chỗ này thế nào ban mông hỏi nơi này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của diệp t r u n g căn nhà lớn vô cùng bao gồm cả sân chiếm 3.500 m é t v ă m n g với lại cực kỳ vắng vẻ cách rừng rậm lưỡng ngạn rất gần bình thường rất ít người tới chỗ này quan trọng nhất là giá cũng không đắt diệp t r u n g chỉ tốn 1 0 0 t r ă n lúc thì mua được rồi rất tốt diệp t r u n g vừa ý gật đầu nơi này cực kỳ phù hợp với suy nghĩ của hắn thì đó chỗ ta chọn nào có sai ban mông đắc ý nói ừ m nhưng ngươi hiện giờ có thể đi rồi diệp trùng ra lệnh đổi u khách không phải chứ nhanh vậy thì đã qua sông chặt cầu rồi ban mông nếm máu sau khi ban mông đi căn nhà rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh trong căn nhà ngoài một số gia cụ cơ bản ra cái gì cũng không có khắp nơi đều t r ố n g không nhưng điều này cũng vừa đúng ý diệp trùng đ ồ nhiều hắn vẫn phải tự mình xử lý hắn gọi thần ra thần vẻ mặt nghiêm túc ổn trọng như núi yên lặng xứng sướng. tiến vào buồng lái của thần diệp t r u n g trước tiên tiến hành quét hình đối với hoàn cảnh xung quanh không phát hiện chỗ gì thường ngồi trong buồng lái của thần diệp t r u n g cuối cùng đã thả lỏng nơi này đủ bảo đảm an toàn của hắn hắn bây giờ có thể tĩnh tâm suy nghĩ mình nên đi đâu từ đâu mục tiêu đầu tiên của mình là gì tìm thấy mục thương mục thương hiện giờ ở chỗ nào nhất định là ở hồi cốc nếu như phải thực hiện mục tiêu này cũng tức là nói nhất định phải trở về hôi cốc hoặc thiên hà hà việt chỉ có như vậy mình mới có khả năng đi tìm kiếm mục thương hoặc giả đi tìm kiếm tăng tộc sau đó đánh thông thông đạo nối hôi cốc với thiên hà hà việt từ đó tìm thấy mục thương cũng tức là nói mục tiêu cuối cùng của mình chính là có thể trở về thiên hà hà việt hoặc là hôi cốc nhưng mình nên thực hiện mục tiêu này thế nào đây thứ đầu tiên diệp t r ù n g nghĩ tới chính là ba con chịp mà khuê cho mình theo như khuê nói ba con c h i m này phân biệt bao hàm tất cả thành quả khoa học không gian khoa học cơ giới và khoa học sinh vật của tổ nghiên cứu khoa học thứ diệp t r u n g nghĩ tới chính là con c h i m liên quan tới khoa học không gian đó có lẽ mình có thể tìm được đáp án từ trong này lấy ra con c h i m liên quan tới khoa học không gian đó diệp t r u n g bỏ nó vào trong quang nao sinh vật của thần điều anh có thể làm có một đọc tư liệu con c h i m hai xây dựng kho số liệu ba mô phỏng tính toán diệp chúng nứa ra lập tức máy động trong lòng Phương diệp n không gian của mình không có bất cứ cơ sở nào, nếu như bắt đầu học từ giờ, vậy thì muốn tìm thấy biện khoa học học thì thấy của có cứ cơ giờ, tìm bất bắt từ sở đầu vậy h không á p cũng b i ế t là năm nào tháng nào, năm tháng hiển nhiên không phải một phương pháp khả thi. Mô phỏng, tính toán. một Mô thi. t phải pháp khả đây Diệp r u n g lập tức nói xin lỗi xin xây dựng kho số liệu trước quang não sinh vật cự tuyệt một cách vô tình mệnh lệnh của diệp t r u n g diệp t r u n g hết cách chỉ đành nói xây dựng kho số liệu chấp hành mệnh lệnh xây dựng kho số liệu thời gian dự tính năm giờ ba mươi phút giọng nói quang não sinh vật lạnh như băng sau năm giờ ba mươi phút diệp t r u n g cuối cùng đã đợi tới lúc quang não sinh vật xây dựng sòng kho số liệu mô phỏng tính toán làm sao trở về thiên hà hà việt diệp t r u n g vẫn luôn bình tĩnh hứng hở cũng cảm thấy có chút khẩn trương xây dựng hạng mục mô phỏng tính toán xây dựng hoàn thành nhập tham số nhập tham số hoàn thành thời gian dự tính ba mươi hai năm năm tháng hai mươi ba ngày thời gian dự tính của quang não sinh vật làm diệp t r u n g lập tức gây ra 32 năm.、Thời、gian này Trùng Thời Diệp qua mười giây quang não sinh vật trả lời dùng hai loại phương thức phía dưới có thể giúp rút ngắn chu kỳ tính toán một cung cấp tham số t ư ở n g tận hơn hai cung cấp nhiều năng lực tính toán hơn không cần nghĩ nữa rồi đừng nói tham số gì đó mọi thứ ở đây diệp t r ủ n g đều không biết tí gì điều lệ thứ hai ngược lại có chút khả thi diệp trung lại hỏi làm sao mới có thể cung cấp nhiều năng lực tính toán hơn hai loại phương pháp phía dưới có thể cung cấp năng lực tính toán nhiều hơn một cải tiến tính năng của ta hai sử dụng nhiều quang não hơn tiến hành liên hợp kết cấu cải tiến tính năng của thần một điểm này trong khoảng thời gian ngắn liền bị diệp trung phủ quyết quang não sinh vật tiên tiến thế này diệp trung lúc trước thấy cũng chưa từng thấy muốn cải tiến cũng không biết ra tay từ đâu thứ diệp trùng có thể lựa chọn chỉ có điều thứ hai chế tạo ra nhiều quang não hơn tri thức của hắn rất phong phú nhưng quang não lại vừa vặn là chỗ yếu của hắn quang não làm sao chế tạo diệp trùng hỏi thần tư liệu không đủ không cách nào đưa ra đáp án lời của thần làm diệp trùng cảm thấy có chút lạnh diệp trùng đột nhiên nghĩ tới con chịp liên quan tới khoa học kỹ thuật sinh vật đó mình đã đối với việc chế tạo quang não bình thường không biết tí gì vậy chi bằng chế tạo quang não sinh vật trong con c h ị m khoa học kỹ thuật sinh vật đó nhất định có tư liệu liên quan tới quan g nao sinh vật lấy con c h ị m khoa học kỹ thuật sinh vật ra bỏ vào trong quang não của thần sau đó cũng xây dựng kho số liệu diệp chung lại chất vấn một lần nữa làm sao chế tạo quang não sinh vật lần này đáp án của quang não sinh vật vô cùng mau chóng tài liệu cần để chế tạo quang nao sinh vật có diệp chung lại c h ố mắt ra bởi vì hắn phát hiện trong những tài liệu mà quang nao sinh vật báo hầu hết chỗ này đều không có với lại còn có rất nhiều cần trải qua bồi dưỡng sinh vật hoặc sau khi xử lý bằng thủ đoạn khác thì mới được xem ra mình phải xây dựng một phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật trước diệp t r ú n g lẩm bẩm nói đây là một kế hoạch cực kỳ cực kỳ to lớn nhưng diệp t r ú n g vẫn quyết định hoàn thành nó bất cứ một chút hy vọng nào đều không được bỏ qua đây là niềm tin từ nhỏ thì hắn đã tôn thờ may mà hắn gần như đã vét sạch sẽ phòng thí nghiệm cốt lõi của tổng h i ê n cứu khoa học toàn bộ mấy thư máy móc bên trong đó đều dọn tới nếu không diệp trùng lần này thật sự phải bắt đầu lại từ đầu rồi nhưng cho dù có chút cơ sở này công việc diệp trùng cần làm vẫn còn rất nhiều mỗi một hành tinh mỗi một khu vực giống loài của nó đều không hề giống nhau rất nhiều thứ tổ nghiên cứu khoa học dùng tới lúc trước nơi này đều không có đặc biệt là một v à i tiêu bản sinh vật điều diệp trùng hiện giờ cần làm chính là trắc nghiệm đặc tính sinh vật chỗ này xây dựng kho số liệu của chúng như vậy mới càng hiện thực hơn tính khả thi mới càng cao hơn nhưng trước lúc này Vẫn việc còn một thứ là diệp trùng đầu tiên hoàn thành công việc đo đạc đối với vật liệu gỗ như là tuyết ban lam sam kết quả đo đạc cho thấy mấy thực vật này thí dụ tuyết ban lam sam tính hòa hợp với năng lượng gấp ba lần kim loại dùng để chế tạo vũ khí năng lượng càng thích hợp hơn diệp t r u n g còn tiến hành kiểm tra vô cùng tường tận đối với các hạng mục tính năng cửa các phương diện khác của chúng kết luận có được làm diệp t r u n g cả kinh mấy thực vật này bất kể là ở tính năng vật lý hay là ở độ hòa hợp với năng lượng đều vô cùng xuất sắc điều này đủ cho chúng trở thành tài liệu chế tạo các loại khí giới ưu tú khuyết điểm duy nhất chính là tính tương thích đối với mạch quang của chúng rất tệ điều này cũng khó trách bọn họ không phát triển ra mạch quang sau khi hiểu rõ tham số của mấy tài liệu này diệp trùng liền có thể chế tạo ra vũ khí có uy lực càng lớn hơn kết cấu càng chỉnh lý hơn hiệu suất càng cao hơn diệp trùng mua lượng lớn tài liệu gỗ đại loại như tuyết ban lam sam bắt đầu công việc chế tạo vũ khí quy mô lớn trong căn nhà không nổi bật này khắp nơi đặt các loại máy móc mấy thứ máy móc này đều có tính năng cao nhất diệp trùng cũng không cần chỉ dùng mấy công cụ thô sơ như là trùy thủ này để chế tạo vũ khí nữa tiến độ công việc của diệp trùng cực nhanh chỉ tốn bảy ngày hắn liền chế tạo ra hơn một trăm món vũ khí đủ kiểu đủ dạng kế tiếp đó diệp trùng liền mang mấy thứ vũ khí này sắp xếp ở trong các góc của sân lại phối hợp thêm hệ thống quét hình cao cấp chỉ cần có bất cứ người hoặc vật thể nào đó một khi không có sự đồng ý của diệp trùng mà tới gần căn nhà này thì sẽ hứng chịu đả kích có tính hủy diệt đây chính là đả kích có tính hủy diệt thật sự tất cả những điểm hỏa lực đều trải qua sự sắp xếp tỉ mỉ của diệp trùng không có góc chết với lại độ dữ dội của hỏa lực tuyệt đối là nghe thấy mà h á i hùng hầu hết trong đó là hỏa lực nặng tuy trọng lượng của chúng cao không lợi dụng mang vác được nhưng dùng để phòng thủ điểm cố định lại thích hợp vô cùng thí dụ pháo quan hình chứng kiểu bao phủ một lần cùng bắn là một trăm sáu mươi trái mỗi giây có thể cùng bắn ba lần có thể bao phủ khu vực bốn km v ô nhưng điều càng đáng sợ hơn vẫn là đả kích chính xác làm người ta phòng không kịp phòng chúng trộn lẫn trong hỏa lực nặng phủ kín trời đất rất khó làm người ta chú ý nhưng có thể một kích trí mạng tính xuyên thấu của chùm năng lượng mà chúng bắn ra còn mạnh hơn khẩu súng quang mà diệp trùng chế tạo cho xa á ở chỗ cờ gì t ì n đó nhiều ngoài ra hệ thống quét hình tiên tiến có thể làm cho chúng chính xác vô bỉ đánh chúng lên người kẻ địch nhưng vấn đề duy nhất làm diệp trùng khá đau đầu là hệ thống phòng ngự này cần một cái quang nao để tiến hành tổng điều khiển quang não của thần diệp trùng tự nhiên không dám lấy ra về sau、so、hết cách chỉ đánh lấy quang não trong một cái quang giáp hỗ trợ xuống c ô n năng của cái quang não này g của cái k h ô n g hề c ư ờ n g đại, n h phó cục diện thế Chỗ hiện thể như thành hào ư dư. n ứng diện này vẫn còn Trùng nói kiên vàng này cũng g giờ Diệp có cục của cố xôi, điều là ở l à m cho có hắn t h chỗ hắn ể yên Lấy ngủ. tâm t mà làm của ở r u n g t â m trong khu vực đ ư ờ n kính g i chín đích Trùng ngắm việc của h n ớ mới i vừa b ắ trung đầu. t ư ờ n Năm g Đích t r diệp trung đã quyết định xây dựng chỗ này thành một căn cứ phòng thí nghiệm sinh vật sau khi hoàn thành công tác phòng hộ cơ bản nhất an toàn của căn cứ cũng đã có bảo đảm nhất định điều này cũng làm cho hắn có thể ra tay để làm các công việc khác điều khiến thần diệp t r u n g bay ra khỏi căn cứ hắn không bay vào trong rừng rậm lưỡng n g ạ mà là bay lên cao thần không ngừng bay lên cao vật thể trên mặt đất càng lúc càng nhỏ ở trong mắt diệp trung định tiến hành quét hình chỉnh thể cả hành tinh này như vậy có thể giúp hắn có một nắm bắt vĩ mô đối với hoàn cảnh địa lý ở nơi này Đúng. không biết từ đâu chui ra một chùm sáng bay về phía thần diệp trung phản ứng cực nhanh chỉ thấy thần nghiêng người một cái trên không chùm sáng đó suýt soát bay sượt qua dưới eo thần phát hiện vật thể bay bất minh một chuỗi tiếng cảnh báo làm ra đầu người ta tê dại trên màn hình trải ra mấy mươi cái phi hành khí tạo hình khác nhau từ các phương hướng bay về phía bên này la huy năm nay bốn mươi mốt tuổi là một xạ thủ cấp bốn khoảng tuổi tác này của hắn vừa đúng ở trong thời gian hoàng kim của một xạ thủ hôm nay hắn và bạn bè định đi rừng rậm lưỡng ngạn một chuyến hắn phải hái một số hôi thảo số người đội ngũ này của bọn họ không hề nhiều nhưng thực lực lại không yếu bởi vì mỗi người bọn họ đều là xạ thủ cấp bốn với lại mấy năm trở lại đây bọn họ vẫn luôn cùng nhau hành động an ý và tín nhiệm giữa bọn họ không phải đoàn đội bình thường có thể so được đột nhiên hắn nhận được thần nghiệm đồng bạn truyền tới mau xem đó là cái gì giữa xạ thủ phần lớn thông qua thần nghiệm để truyền tin tức điều này có rất nhiều chỗ tốt đặc biệt là trong lúc chiến đấu đây là một loại phương thức giao lưu trực tiếp nhất không dễ xảy ra sai sót nhất hắn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc mãnh liệt bao hàm trong thần nghiệm của đồng bạn hắn biết nhất định là đồng bạn đã phát hiện việc cổ quái gì đó loại tình huống này thường xảy ra dù sao chỗ này là r ừ n g rậm lưỡng ngạn năm đồng bạn còn lại cũng đồng thời nhận được đoạn tin tức này bảy cái phi hành khí cực kỳ ăn ý đột nhiên đổi hướng tập thể la huy cuối cùng đã nhìn thấy cái thứ làm đồng bạn hắn thất thanh t ê u lên kinh ngạc đó một người khổng lồ m à c a o giáp màu đen người khổng lồ này cao tới hơn m ộ mươi mét hắn đang lao vọt lên với tốc độ cao như tên lửa la huy kinh ngạc n g ứ người là một xạ thủ cấp bốn thứ hiếm lạ cổ quái hắn từng nhìn thấy không hề ít nhưng người khổng lồ thể hình to lớn thế này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ giáp màu đen không biết là dùng vật liệu gì chế thành đoá hoa yêu diễm màu đỏ trên bộ giáp giống như hoa máu nở rộ trong đêm tối ngụy dị tới mức làm người ta lạnh lòng trên lưng hắn đeo một cái dương màu đen cũng khổng lồ như vậy bề mặt cái dương cũng có một đoá hoa đỏ yêu diễm to lớn một luồng hơi lạnh dâng lên từ sống lưng của l a huy hắn cảm thấy trái tim mình đang co rút cặp mắt nửa đóng nửa mở ánh mắt sâu xa không biết là thâm thúy hay là trống rỗng ngoài ra điều làm người ta kinh ngạc nhất là hắn lại có thể bay được l a huy ước đoán đại thể một chút So、t ố các người xem rất nhiều người đều đã phát hiện ra hắn chúng ta cũng bay tới gần xem xem quả nhiên trong không trung xuất hiện một người khổng lồ có thể hình to lớn thế này quả thật là làm người ta chú ý rất nhiều phi hành khí đều tự phát tới gần người khổng lồ được đó đề nghị của người đồng bạn này nhận được sự đáp ứng của mọi người la huy nhịn không được trên miệng chúng ta hay là cẩn thận chút an toàn số một một khi có gì không đúng cũng dễ rời đi la huy cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng ừ la huy nói có đạo lý người nói là đội trưởng của bọn họ nhiệt của minh bảy cái phi hành khí vẫn tạo thành đội hình chiến đấu bay về phía người khổng lồ chính ngay lúc này bọn họ nhìn thấy có người bắn về phía người khổng lồ tên đó điên rồi sao mọi người trong đội lập tức vỡ hỏa nhao nhao chửi toán lên ai cũng không biết người khổng lồ này rốt cuộc là thứ gì tùy tiện bắn hắn chỉ có một loại kết quả đó chính là làm đối phương xác định ngươi có địch gì với hắn loại hành vi lô mãng này sẽ tạo thành kết quả gì mọi người đều lo lắng một xạ thủ có kinh nghiệm tuyệt không thể phạm sai lầm ngu ngốc như vậy đội trưởng nhiệt cổ minh trầm giọng nói là một đám công tử ca bọn chúng trước giờ đều cực kỳ phong túng không chút kiên kỵ chúng ta không cần nhúng tay chỉ é bọn chúng lần này đ ã phải tấm thép rồi lời n h i ệ t c ủ a minh mang theo hàn ý mấy người bọn họ đối với đám gọi là công tử ca này không có chút hảo cảm nào Chú thích, công h thích, ú c tử ca nhi chỉ con em nhà giàu sang chỉ biết ăn uống vui chơi không có nghề ngỗng mọi người đều tin tưởng phán đoán của đội trưởng với lại từ việc người khổng lồ vừa rồi né tránh đòn đánh lén nhẹ nhàng như thế thì biết Người không thể không nói mấy tên công tử ca này tuy đần độn nhưng thực lực vẫn khá mạnh thực lực của bọn họ phần lớn từ cấp ba trở lên trong đó còn có một xạ thủ cấp năm thêm vào người đông thế mạnh thực lực cũng có thể nói là mạnh ngoài ra phi hành khí của bọn họ không cái nào không phải hàng cao cấp tính năng so với xạ thủ bình thường không biết cao hơn mấy lần nhất thời t r ù n g sáng chút xuống dưới dày đặc như mưa đột nhiên chịu đánh lén nói không có chút giận vậy thì không thể nào nhưng diệp t r ù n g vẫn giữ được bình tĩnh đôi tay ở trên bàn điều khiển chính biến ảo thành một đám hư ảnh người khổng lồ mặc giáp trên không đột nhiên ruôi thân thể ra khớp và tứ chi hốn con cực kỳ n g u y dị lập tức toàn bộ tất cả chùm sáng đều bắn hụt một người khổng lồ toàn thân được bộ giáp dày nặng bao phủ thân thể lại mềm mại tới mức giống như không c ó xương tùy ý hôn cong mỗi một động tác đều ngụy dị như thế hoàn toàn vi phạm lẽ thường nói thật la huy bị dọa nhảy dựng lên giống như ngươi đột nhiên nhìn thấy một gã lô mãng mặt đầy râu rịa cơ nhục cuồn q u ộ n nhưng vẻ mặt đầy nhu tình nhặt một cây tú hoa trơm đang t h e o hoa mẫu đơn loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn không chỉ là hắn đội viên khác trong đội cũng bị dọa mạnh một trận đây đây là quái vật gì có người lắp bắp hỏi thân thể cường hăn a có người tàn thán có người sắp xui xẻo rồi đội trưởng nhiệt cổ minh vẻ mặt thâm trầm nói một cái phi hành khí đôi cánh màu tím sáng không ngừng làm các loại động tác nhào lộn có độ khó cao ở trên không phi hành viên điều khiển phi hành khí giống như đang tiến hành một buổi biểu diễn bay động tác chiến thuật hoa lệ như là đột kích hình rắn đại phan xoa di chuyển ngang mực nước vv có lẽ chỉ có trong mấy buổi tập diễn bay đó mới có thể thấy được phi hành viên này tùy ý phô diễn kỹ xảo l ó a mắt của hắn làm người ta hoa cả mắt say sưa vô cùng diệp trùng có chút kỳ quái một cái phi hành khí màu tím sáng không ngừng xoay chuyển nào lộn xung quanh mình nhưng lại chủ trừ không phát động công kích nhưng hắn không có chút ý chất vấn nào cái phi hành khí này đã tiến vào phạm vi công kích của thần không chút do dự diệp trùng thả dao q u ắ m xoay ra g i a o q u ắ m xoay xoay chuyển với tốc độ cao có sức phá hoại cực mạnh với lại điều chí mạng nhất là mấy cái g i a o q u ắ m xoay này đều có công năng tự khóa mục tiêu cổ hển một điểm đen dùng tốc độ kinh người xông về phía cái phi hành khí màu tím sáng đó khi g i a o q u ắ m xoay tiến vào phạm vi thần nghiệm bao phủ của phi hành viên đó thì đã bị phát hiện phi hành khí màu tím sáng rẽ ngoặc nhẹ nhàng một cái nhẹ nhàng như con chim nhỏ tốc độ thế này làm sao có thể đánh trúng một xạ thủ cấp năm chứ trong lòng phi hành viên trong cái phi hành khí màu tím sáng mang theo sự đắc ý hắn cũng là xạ thủ có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ này đối với một xạ thủ đạt chuẩn mà nói bọn họ sẽ không bị vật thể bay với loại tốc độ này đánh trúng tốc độ của t h ầ n nhiệm nhanh như tia chớp thứ bọn họ phải đối mặt là chùm tia laser có thể xuất hiện bất cứ lúc nào của đối thủ tốc độ chậm thế này nhất định là vũ khí cấp thấp cũng chẳng trách mình có thể tránh thoát nhẹ nhàng như vậy chính ngay lúc hắn tự mình đắc ý đột nhiên hắn lại phát hiện cái điểm đen đó cũng rẽ ngoặc một cái lại bay về phía hắn với tốc độ cao ý sao thế này nhưng hắn lại không có trù trừ tay thuần thục điều khiển phi hành khí hắn lại một lần nữa bỏ rơi điểm đen đó nói thật tốc độ của điểm đen này tuy so với tốc độ phi hành khí của hắn nhanh hơn không ít nhưng so với tốc độ phản ứng của thần nghiệm thì quả thật là quá c h ậ m đi thiếu niên này tin rằng nó vĩnh viễn không thể nào đánh chúng mình đ ú n g điểm đen đó lại tiến vào khu vực thần nghiệm của hắn bao phủ mục tiêu rõ ràng lại là hắn trong lòng hắn dâng lên vài phần cảm giác không hay cảm thụ lần này so với mấy lần trước đều rõ ràng hơn nhiều hắn cuối cùng cũng biết điểm đen này là cái gì nếu như mình thật sự bị cái thứ xoay tít điều chỉnh này đánh trúng trước mặt hắn không tự chủ được mà hiện ra cảnh tượng một cái quang giáp nổ tung ở trên không ở đây không biết tờ tờ có lộn không ở đây chưa từng đề cập tới quang giáp không thể nào hắn bị ý nghĩ này của mình dọa chết khiếp một xạ thủ cấp năm như mình làm sao có thể bị một thứ đồ chơi chậm gì gì thế này đánh trúng chứ điều này quá buồn cười không biết có phải là ý nghĩ này của hắn làm dối chuyển hướng lần này của hắn hoàn thành không hề hoàn mỹ một sai lầm bình thường nhỏ đến không thể nhỏ hơn vào lúc này lại cực kỳ trí mạng dao cắm xoay không cho hắn bất cứ cơ hội cứu v ã n vận mệnh của mình nào nó cắn chặt phía sau cái đuôi của cái phi hành khí màu tím sáng này khoảng cách của hai bên mau chóng bị kéo gần tới mức chỉ có ba mươi mét gã xạ thủ cấp năm đó thậm chí có thể chỉ dựa vào thân nhiệm của mình cảm nhận được mỗi một đặc trưng nhỏ xíu trên con dao q u ắ m xoay đó nhưng hắn lại không còn loại thong dong trong ngày thường đó hắn tuy được cho rằng là một xạ thủ trời sinh nhưng lại gần như không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào bình thường cũng chỉ có mời mọc kết bạn với một đám công tử ca bay vèo vèo từ nhỏ tới lớn hắn trước giờ chưa từng gặp phải thất bại phần lớn xạ thủ của giã tháp thành đều biết thân phận của đám công tử ca này cho nên đều kính nhi v i ê n chi kính sợ nhưng tránh ra xa không xảy ra xung đột với chúng bọn họ căn bản không ngờ chiến đấu thật sự so với thi đấu giống như trò chơi con nít đó của bọn họ thì tàn khốc hơn gấp trăm ngàn lần một loại áp lực trước giờ chưa từng cảm nhận được đẻ lên trái tim hắn hắn cảm giác mình ngay cả hô hấp cũng c ó vài phần khó khăn chiến cơ quen thuộc vô bỉ ngày thường lúc này cũng không nghe điều khiển có một số người có thể bạo phát dưới áp lực có một số người lại tiêu tùng dưới áp lực nhưng hắn rõ ràng không phải loại trước hắn hiện giờ chỉ cảm thấy sợ hãi nỗi sợ h ã i trước giờ chưa từng có t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đích năm trung hai chính là do loại hoảng sợ đó động tác của hắn cũng không còn kiên quyết quả đoán như bình thường mà trở nên có chút do dự bất định trên chiến trường biến đổi vạn lần trong n g a y mắt điều này sẽ dẫn đến một loại hậu quả gì tâm tình đại loạn hắn lúc này không hề chú ý rằng phi hành khí của hắn đang bay về phía người khổng lồ quái vật vẫn luôn bị hắn đùa dẫn đó đợi khi hắn phát hiện điểm này thì đã trễ rồi người khổng lồ mặc áo giáp đen vẫn luôn cực kỳ bị động đột nhiên động c ô h ẹ n một thanh kiếm hợp kim màu đỏ s ấ m bắn ra từ trong hộp vũ khí sau lưng nó chuẩn xác rơi vào trong tay nó tiếp đó kéo lên một cái vớt xuống một cái hình như không gặp phải bất cứ trở ngại gì cái phi hành khí màu tím sáng liền hóa thành một đám mảnh vỡ trong không trung mấy người l a o huy kinh sợ cả nửa ngày nói không ra lời bọn họ có lẽ nhìn không hiểu thứ người khổng lồ mặc giáp đen sử dụng là kỹ xảo gì tiếp đó lại có thể nhìn ra trong một cái kéo lên một cái vớt xuống này hàm chứa một mùi vị trải qua trăm tôi ngàn luyện điều này cũng làm bọn họ đưa ra một phán đoán người khổng lồ mặc giáp đen có tính công kích cực mạnh mấy tên công tử ca đó nào thấy qua chiến trận thế này bọn họ ngày thường đích xác diêu võ dương oai khắp nơi nhưng lại chưa từng thấy qua chiến đấu và máu tươi thật sự đồng bạn lợi hại nhất trước mắt bị giết bọn họ lập tức c uống cả tay chân kẻ nhát gan thậm chí bị dọa tới mức khóc oa hoa toán lên đa giả điều khiển chiến cơ yêu quý của hắn lao tới rừng rầm lưỡng ngạn hắn nghe nói nơi này đã phát hiện một người khổng lồ mặc áo giáp đen cao hơn 10 mét liền lao tới xem sao chiến cơ của đa giả là một cái lam vi tiễn màu lam n h ạ t chiến cơ này là loại hình phát triển ra mười mấy năm trước thân máy hình cá thon dài hai cánh cong thu vào trong xem ra cực có sức giãn ngay phía trên khoang lái ở thân máy có một cánh cố định giống như vây lưng cá mập đây cũng là đặc trưng của kiểu máy này trên cái chiến cơ này hỏa lực trang bị cực kỳ phong phú không chỉ có hỏa lực bắn tỉa tầm xa mà còn có thể bắn đạn quang nổ mạnh hình chứng tiểu máy này là kiểu cũ của m ộ ư ơ i năm trước lam vĩ tiễn hiện giờ đã tới đời thứ bảy nhưng đa giả trước giờ chưa từng có suy nghĩ tay chiến cơ mới không ngừng sử dụng và bảo dưỡng m ộ ư ơ i năm gần đây mức độ quen thuộc của hắn đối với cái chiến cơ này đã vượt quá mức độ quen thuộc đối với vợ con của hắn ngoài ra điều kỳ quái là cái chiến cơ này phảng phất như cũng là chiến cơ may mắn của hắn một lần rồi lại một lần giúp hắn khi ở trong t u y ệ t cảnh hóa hiểm thanh an đa giả đến rồi nhiệt cổ minh phát hiện đa già đầu tiên hắn lập tức truyền tin tức này tới đồng bạn của mình lao huy vội vàng nhìn ngó xung quanh quả nhiên đã phát hiện cái chiến cơ cổ màu lam của đa già đó danh vọng ở giã tháp thành của đa già cực cao bởi vì hắn là xạ thủ cấp sáu duy nhất ở chỗ này liên quan tới thực lực của xạ thủ năm cấp là một làn danh một xạ thủ sau khi thực lực của hắn đạt tới cấp năm thì có thể xưng là cao thủ xạ thủ cấp ba cấp bốn tuy không thể nói là khắp nơi đều có nhưng số lượng nhiều nhất từ cấp bốn tăng lên cấp năm là cửa ải khó khăn đầu tiên mà mỗi xạ thủ gặp phải biến h ó a ở trong này không hề là sự thay đổi về lượng mà là bước nhảy vọt về trước. một xạ thủ cấp năm có thể đối mặt rất thoải mái với ba bốn xạ thủ cấp bốn đây chính là hồng câu của thực lực rất nhiều sư sĩ thực lực cả đời cũng vòng vòng ở trước cấp năm không sao vượt qua cửa ải khó khăn này chỉ có thể ôm hận tới cuối đời chú thích hồng câu k ê n h đào cổ đại ở tỉnh hà nam ngày nay lúc hán sở tương tranh là giới tuyến tạm thời của hải quân tỷ dụ giới tuyến phân minh lại liên tiếp hồng câu lần hai sẽ xuất hiện ở cửa ải xạ thủ cấp bảy thăng cấp lên xạ thủ cấp tám độ khó của cửa ải khó khăn này so với cửa đầu tiên càng thêm khó khăn trừ thiên phú và nỗ lực ra may mắn cũng không thể thiếu xạ thủ cấp tám đã là cường giả đỉnh cao nhất rồi còn cao thủ cấp một ư ơ i trong truyền thuyết càng đếm trên đầu ngón tay bọn họ phần lớn xuất hiện trong lịch sử người của giã tháp thành đều biết cái chiến cơ cổ xưa màu lam này của đa giả mọi người lập tức dành ra một không gian khá lớn rất nhiều người đều cực kỳ hưng phấn đa giả là xạ thủ đệ nhất của dã tháp thành bình thường cực ít ra tay nơi này có rất nhiều xạ thủ dừng lại ở cấp bốn bọn họ cũng hy vọng có thể thông qua quan sát chiến đấu của đa giả mà có thể có được chút sáng tỏ cho nên mọi người chủ động dành ra không gian cũng dùng loại phương thức này để biểu thị sự tôn kính đối với đa giả đa giả vừa kịp nhìn thấy cú vớt lên kéo xuống đó của thần sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng Cái chiến cơ sáng màu tím đáng ó có có sót hắn thì thể tăng lên xạ thủ cấp 5, thiên phú cao thật sự thuộc loại hiếm thấy. Nhưng dưới tình huống thế này, không thể nào có thể tăng lên này, nào sống biết, tuổi loại dưới trẻ cấp cao được. sạ sự đ tiếc hắn cảm khái trong lòng hắn kinh ngạc với kỹ xảo của người khổng lồ là xạ thủ cấp sáu duy nhất của giã tháp thành ánh mắt của hắn tự nhiên không giống người khác hắn có thể ẩn ư ớ c cảm giác được kỹ xảo cao siêu hàm chứa trong này ngược lại hắn đối với bản thân người khổng lồ cao hơn mười mét lại không hề quá kinh ngạc thế giới rộng lớn không gì kỳ lạ không có chủng người thế này không hề hoàn toàn không có khả năng điều càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc là chất liệu của thanh trường kiếm màu đỏ và bộ giáp đó hắn biết loại vật liệu này tuy hắn không hề biết nó tên gọi là gì hắn từng phát hiện loại vật chất này linh tinh trong khu vực sương mù của rừng rậm lưỡng n g ạ trong khu các số lượng loại vật chất này càng nhiều hơn nhưng cũng chỉ có từng viên nhỏ nhưng hắn từng nghe một vị tiền bồi nói ở chỗ sâu của đất、nước. khắp nơi chỗ đó đều là loại vật chất này với đủ loại màu sắc ngay cả thực vật ở chỗ đó cũng hoàn toàn không giống thực vật bình thường ở chỗ đó mọc các t i ể u các dạng sinh vật kỳ dị chúng không cái nào không cường đại dị thường chỗ sâu dắt nes chỉ có mấy xạ thủ thực lực đã đột phá cấp tám mới có khả năng đi thám hiểm đó là một địa phương tràn đầy nguy hiểm như một câu đố vậy chẳng lẽ quái vật này là tới từ chỗ sâu của dắt nes đa dạ bị suy nghĩ này của mình dọa nhảy dựng lên nhưng hắn lại càng nghĩ càng cảm thấy giống bất kể là toàn thân bao bọc bộ giáp màu đen dày nặng hay là thanh kiếm khổng lồ màu đỏ xâm đó còn có cái dương màu đen trên lưng đó của nó vật chất sử dụng đều rõ ràng chỉ có ở chỗ sâu của đặt n e t mới có thể tạo ra nhưng nó làm sao chạy ra từ trong đặt n e t chứ căn cứ lời vị tiền bối từng tiến vào đặt n e t đó nói sinh vật chỗ đó giống như tuân thủ loại trật tự nào đó đều có khu vực sống cố định của chúng chưa từng vượt qua danh giới điều này cũng là tại sao tới tận bây giờ vẫn chưa có một sinh vật nào chạy ra từ trong đất n e t diệp t r u n g không biết có một cao thủ đang quan sát mình hắn hiện giờ hoàn toàn ở vào thế chủ động sau khi mất đi hỏa lực mạnh nhất đội ngũ do đám công tử ca này tạo thành ở trong mắt diệp t r u n g không có chút uy hiếp nào hắn đã đánh rơi ba cái phi hành khí thần vô luận ở tốc độ hay là ở tính linh hoạt trên không đều không phải là thứ mà mấy cái chiến cơ này có thể so sánh lấy mạnh đánh yếu ưu thế cực kỳ rõ ràng đa giả đã quyết định ra tay mấy tên công tử ca này tuy hắn cũng nhìn không thuận mắt nhưng l ạ i có chút qua lại với trưởng bối của bọn họ tóm lại không thể mở mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn bọn họ chết trên tay người khổng lồ khóa chặt bán một chùm sáng màu lam từ mui trước chiến cơ của đa giả bắn mạnh ra chỗ hắn nhắm chuẩn là cổ họng của người khổng lồ đó diệp t r u n g vẫn luôn khá cẩn thận tuy tình cảnh chiếm thế chủ động nhưng xung quanh vẫn vây nhiều phi hành khí như thế ai biết có đột nhiên đánh lén hay không cho nên hắn một mực đề phòng cẩn thận lần này đã cứu hắn một mạng một cú xoay vòng tôm mát đột nhiên của thần trùng sáng màu lam đó x i t sao sượt qua mặt thần trái tim diệp trùng nhảy một cái hắn cuối cùng đã chú ý tới cái phi hành khí màu lam đó phi hành khí xung quanh đều vây ở xa chỉ có cái phi hành khí màu lam đó một mình xuất hiện trong vòng vây t r ố n g không cực kỳ nổi bật diệp t r ú n g ngừng công kích mấy cái phi hành khí đó hắn đã cảm thấy được nguy hiểm cái phi hành khí màu lam đó cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt không hề do dự diệp trùng dùng tới c ú nhảy hình sóng vô trật tự quen thuộc nhất của hắn ở trên không thần giống như quỷ mị đổi hướng trái với lẽ thường không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì năm chùm sáng gần như đồng thời xuất hiện ở vị trí vừa rồi của thần quả nhiên là cao thủ trong năm chùm sáng vừa mới tránh khỏi có ba chùm đều suýt nữa thì đánh trúng thần một chùm rồi lại một chùm sáng màu lam nối sát nhau tới dày đặc tới mức làm người ta không kịp thở đa giả cũng không có thói quen ngừng lại nói chuyện s ạ thủ cấp sáu ra tay quả nhiên bất phàm đám s ạ thủ xung quanh ai nấy đều tàn thán kỹ xảo không có quá nhiều hoa h o ẹ nhưng chắc chắn lại mang lại cho người ta cảm giác gác bức mạnh mẽ ngoài ra hắn một phát rồi lại mau chóng thêm một phát s ạ thủ bình thường nếu như gặp phải loại công kích này chỉ e đã sớm sụp đổ rồi diệp t r u n g đối với việc ứng phó công kích tầm xa mà nói cực kỳ có kinh nghiệm từ sau khi hắn lựa chọn loại phương thức chiến đấu cận chiến này thì hắn phải đối mặt đủ loại đủ kiểu quan giáp tầm xa nhưng hắn hiện giờ rất chật vật phải là cực kỳ chật vật mặc kệ là đánh lén hay bắn tỉa gặp phải lúc trước so với lần này đều là nhà tu gặp chú sãi x ạ kích của đối phương hoàn toàn không cần trải qua suy nghĩ nhanh tới mức giống như cồn u phong bạo vũ ngoài ra không chỉ chính xác góc độ còn cực kỳ xảo trá làm diệp trùng kêu khổ không thôi kiếm hợp kim trên tay diệp trùng đã đổi thành khiên hình thoi nhưng chính như thế cũng làm cho hắn cảm thấy vất vả vô bỉ diệp trùng đột nhiên nhớ tới lúc trước rất lâu mục thương từng nói qua một câu lần đó mình hỏi mục công kích của hắn có phải là mạnh nhất không mục nói không phải diệp trung hỏi hắn tại sao mục nói trong công kích của hắn thiếu tinh thần cũng không biết tại sao diệp trung vào lúc này đột nhiên nghĩ tới câu nói này hắn lúc này mới biết một xạ thủ có tu dưỡng tinh thần cực cao đáng sợ tới bực nào sức mạnh tốc độ tinh thần trong ba nhân tố này tinh thần có lẽ dễ bị người ta bỏ qua nhất nhưng tu dưỡng tinh thần cao siêu nếu như phối hợp với xạ kích tầm xa thì đủ làm bọn họ trở thành kẻ công kích tầm xa khủng bố nhất bộ lạc hy phượng tuy cũng có thuật thừa sĩ nhưng diệp trùng lại cảm thấy xạ thủ ở nơi này mới chân chính mang tinh thần và xạ kích kết hợp tới mức tột đỉnh đầu góc diệp trùng hoàn toàn vô ý thức hắn cũng không biết mình vào lúc mấu chốt này tại sao trong đầu lại đột nhiên vọt ra ý nghĩ không phù hợp nhiều như vậy hắn không biết thân thể của hắn vào lúc này đã làm ra phản ứng trực tiếp nhất né tránh né tránh và xạ kích mâu thuẫn lẫn nhau nhưng lại trưởng thành giống như cặp sinh đôi ở thiên hà hà việt quan giáp g tầm xa đã phát triển thời gian rất nhiều năm trong khoảng thời gian này kỹ thuật né tránh cũng có được tiến bộ thần tốc diệp trung hiện làm chính là né tránh làm người ta hoa cả mắt đổi hướng không trật tự ở trên không bay vòng vèo hai cung ngược nhau xoay vòng thomas nguyệt hình tiểu thoái bộ bước đi nhỏ vụn hình mặt trăng kỹ xảo né tránh xuất sắc không chỉ phải né tránh sự tấn công của kẻ địch mà còn phải làm loạn tiết tấu xạ kích của đối phương chỉ có như vậy quan giáp g cận chiến mới có thể tới gần đối phương mấy kỹ xảo né tránh này không cái nào không mang theo tính mê hoặc cực mạnh thường sẽ làm cho kẻ địch sai phương hướng lắm thần giống như quỷ mị len lỏi trong mưa ánh sáng màu lam nếu như nói thực lực đa dạ làm người ta cảm thấy khâm phục vậy thì biểu hiện của thần quả thật làm cho mấy xạ thủ đứng vây xem này cảm thấy khó mà tưởng tượng được bọn họ quả thật nghĩ không ra cái tên to lớn thế này tại sao có thể làm ra động tác siêu việt lạ thường thế này ở trên không so với hắn chính cơ nhẹ nhàng của bọn họ quả thật là lù đù như bò sắc mặt đa giả cũng càng lúc càng ngưng trọng tới tận bây giờ hắn vẫn không mang lại cho gã khổng lồ này thương hại thật sự đối phương quá linh hoạt với lại mấy kỹ xảo né tránh đó hắn cũng chưa từng thấy qua tới tận bây giờ hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi gì diệp t r u n g cũng không dễ chịu tay hắn căn bản không dám ngừng lại chút nào t r ú n g sáng phụt ra của cái phi hành khí màu lam đó giống như vô cùng vô tận không có bất cứ dấu hiệu giảm tần suất nào p h o n g thủ hoàn toàn hắn hiện giờ không có bất cứ cơ hội trả đòn nào tất cả sự chú ý của hắn đều bị công kích của đối phương kềm chế điều hắn có thể làm hiện giờ chính là làm sao không bị đánh trúng chỗ yếu hại đa giả quyết định phát lực tên này quả thật khó dây với lại trơn trợt vô cùng tất cả hỏa lực trên chiến cơ đều mở ra toàn bộ đa giả không giữ lại chút gì ngay cả đạn quang nổ mạnh hình chứng vẫn luôn cực ít sử dụng hắn cũng dùng tới đa giả lần này vừa tăng lực diệp trùng lập tức phát ra được nhưng hắn hiện giờ cũng vô kế khả thi trước mắt trừ cực khổ c h ố n g đỡ ra hắn cũng không nghĩ ra thêm phương pháp tốt nào khác tốc độ tay tăng nhanh từng chút một trên bàn điều khiển chính chỉ thấy một đám hư ảnh hai bên đột nhiên phát lực ra ngoài ý liệu của mọi người nhưng tình cảnh lập tức trở nên dữ dội chiến cơ của đa giả điên cuồng phun ra từng đám chùm sáng màu la một trên mặt khiên hình thoi đã răng đầy lỗ nhỏ toàn bộ đều là do chùm sáng đánh lên bề mặt mà thành nếu như không có tấm kiến này mấy chùm sáng đó đã đánh lên người thần diệp chung một mặt cực khổ chống đỡ một mặt nghĩ cách cứ tiếp tục thế này khẳng định không được chính ngay lúc này một trái đạn quang nổ mạnh hình chứng đánh trúng mặt tấm kiến đó Binh! vang lên một tiếng dữ dội trên không trói lên một quần sáng màu trắng trói mắt lực s u n g kích mạnh mẽ do vụ nổ hình thành lập tức dễ như bỡn đánh tấm khiên thủng lỗ trổ vỡ tan nát thần cũng bị lực xung kích này đẩy rơi xuống mặt đất đ ú n g diệp trùng thầm mắng mình ốc trận chiến này tới quá đột nhiên với lại công kích của đa giả khẩn trương tới mức làm người ta không kịp thở diệp trùng căn bản không kịp suy nghĩ hắn lúc này mới bừng tỉnh mình một cái quang giáp cận chiến và một đám điên thế này ở trên không đánh cái gì đó không phải là tự mình tìm khổ sao rừng d ậ m dây đặc phía dưới mới là thiên hạ thuộc về cận chiến động cơ mở ra toàn bộ trong ánh mắt không hiểu của mọi người thân ôm chặt thành một cục giống như sao băng tăng tốc rơi xuống đất t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt đích năm trung ba đa giả nào chịu bỏ qua như vậy nói thật hắn đối với với người khổng lồ toàn thân bao trong bộ giáp này cũng tràn đầy tò mò mà một vấn đề khác lại giống như một ngọn núi đ è lên t i m hắn nếu như người khổng lồ thật sự tới từ đ ạ t nets vậy thì phiền phức rồi chẳng lẽ trong đ ạ t nets đã xảy ra loại biến hóa không cho người ta biết nào đó vấn đề này cực kỳ quan trọng vô luận là đối với hắn hay là đối với g i ã tháp thành g i ã tháp thành ở rìa rừng rầm lưỡng ngạn nếu như sinh vật sống ở đặt nẹt thần bí có thể vượt qua khu vực sương mù khu vực ác tiến vào rừng rậm lưỡng n g ạ vậy thì đối với cả loài người mà nói đều là một thai họa mà dã tháp thành cũng chịu tấn công đầu tiên sinh vật chỉ có xạ thủ cấp tám mới có thể chống chọi sẽ mang tới cái gì là gió tanh m ư a máu hay là sự diệt vong triệt để của loài người tất cả đều chỉ có thể tìm thấy đáp án ở trên người khổng lồ này phương hướng của chiến cơ thay đổi h ắ n truy đổi gắt gao người khổng lồ đang rơi vào rừng rậm một xạ thủ ưu tú sẽ không dễ dàng mất mục tiêu của hắn bọn họ thường quen sử dụng thần nghiệm khóa chặt đối phương mà không phải là mắt so với mắt thần nghiệm càng khó bị mê hoặc biến cố đột nhiên này cũng làm đám xạ thủ vây quanh có chút hỗn loạn cặp mắt diệp trùng nhìn chằm chằm mặt đất không ngừng phóng lớn trong mắt hắn tốc độ của thần quá nhanh đã đạt tới cực hạn tốc độ của nó hơi không cẩn thận hậu quả sẽ khá nghiêm trọng đôi tay đặt hờ trên bàn điều khiển chính hô hấp của diệp trùng rồn rập không phải khẩn trương mà là do tiêu hao của loại né tránh siêu cực hạn vừa rồi đó đối với thể lực của hắn dẫn tới nhưng diệp t r u n g không có thời gian điều chỉnh lần này thật sự là chật vật a hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải hỏa lực mãnh liệt thế này đe tới mức hắn gần như thở không ra hơi hỏa lực của đối phương mãnh liệt nhưng mỗi một phát đều chính xác dị thường diệp t r u n g đều có chút không dám tưởng tượng dưới công kích tần suất cao thế này mà vẫn bảo trì độ chính xác kinh người như vậy lúc trước hắn cho rằng chỉ có mục thương mới có thể làm được hiện giờ chỉ có cảm khái thế giới này quả nhiên là người giỏi xuất hiện lớp lớp thá lúc sau hắn hoàn toàn là liều đấu cứng hắn cũng cảm thấy mình giống như lâm vào một loại tình huống điên cuồng tốc độ tay càng được phát huy tới cực điểm trong đầu hắn hiện giờ chỉ có rừng rậm ở trước mắt không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều cái phi hành khí màu lam đó giống như d ò i bám vào xương đuổi theo như âm hồn không tan hô hấp cấp bách đ ỗ n g dừng lại trong mắt diệp trùng lóe lên một tia sáng đôi tay bông biến mất ở trên bàn điều khiển chính đồng thời một trận tiếng nút nhấn dày đặc như mưa giống như trâu rơi t r ậ u ngọc thân ở trên không đột nhiên rỗi người ra tứ chi hơi gập tốc độ rơi xuống không giảm mắt thấy s ắ p mạnh mẽ đâm vào mặt đất ngược lại làm đa giả đuổi s á t không bỏ có chút kinh ngạc tốc độ cao thế này mà tông lên mặt đất trên cơ có kiên cố hơn cũng sẽ rơi thành một đống mảnh vụn chẳng lẽ thân thể người khổng lồ này đã tới mức cường hãn vậy rồi sao chính trong lúc hắn n g h i hoặc chỉ thấy tốc độ người khổng lồ đột nhiên hoàn toàn trái với lẽ thường khi không chậm lại hắn lúc này từ từ rất đụng vào đỉnh của cây cối trong rừng rậm đôi chân đạp một cái lên cành cây tứ chi hơi gập lại giống như bốn cái lò so nó giống như một quả đạn pháo khổng lồ mượn tính đàn hồi của cành cây không ngừng giảm lực x u n g kích bột b ộ b ộ b ộ một chuỗi tiếng cành cây gãy dày đặc mấy cành cây to lớn cần mấy người ôm đó bị x u n g kích khổng lồ thần mang tới mạnh mẽ đục gãy cành cây to lớn ầm ầm r ấ t xuống b ư ớ c lên bụi đất đầy trời từ trên không nhìn xuống người khổng lồ đã biến mất trong bụi đất và rừng rậm u tùn ngươi cho rằng thế này thì có thể chạy thoát sao khoe miệng đa già nổi lên một nụ cười lạnh d ừ n g d ậ m um tùm lúc này mới là thiên đường của loại quang giáp cận chiến như thần đây đôi chân của thần nặng nề đạp vào mặt đất mềm suốt lực s u n g kích mượn lực c ả n h cây vẫn chưa giảm bớt mang hắn xông tới như tên thân thể siêu mẹo chân trái lại dối thẳng chân phải hơi gập đôi chân hình thành một bước chân hình cung chân trái giống như cái cày mạnh bạo cày ra một vệ sâu hoắm trên mặt đất phù cuối cùng có thể thở phao rồi diệp trùng thở hồn hện một khi tiến vào loại địa hình phức tạp này đối với nhân viên chiến đấu công kích tầm xa khá bất lợi chắc cây mọc lan tràn khắp nơi làm bọn họ khó mà ngắm chuẩn nếu như ở trên không rừng rậm lá cây ung tùm che phủ bên dưới dày đặc tới mức không lọt rõ, cái gì cũng nhìn không thấy đ ú n g một chùm sáng màu lam xuyên qua lá cây ung tùm xuyên qua đ u ổ i thần làm sao có thể trong lòng diệp t r ù m thần trương gặp chuyện liền quyết đoán thần giống như tên lửa hướng tới trước vật r a cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mạnh mẽ làm diệp t r ú n g cảm thấy bất a n vô cùng mồ hôi lạnh men theo sống lưng chạy xuống dưới hắn dường như ngửi thấy mùi vị tử vong đã lâu không có loại cảm giác này rồi kẻ địch giống như một ngọn núi đệ lên trái tim hắn hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn tới tận bây giờ hắn hoàn toàn lâm vào bị động ngay cả một lần phản kích cũng không có loại hoàn cảnh này lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với đối thủ diệp t r ú n g vẫn luôn bình tĩnh cũng có chút bó tay nhưng hắn biết hiện giờ không thể ngừng không thể để mình ngừng lại một khi ngừng lại chúng sáng màu làm tiếp theo cực có khả năng sẽ xuyên thủng cổ họng của thần vẫn có ảnh hưởng a đa giả rất không vừa ý lắc đầu loại địa hình phức tạp rừng rậm này đối với mình vẫn có ảnh hưởng tương đối vốn dĩ phát đó là nhắm vào cổ họng người khổng lồ không ngờ chỉ bắn trúng đ u ổ i nó nhưng có lẽ chỉ có xạ thủ cấp năm trở lên mới có thể điều khiển chiến cơ vẫn có thể chiến đấu trong loại hoàn cảnh này nhưng thực lực chỉ sợ phải bị giảm nhưng nếu như không điều khiển chiến cơ đối mặt loại sinh vật cường hắn này vậy thì chỉ có một con đường chết tính cơ động của hai bên cách biệt quá xa nếu như một phát không đánh trúng đối phương vậy kết quả sẽ có thể nghĩ mà biết được trong rừng rậm không thích hợp chiến cơ bay còn tính linh hoạt của đối phương vừa rồi đã biểu hiện tới mức tuyệt diệu t u ậ t cùng hắn vẫn luôn cảm thấy chỗ khủng bố chính là người khổng lồ và tính linh hoạt không hề phù hợp với thể hình của hắn còn có tốc độ còn nhanh hơn chiến cơ đó hết cách đa giả chỉ có điều khiển chiến cơ bay thấp đợi thời cơ tấn công chỉ cần cắn chặt đối phương vậy thì khẳng định là có cơ hội phải bình tĩnh phải bình tĩnh diệp t r u n g không ngừng nói với mình nhất định phải bình tĩnh hắn ép buộc hô hấp của mình chậm lại từng chút một một chiêu này quả nhiên rất hiệu quả theo sự giảm dần của hô hấp nhiệt độ đầu góc hắn cũng từ từ giảm xuống mà quá trình này tốc độ đôi tay hắn lại không giảm xuống chút nào nhất định có cách hắn cổ vũ mình trong lòng chỉ cần mình bình tĩnh thì nhất định có thể tìm thấy biện pháp kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn không hề hoảng loạn sụp đổ vào lúc này ánh mắt hắn trở nên lạnh leo từng chút một sở t r ư ơ n g của đối phương là chỗ nào độ chính xác kinh người và tần suất xa kích với lại không chịu sự quấy n h u của hoàn cảnh không đúng diệp trung đ ỗ n g nhớ rằng hoàng bạch d i từng nói với mình chỗ thích hợp nhất của thuật thừa sư là bình nguyên bởi vì hoàn cảnh c h ố n g trải có lợi để tinh thần hắn phát tán ra xung quanh nói như vậy địa hình giống thế này chắn là có ảnh hưởng đối với thuật thừa sư nhưng đối phương tại sao vẫn có thể bắn trúng m ì n h chứ nhất định là tu dưỡng tinh thần của đối phương đủ mạnh diệp trung đột nhiên nghĩ tới vừa rồi đối phương bắn trúng đ u ổ i của thần nhớ lại quá trình cùng chiến đấu với đối phương ở trên không vừa rồi vị trí đối phương ngắm vẫn luôn là chỗ yếu hại đại loại như là cổ họng chỗ bị bắn trúng lần này lại là đ u ổ i diệp trung lập tức bừng tỉnh ngộ hoàn cảnh quả nhiên vẫn có ảnh hưởng đối với đối phương nghĩ thông một điểm này diệp trung cảm thấy rất phấn chấn chỉ là sự lanh léo trong mắt hắn càng lúc càng nặng nề đầu óc giống như chịu kích thích vận chuyển càng thêm nhanh đa giả lại một lần nữa nhữ mày đối phương len lỏi tự nhiên trong rừng rậm một điểm này không hề ra ngoài ý liệu của hắn điều làm hắn nhữ mày là kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm phong phú đối phương biểu hiện ra nó không ngừng mượn sự hiểm hộ của cây cối đa giả có thể cảm nhận đại khái vị trí của đối phương nhưng không thể nào bắn chính xác với lại điều làm hắn cảm thấy không hiểu là đùi đối phương bị thương hành động lại không bị ảnh hưởng chút nào điều này không thể không làm hắn lại một lần nữa cảm khái thật là một sinh vật cường đại a đã không thể bắn chính xác đa giả quyết định chọn một loại phương thức bắn khác đạn quang nổ mạnh hình chứng bắn giải thảm không thể không nói hệ thống quét hình của thần vô cùng tiên tiến điều này đối với diệp trùng mà nói rất hiếm có trừ mục thương quan giáp g diệp trùng điều khiến khác hệ thống quét hình xuất sắc nhất chỉ e chỉ coi như là n g u y ệ t phục vương nhưng n g u y ệ t phục vương so với quan giáp đỉnh cao nhất vẫn có khoảng cách nhất định thần không hổ là tinh phẩm tổ nghiên cứu khoa học toàn lực chế tạo toàn thân cô động khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất của tổ nghiên cứu khoa học hệ thống quét hình cũng không ngoại lệ bộ này có thể sánh ngang với hệ thống quét hình của ba cái quan giáp g chứ a danh nhất của ba đại thế gia hao tốn thời gian ba mươi năm của tổ nghiên cứu khoa học mới hoàn thành điều này cũng làm cho diệp trùng có thể quan sát rõ ràng quỹ tích của cái phi hành khí màu lam này đột nhiên mấy trăm quả đạn quang hình trứng giống như sao băng đánh kín trời kín đất xuống khu vực diệp trùng đang ở loại đạn quang hình chứng này diệp trung vừa rồi đã thử qua một quả chúng có tính nổ vô cùng mạnh mẽ tấm khiên hình thoi của thần chính là bị một quả đạn đạn quang đánh trúng vỡ tàn nát nhưng nếu như không bị đánh trúng trực tiếp vậy thì đối với thần cũng sẽ không tạo thành thương tổn thật sự gì diệp trung đã khôi phục bình tĩnh biểu hiện ra sự đáng sợ kinh người hắn không chút hoảng loạn tốc độ đôi tay không nhanh mà ngược lại lại chậm nhưng lại biến thành kiên định dị thường trong mưa đạn quang thân lại một lần nữa phô diễn ra kỹ xảo né tránh cao siêu cực kỳ quỷ mị oành oành oành oành tiếng nổ dữ dội liên miên bất tuyệt khu vực người khổng lồ vừa mới ở cây cối tung bay lá cây đầy trời bay loạn x ạ l a o huy đứng xem ở xa có chút kỳ quái số lần hắn và đa giả tiếp xúc không hề nhiều nhưng đối với cách làm người của đa giả lại hơi biết chút ít hắn trước giờ chưa từng thấy qua đa giả truy cùng đổi tận như vậy có chút kỳ quái trong tin tức đội trưởng nhật cổ minh truyền tới hình như có ý nghĩa khác lần này đa giả ngay cả đạn quang nổ mạnh hình chứng cũng dùng nói rõ cái gì nói rõ là hắn ở thế phải làm bằng được nhưng hắn tại sao phải tiêu diệt người khổng lồ này chứ chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì khác hai người n h i ệ t cổ minh và lao huy đều đang suy tư trong lòng trong đám xạ thủ vây xem cũng có người nhìn ra chỗ không đúng trong đó đa giả phát hiện đối phương xông ra khu vực vừa rồi đó lập tức lại bắn một trận mưa đ ạ c quang một cái nhảy tới trước một cái oanh tạc không tiết hỏa lực trong khoảnh khắc rừng rậm lưỡng nạn g đã để lại một khu vực nám đen rộng khoảng năm trăm mét dài quá bảy km toàn bộ cây cối khu vực này đều tiêu tan dưới vụ nổ mãnh liệt trên mặt đất một cái lại một cái lô lớn công kích mãnh liệt thế này điên cuồng thế này làm đám xạ thủ vây xem nhìn nhau đa giả điên rồi sao diệp trung điều khiển thần len lỏi trong mưa đạn tiến tới trước chân t r ợ t tới mức giống như cá công kích thế này không mang lại cho hắn bất cứ thương tổn thực chất nào chỉ là thần trở nên đầu cổ đầy bụi bặm diệp trung không biết đối phương tại sao đổi s á t không đông điều hắn có thể nghĩ hiện giờ chính là làm sao đánh bại đối phương mãi tới giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra nhưng hắn lại nghĩ ra phương pháp làm sao thoát khỏi sự khóa chặt của đối phương nhược điểm của đối phương là gì đó chính là chiến cơ đích xác x ạ kích của đối phương làm hắn cực kỳ chật vật nhưng chiến cơ của đối phương lại là một nhược điểm trí mạng nhất hạn chế thực lực của hắn tốc độ của loại phi hành khí này rất nhanh theo diệp trung ước đoán chắc khoảng giữa từ 2 2 h z tới 2 5 hz so với cái mục diên đó của ban ngông nhanh không biết bao nhiêu lần rõ ràng là hàng cao cấp có thể đạt tới tốc độ này khi ở trong tầng khí quyển không thể không nói là cực kỳ tuyệt vời chính thần tốc độ cao nhất là 30 hz đây vẫn là ở trong vũ trụ ở trong tầng khí quyển chịu ảnh hưởng lực cản không khí nhanh nhất có thể đạt tới khoảng 28 hz loại phi hành khí nguyên thủy này lại có động lực mạnh mẽ thế này làm diệp t r ù n g kinh ngạc vô cùng nhưng loại tốc độ này không sao che giấu được sự nguyên thủy trên thiết kế kết của chúng nhược điểm này hiện do ở tính linh hoạt không cần so sánh với loại quang giáp đỉnh cao nhất như thần đây cho dù là quang giáp bình thường cũng linh hoạt hơn mấy thứ phi hành khí này của bọn họ nhiều mấy cái phi hành khí này chỉ thích hợp bay trong tầng khí quyển thứ chúng tuân thủ là không khí động lực học chỉ có một động cơ cố định ở đôi chúng mỗi lần đổi hướng đều phải vòng một đường cong nếu như phải đổi hướng 180 độ chúng sẽ phải vòng nửa vòng tròn mà tốc độ càng nhanh nửa vòng trong cần vòng cũng càng lớn chúng không thể nào giống như q u a n g i á c đổi hướng trực tiếp trong không khí như thế nhưng phạm vi cảm nhận của xạ thủ lại cố định đây chính là cơ hội của diệp trùng chỉ cần hắn có thể lợi dụng tốt một điểm này thì có thể thoát sự dây dưa của đối phương đôi chân của thần đột nhiên đạp lên một cành cây to lớn cả thân thể song song với mặt đất đôi chân gập lại đột nhiên phát lực còn động cơ cũng đột nhiên mở hết hắn liền giống như một viên đạn phá bay ra khỏi nòng đột nhiên quay người nhảy ra sau diệp t r u n g có thể nhìn thấy cái phi hành khí màu lam đó cấp tốc lướt qua trên đỉnh đầu mình đổi hướng ngược lại đột nhiên của người khổng lồ làm đa giả trở tay không kịp hắn vội vàng thay đổi phương hướng của chiến cơ nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác không ổn chỉ e lần này phải thất bại trong gang tốc rồi trong lòng hắn lúc này đã không phải dùng chấn kinh thì có thể hình dung được nữa rồi hắn chưa từng nghĩ qua loại sinh vật to lớn này có trí tuệ cao thế này trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì đã nhìn ra nhược điểm của mình nghĩ ra đối sách thật là một loại sinh vật đáng sợ a nếu như hắn thật sự là tới từ đanes vậy sự nguy hại của loại sinh vật này chỉ nghĩ thôi thì đã làm trong lòng đa giả đ ô n g phát lệnh trong giờ phút này hắn cũng không còn lo được tới việc dẹ dặt và kiêu ngạo hắn đã lựa chọn phương pháp ổn nhất nhờ giúp đỡ Trưng 522, đích năm chung, 4. từng r n Năm g Trung, cây từng cây mau chóng lướt lùi ra sau trong mắt diệp trùng hắn đã không có thời gian xem cái phi hành khí màu lam ở trên trời đó hắn phải tập trung tất cả sự chú ý mới có thể tránh được mấy cái cây đại thụ không ngừng xuất hiện trước mắt hắn đó trong rừng rậm tốc độ bay càng nhanh thì cũng càng nguy hiểm cũng may tới tận bây giờ hắn vẫn không xảy ra sự cố tông cây điều này đối với hắn mà nói cũng là một việc phi thường không dễ dàng dù sao dưới tốc độ cao thế này giờ phút nào cũng phải giữ đầu góc bình tĩnh bất cứ chút sơ ý nào đều không thể xảy ra khi đám xạ thủ vây xem nhận được lời nhờ giúp đỡ của đa giả mọi người đều có chút không dám tin một xạ thủ cấp sáu đường đường cao thủ đệ nhất của giã t h á p thành lại nhờ mấy xạ thủ cấp ba cấp bốn bọn họ giúp đỡ khi nhận được lời nhờ giúp đỡ la huy ngây ngốc ra nhiệt c ủ a mình cũng ngây ngốc nhưng n h i ệ t cổ minh không hổ là đội trưởng mọi người đề cử ra hắn có phản ứng đầu tiên mọi người chuẩn bị chiến đấu nhưng cẩn thận tự bảo vệ mình sinh vật mà ngay cả xạ thủ cấp sáu cũng không sao tiêu diệt được n h i ệ t cổ minh tin rằng đám xạ thủ cấp ba cấp bốn bọn họ đây có lên cũng không tạo được bao nhiêu tác dụng có tính quyết định nhưng đa giả lại mặc kệ mặt mũi mình cũng phải nhờ mọi người giúp đỡ đó chỉ có thể nói rõ đa giả nhất định có lý do phải tiêu diệt người khổng lồ trước mắt tự nhiên không có thời gian chất vấn đa giả nhưng mỗi người đều tin rằng đa giả nhất định là cho rằng vấn đề đã nghiêm túc tới mức cần mọi người cùng liên hợp đa giả ở giã tháp thành có danh vọng cao quý sau khi xứng người trong chốc lát toàn bộ tất cả chiến cơ đều phát động gia nhập vào trận chiến này nhưng chính trong khoảng thời gian mọi người ngừng lại này đa giả đã mất đi cảm ứng với người khổng lồ chiến cơ lao xuống đầy trời làm cho diệp trùng chạy điên cuồng trong rừng rậm cảm thấy có chút không ổn một loại tình huống hắn không nguyện ý đối mặt nhất vẫn xuất hiện tốc độ của thần đã phát huy tới cực điểm hắn giống như điên chạy trong rừng rậm nhưng tốc độ chạy như điên trong rừng rậm rốt cuộc vẫn không sao so được với bay ở trên không nhưng hệ thống quét hình làm phạm vi diệp trùng có thể trinh thám so với mấy xạ thủ này càng rộng lớn hơn mỗi một chi tiết trên không hắn đều có thể lập tức nhận được thông qua hệ thống quét hình điều này làm hành vi của hắn càng thêm chân trợt hắn thường có thể xuyên giữa khe hở của mấy phi hành khí này nếu như xạ thủ trong mấy chiến cơ này đều cường đại giống như xạ thủ trong chiến cơ màu lam vậy thì hôm nay hắn chết chắc không cần phải nghi ngờ bất quá điều làm hắn cảm thấy may mắn là thực lực của mấy xạ thủ trong mấy cái phi hành khí gia nhập sau này đó thua kém quá xa so với xạ thủ của chiến cơ màu lam đó ảnh hưởng của rừng rậm đối với mấy người này dường như làm cho loại hành vi truy bắt này của bọn họ biến thành một loại hình thức ánh mắt diệp trùng rơi trên một dòng sông ở chỗ không xa trong lòng hắn máy động kế tiếp đó thần đột nhiên dừng lại h ắ n tử trong buồng lái của thần nhảy ra tiếp đó mau chóng thu thần vào công tắc không gian ngầm đầu nhìn phi hành khí chốc chốc bay v è o v è o qua trên đỉnh đầu diệp trùng bùn một tiếng nhảy vào sông hắn cẩn thận trốn ở đáy sông hắn không tin có người thần n i ệ m có thể xuyên qua được nước sông rồi có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình càng đừng nói bọn họ chỉ là lướt qua trên không một khi thoát khỏi sự đeo bám của cái chiến cơ màu làm đó kỹ xảo trốn tránh phong phú của diệp trùng đủ để hắn an toàn thoát hiểm tiêm phục ở đáy sông diệp trùng cẩn thận khống chế nhịp tim của mình kỹ xảo nín thở trong rất nhiều trường phái võ thuật đều có đối với giới giả như diệp trùng thế này mà nói điều này hoàn toàn không thành vấn đề hắn thậm chí có thể từ từ bơi hướng tới trước ở đáy sông bèo bò n ổ n ngang che phủ thân hình hắn hắn liền một mực như thế mà hướng tới trước có một lần hắn gặp phải một sinh vật đáy sông có thể hình to lớn nhưng người ta chỉ nhìn hắn một cái rồi nhàn nhã bơi đi sau khi diệp trùng thu thần lại thì cũng tuyên cáo thất bại của mấy xạ thủ này bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới người khổng lồ này lại là một cỗ máy bọn họ chỉ cho rằng đây là một loại sinh vật cho dù điều này có chút không thể tin được có lẽ sự thật người khổng lồ này là một loại máy móc ở trong mắt mấy người này ngược lại càng thêm không thể tin được tin tức r ừ n g rậm lưỡng nạn phát hiện người khổng lồ rất mau liền truyền khắp cả giã tháp thành mà trận chiến kịch liệt của đa già và người khổng lồ cũng được truyền bá sôi nổi kết cục mấy trăm cái chiến cơ cùng truy tìm không có kết quả cuối cùng cũng bôi c h ế t lên cả sự kiện một tầng màu sắc thần bí song việc từng có người hỏi đa giả rốt cuộc là chuyện gì nhưng đa giả trừ trên mặt không che giấu được vẻ âu lo ra hắn đối với cả sự kiện này lại giữ thái độ bí mật không nói ra một cách kỳ lạ điều này dẫn tới sự bất mãn của rất nhiều xạ thủ vì lời nhờ giúp đỡ của đa giả mà tham gia truy bắt lúc đó nhưng điều không ngờ là hôm đó đa giả thần sắc hốt hoảng rời khỏi giã tháp thành hướng đi không rõ diệp t r u n g về tới nhà thì đã là ngày hôm sau bởi vì trong đó có một lần đi sai hướng làm hắn không thể không vòng một vòng lớn về tới trong nhà diệp trùng cuối cùng đã cảm thấy an toàn rất lâu rồi không có trận chiến này để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc thực lực xạ thủ của cái quan giáp chắc phương tưởng viết nhầm màu lam đó làm hắn khiếp sợ may mà xạ thủ thế này không phải ở đâu cũng có nếu không thì hắn thảm rồi vừa nghĩ tới cái chiến cơ màu lam đó diệp trùng liền có chút đau đầu tới tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm được biện pháp đối phó cái phi hành khí màu lam đó nếu như bọn họ có quan giáp tầm xa vậy thì bọn họ có thể nhờ tính cơ động và tính linh hoạt phạm vi trinh thám càng lớn của hệ thống quét hình của quan giáp g ở vào thế bất bại đáng tiếc hắn là quan giáp g cận chiến muốn chiến thắng đối phương hắn phải tiếp cận đối phương loại quan giáp có thể qua mặt hệ thống quét hình này như thần lại không sao qua mặt được thần nghiệm của mấy xạ thủ cường đại đó cũng tức là nói nếu như diệp trùng ở bên ngoài mà gặp phải nguy hiểm hắn hoàn toàn không có sức tự bảo vệ hắn không dám lại lấy thần ra nếu như lại xảy ra việc như hôm nay một lần nữa diệp trùng không tin may mắn mỗi lần của mình đều không tốt có dư chữ không không ta hắn đã quyết định trước khi chưa tìm thấy cách giải quyết sẽ không lại điều khiển quan giáp g ra ngoài công việc khảo sát của diệp trùng không thể không bị cắt ngang vốn dĩ hắn vẫn muốn điều khiển một số quan giáp g phụ trợ chuyên nghiệp đi r ừ n g rậm lưỡng nạn s i ê u tầm các loại tiêu bản sinh vật bây giờ xem ra kế hoạch này gặp trở ngại rồi quan giáp phụ trợ không có bất cứ sức chiến đấu nào nếu như gặp phải tình huống thế này hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có chỉ có một kết quả máy hư người chết diệp t r u n g ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày mới hồi phục lại hắn không hề biết bên ngoài vì trận chiến đó của hắn mà gây nên sóng to do lớn hai ngày sau khi đa giả cùng m ộ ư ơ i hai xạ thủ cấp sáu trở về giã tháp thành giã tháp thành lại một lần nữa rơi vào chấn động trước giờ chưa từng có mọi người đều biết có việc lớn đã xảy ra rất nhiều người còn trực tiếp chỉ mũi giáo vào sự kiện phát hiện người khổng lồ hai ngày trước đó mười hai xạ thủ cấp sáu đây là một lực lượng khủng bố tới bực nào chẳng lẽ trên người người khổng lồ đó ẩn tàng bí mật gì đáng để mười ba xạ thủ cấp sáu liên hợp tiêu diệt đối với tất cả những điều này diệp trùng hoàn toàn không biết trở về trong nhà khôi phục như thường hắn suy nghĩ trận chiến hai ngày trước cảm giác đầu tiên trong lòng hắn chính là hắn đối với nơi này quả thật quá không quen thuộc nếu như hắn sớm hiểu thực lực chân chính của xạ thủ ở nơi này chút thì cũng sẽ còn lâu mới chật vật thế này nhưng điều làm trong lòng hắn hơi yên tâm là năng lực tự sửa chữa kinh người của thần thời gian hai ngày cái lỗi trên đùi đó đã biến mất tam chiến đấu lần trước tuy kinh hiểm nhưng thần không chịu thương tổn có tính thực chất bất luận tính năng trên các phương diện nào thần đều xuất sắc vượt xa mấy cái phi hành khí nguyên thủy đó không biết bao nhiêu lần nhưng mình lại bị đối phương áp chế gắt gao sờ sờ ra đó loại cảm giác này thật là làm người ta không t h o ả i m á i a nhưng diệp t r ú n g rất kiên nhẫn hắn biết điều mình hiện giờ phải làm chính là cố sức mau chóng hiểu rõ nơi này quen thuộc quy tắc của thế giới này ngoài ra nhất định phải cẩn thận nếu không bị người có lòng cha ra dị dạng vậy thì muốn chạy cũng chạy không được có người đang tới gần chỗ này quang não trong phòng phát ra cảnh báo diệp trung vội vàng quét ánh mắt về phía màn hình lòng nảy sinh cảnh giác chỗ này của hắn hoang vắng vô cùng bình thường sẽ không có người tới trên màn hình lại chỉ thấy cờ gì tỉn kéo l ô thai ban ngông quát nói có phải là chỗ này ban mông vội vàng trả lời là chỗ này chính là chỗ này kế tiếp liền cầu xin chị họ chị thả thai của em ra đi chị kéo nữa thì sẽ rơi xuống đó hừ hừ rơi xuống hay nói ai kêu tên nhóc n g ư ờ i không thành thật ở trước mặt lao nương cũng dở trò quả thật là chán sống rồi mà cờ d ì tỉn khinh thường nói nhưng vẫn thả tay ra ban mông lúng túng nhưng không dám phản bác cờ d ì tỉn đi tới trước cửa nhà diệp trùng tay phải để trên cửa nhưng trở nên do dự thần tình trên mặt có chút phức tạp mãi tới tận nửa phút nàng ta mới giống như hạ quyết định gì đó tay phải nắm lại tung tung tung gõ liên tục lên cửa một lát sau cửa mở diệp t r u n g đứng sau cửa rất lạnh nhạt hỏi tìm ta có việc mặt cờ dì t ì n đỏ lượn g lên nhất thời ấp đúng không biết mở miệng thế nào không nói thì ta đóng cửa diệp t r u n g vẫn giữ bình tĩnh cờ dì t ì n lập tức lộ ra vẻ tức giận kiêu ngạo hưỡn b ộ ngực to này tiểu tử đừng cho rằng mình có chút bản lanh thì ngon lắm cái tên không lịch sự nhà ngươi có kẻ đối đãi người đẹp như ngươi thế này sao diệp t r u n g không nói một lời liền chuẩn bị đóng cửa lại cờ dỉ tin lập tức coi chút hoảng vội vàng dùng chân chặn cửa miệng gấp giọng nói đợi đã ta có việc nói diệp t r u n g vẫn là gương mặt đá tảng vạn năm không đổi đó ta ta muốn bái ngươi làm thầy mặt cờ dỉ tin đỏ tới mức sắp chạy cả máu ra kế tiếp nàng giống như có được loại cổ vũ nào đó lớn tiếng nói nói thì nói ai sợ ai cho ngươi biết b à đây chính là muốn bái sư bà đây thấy bản lĩnh của tiểu tử ngươi không tệ chính là đến bái sư thế nào nhận hay không không nhận diệp trung chuẩn bị đóng cửa lại cờ gì tin lập tức quýnh lên này n g ư ơ i ngươi tại sao có thể không thu chứ một đại mỹ nước như bà đây đưa tới cửa ngươi cũng không nhận con người ngươi tại sao tại sao lại nhận tâm diệp trung lười để ý liền định đóng sầm cửa lại nay n à y này đợi chút đợi chút cùng lắm ta tặng ngươi quy văn mục làm tiền bái sư thế nào giọng nói cờ gì tin càng gấp hơn diệp t r u n g nghĩ đi nghĩ lại quy văn mục đối với hắn mà nói không hề có giá trị quá lớn gì vẫn không bằng một đống tiêu bản thực vật bình thường hắn rất tự nhiên mà cự tuyệt nó đối với ta không có tác dụng gì vậy một triệu ư ớ c thì sao cờ gì tin cũng là kẻ có ánh mắt cực độc hắn nắm được suy nghĩ trong khoảnh khắc đó của diệp t r u n g liền hiểu ra thì ra là điều kiện không đúng khi diệp t r u n g đang tính toán cờ gì tin đã tăng giá hai triệu ư ớ c diệp t r u n g nghĩ cũng không nghĩ thì đã ra quyết định được hắn hiện giờ rất thiếu tiền cờ gì tìm lập tức mặt mày vui vẻ quá tốt rồi hi hi sớm nói rồi mà bà đây có tiền hại trái tim nhỏ của bà đây tới giờ vẫn nhảy bình bình nè loại này nàng lại không quá lời là một người chế tạo vũ khí khá nổi tiếng ở vùng này nàng làm sao lại có thể thiếu tiền chứ diệp trung mở cửa nhà để cờ gì tìm tiến vào ban mông cũng muốn vào theo nhưng bị đóng cửa cái sầm hừ hai tên cả trấn các người ban mông hậm thực nói nhưng giọng nói vẫn cố sức đ ẹ thấp hắn chỉ có một mình trở về sau khi nghĩ tới mình dường như sau khi gặp phải gã lạnh lùng đó may mắn liền trở nên tệ tới cực điểm lần này vô duyên vô cớ bị chị họ bắt làm khổ sai dẫn đường dọc đường bị nhéo lô thai không nói bây giờ tới rồi ngay cả cửa cũng không cho vào diệp trung đóng cửa thò tay ra trả tiền trước không phải chứ ngươi có còn là đàn ông không bà đây lớn thế này vẫn chưa từng thấy qua loại đàn ông cực phẩm như ngươi đây cờ dì tìm chuyện bé xe to nói nhưng nhìn thấy diệp t r ù n g vẫn gương mặt đá tảng chỉ đành lầu bầu nói được rồi được rồi trả thì trả nàng rút ra hai tấm thẻ màu xanh lá của mình đưa cho diệp t r ù n g diệp t r ù n g không khách khí nhận lấy này bà đây bây giờ đã là đệ tử của ngươi ở chỗ nào cờ dì tin nhịn không được hỏi ở chỗ nào diệp t r ù n g có chút kỳ quái nhìn cờ dì tìm ở nhà cô không được không được đệ tử và thầy đương nhiên phải ở cùng nhau nếu không bà đây làm sao học được từ ngươi chứ cờ dị tin lắc đầu dữ dội lập tức t r e o chọc nói yên tâm cái tấm thân nhỏ này của ngươi bà đây không có hứng thú bà đây thích là đàn ông cường tráng cờ dị tin ám mội đánh giá trên dưới diệp t r u n g diệp t r u n g đối với cử chỉ của cờ dị tin làm như không thấy mặt không cảm xúc nói nếu như cô muốn ở chỗ này thì cũng được nhưng cô phải tuân thủ quy tắc quy tắc gì cờ dỉ t ỉ n vẻ mặt tò mò hỏi chứ khu vực chỉ định chưa được cho phép không được tiến vào phòng khác biểu tình diệp trùng xem ra có chút nghiêm túc tại sao cờ dỉ tin kỳ quái nhìn diệp trùng ngươi chẳng lẽ đang làm việc gì không thể gặp người khác sao sợ bị bà đây nhìn thấy à cô chỉ có đồng ý hay là cự tuyệt diệp trùng mặt không cảm xúc trong giọng nói lộ ra ý lạnh cờ dỉ t ỉ n không biết tại sao trong lòng dâng lên hơi lạnh ngự a khí không khỏi mềm lại được rồi được rồi không đi thì không đi ngươi cho rằng bà đây thèm ừ cô ở đó diệp trung chỉ một căn phòng nhỏ ngoài cùng cạnh sân không phải chứ ngươi để bà đây ở đó cờ dì t ỉ n không thể tin được chỉ căn phòng nhỏ đó căn phòng nhỏ đó cực nhỏ chỉ có thể chứa một người ở diệp trung lười để ý hỏi thẳng ở hay là không ở thì ở chứ trong ngữ khí của cờ dì t ỉ n mang theo sự ủy khuất vô hạn nhưng diệp trung không chút động lòng xoay người đi vào nhà quăng lại một câu phạm vi hoạt động của cô là căn phòng nhỏ của cô và cái sân cái gì c ơ gì tin nhìn căn phòng nhỏ hẹp của mình và cái sân trống rông chẳng có gì muốn khóc mà không có nước mắt tiến vào phòng diệp trùng lại một lần nữa chế tạo cánh cửa mới cho phòng của hắn mấy cánh cửa này chỉ có thể mở từ trong nếu như bên trong không có ai quang não bên trong sẽ thông qua hệ thống quét hình xác nhận ngoài cửa có phải là diệp trùng hay không chỉ có diệp trùng nó mới mở cửa mà cửa một khi gặp phải sự phá hoại bạo lực thì giống như kích động hệ thống phòng ngự kẻ xâm nhập sẽ trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn cờ gì tin rất buồn chán thật sự rất buồn chán trừ ngày đầu tiên nàng bái sư ra nàng cũng không nhìn thấy diệp t r ù n g đi ra lần nữa người gọi là thầy đó của nàng hoàn toàn chưa từng đi ra khỏi phòng nàng làm sao cũng nghĩ không thông một người làm sao có thể ở trong phòng cao như vậy với lại một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là nàng đã gặm lương khô ba ngày rồi chỗ này quả thật quá hẻo lánh không có tiệm nào nguyện ý tới bán hàng mà phạm vi hoạt động của nàng chỉ có căn phòng nhỏ của nàng và cái sân hai chỗ này vừa nhìn liền có thể nhìn thấy hết công cụ nấu ăn gì đều không có ngày thứ ba nàng quả thật nhịn không nổi chạy tới trước cánh cửa diệp trùng tiến vào đó to cửa tung tung tung việc gì khe cửa lộ ra gương mặt đá tảng đó của diệp trùng l ử a d ậ n tích lũy mấy ngày này cuối cùng đã bạo phát vào lúc này cờ gì tìm cầm lên tiểu tử ngươi đây rốt cuộc là có ý gì Bỏ bà bên, bà rơi một mình một ăn đây đây ở cờ á dì tin liên tục phun nước bọn một mặt vén tay á o diệp trung rất kỳ quái hỏi ta cần phải cung cấp đồ ăn thức uống cho ngươi sao cờ dì t ì n giận quá h o a cười tóm lấy cổ áo diệp trùng phí lời bà đây ở chỗ này uống gió tây bắc cả cho ngươi biết đừng cho rằng thu tiền rồi thì có thể không chịu trách nhiệm với bà đây nói tới chỗ này nàng đột nhiên n í n b ặ t dường như nghĩ tới việc gì đó sắc mặt đỏ lên cho dù bị nắm lấy cổ áo diệp trung vẫn không chút động lòng mà n g h i ê n g đầu rất nghiêm túc hỏi ta thật sự cần phải cung cấp đồ ăn thức uống cho cô sao c ơ gì t ì n coi chút không biết nói gì hung hăng nói phí lời đương nhiên phải cung cấp ừng diệp trung thần sắc bình tĩnh nói trong ước định chúng ta ký lúc trước không hề có điều khoản này xin trả phí ăn uống ngươi ngươi ngón ư ơ i n g tay c ỡ gì tỉn chỉ diệp trùng cả nửa ngày cũng không nói ra không đúng sao diệp trùng cảm thấy mình không phạm bất cứ sai lầm gì hiệp nghị lần trước của hai bên là quan hệ thầy trò mà không phải quan hệ bảo mẫu và chủ nhân được được được bà đây vẫn chưa từng thấy qua kẻ tài như ngươi được ăn uống bà đây không cần ngươi lo nhưng bà đây đã cho ngươi hai triệu ngươi quăng bà ở bên ngoài không lo không hỏi thì tính sao đây có vấn đề cô có thể tới hỏi ta trả lời của diệp trùng làm cờ di tỉn quả thật sắp phát điên một lát sau cờ di tỉn thở bình thường lại nàng cười lạnh nói hừ hừ vấn đề của bà nhiều lắm tiểu tử ngươi cứ lợi đó câu nói này của cờ di tỉn không hề nói quá lần đó nhìn thấy diệp trùng chế tạo khẩu súng q u a n đó trong lòng nàng liền có vô số n g h i hoặc thế là nói ra tất cả d ừ n g dâm lưỡng n ạ một đoàn mười ba người đang tụ tập cùng nhau ở một chỗ bừa bộn thảo luận gì đó bọn họ chính là đa giả và mười hai xạ thủ cấp sáu cùng tới với hắn các người xem nơi này chính là chỗ chiến đấu hôm đó đa giả chỉ mảnh rừng rậm này nơi này đã sớm không thấy sự xanh gì ngày trước trên mặt đất khắp nơi là cảnh cây đứt gãy thành từng đoạn trên mặt đất chỗ có rất nhiều hồ lớn mấy cái này đều là do đạn quang nổ mạnh tạo nên mặt đất có chỗ bị nổ thành một mảng cháy đen sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc vốn dĩ bọn họ vẫn có vài phần hoài nghi lời đa giả nhưng tới chỗ này bọn họ đã tin cây đổ cành gây ở chỗ này giống như đang kể nơi này từng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào thực lực của đa giả bọn họ đều rất rõ ràng chiến đấu có thể tiến hành tới mức này vậy thì thực lực mạnh mẽ của đối phương cũng cứ nghĩ là biết nếu như đa giả nói thật vậy thì thật sự làm người ta lo lắng trong lòng a mấy người này ai nấy đều là hạng t h â n kinh bác h chiến bọn họ rất nhanh liền tìm ra mấy thứ nào là do người khổng lồ mà đa giả nói tạo thành nơi này các người xem Có chỉ chân chân 30cm. sắc túc. chân cao cũng một một Mặt Đám nghiêm mười mấy mét thủ đất tới thần thế rất bình thường. xạ xung bạn khổng quanh bình dấu dấu Dấu nấy sâu in đồng lớn này, lồ. ai ừm cân nặng của hắn chắc là rất nặng ta rất tò mò cái tên đồ sộ thế này làm sao bay trên không còn có thể linh hoạt như vậy điều đó quả thật làm người ta không thể tin được xạ thủ này là người sở trường theo dấu nhất trong đoàn người này bọn họ không ngừng tìm kiếm trong rừng rậm dấu vết người khổng lồ để lại trong rừng rậm rất rõ ràng điều này làm bọn họ có thể rất dễ dàng tìm kiếm theo mấy dấu vết này bọn họ không ngừng suy đoán người khổng lồ lúc đó là dùng phương pháp nào ý đồ của hắn là gì v v bọn họ cuối cùng đuổi tới con sông đó tới chỗ này tất cả dấu vết đều biến mất toàn bộ hắn chắc là bay đi từ chỗ này xạ thủ phụ trách theo dấu suy đoán nói suy đoán này cũng nhận được sự đồng ý của mọi người nhưng nếu từ chỗ này bay đi muốn dễ dàng thoát khỏi truy bắt như thế cũng không phải việc dễ dàng nó làm sao im hơi lặng tiếng rời khỏi chứ với lại hạn tại sao lại tới con sông này mới bay đi chứ trong này là ngẫu nhiên hay là tồn tại loại liên hệ gì đó lượng lớn nghi hoặc tràn ngập trong ngực bọn họ mọi người cũng không cần gấp chúng ta tạm thời cứ ở lại giã tháp thành ta nghĩ gã khổng lồ này rất có khả năng sẽ lại xuất hiện lần nữa tới lúc đó tất cả chân tướng cũng sẽ giải quyết dễ dàng ngoài ra đa giả cũng không phải nói rồi sao gã khổng lồ đó đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì chúng ta cứ tạm thời cứ coi như là nghỉ phép đi trong đội ngũ có một người giống như là đầu lĩnh đề nghị lời của hắn lập tức làm thần kinh mọi người thả lòng ra t h â n tình của rất nhiều người lập tức thoải mái lập tức có một người bổ sung nói tất cả chi phí đều do đa giả trả ha ha mọi người đều cười rộ lên đa giả hào sảng nói không thành vấn đề chương năm trăm hai mươi ba tên đầu đá giống như câu đố phát tác liên đ ố i của vấn đề này rất nhiều đầu tiên cô biết cái gì gọi là định luật nhà hách nhị bối không không biết cờ gì t ì n vẻ mặt mơ hồ vậy chúng ta giảng định luật nhà hách nhị bối trước trên mặt diệp trùng không có chút bực mình nào nhưng vẫn là biểu tình không nóng không nội lạnh nhạt như nước mấy ngày tiếp đó cờ gì t ì n đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục nàng ta hiện giờ chỉ mừng một việc đó chính là ban đầu mình cổ vũ hết dũng khí bái thiếu niên này làm thầy Đó là một việc mới việc c h í nhưng xác cờ làm ngày này, mấy sao. Trong tình gì đ a v ấ đề n n à không hiểu ra. trong h ậ t a đang điều hiện bọn họ h t ả l u ậ vẫn vấn tiên n n là à đề đầu đưa ra, sao nàng cũng không ngờ làm bốn ngày này cờ gì tìm cảm thấy thu hoạch của mình vượt xa tưởng tượng của nàng nàng chỉ là có chút nghĩ không thông thầy của nàng trẻ như vậy tại sao lại hiểu chi thức t h â m ảo nhiều như vậy có thể nói là mênh mông như biển mỗi lần nàng đối mặt thầy nàng đều không tự chủ được mà buộc phát ra sự tôn kính ở chỗ sâu trong lòng ngoài ra mấy tri thức này thần kỳ như vậy chúng có hệ thống cực kỳ nghiêm khắc và hoàn chỉnh một vòng móc một vòng từ cạn vào sâu cực có mê lực hôm nay học tập tới đây dừng lại đợi lát cô theo ta đi mua vài thứ diệp trung lạnh nhạt nói cờ gì tỉn kinh ngạc ngầm đầu mua cái gì mấy ngày này trừ giảng cho mình một số tri thức ra thầy chưa từng bước qua sân một bước chỉ cần mình không hỏi hắn hắn đều ở trong phòng cánh cửa đó cũng một mực đóng kín mít ta cần tất cả tiêu bản của tài liệu thông thường cô liệt một bản danh sách ra diệp trung nói với cơ di tìn ngươi cần mấy thứ này làm gì với cái nhìn của cơ di tìn yêu cầu này của diệp t r u n g có chút kỳ quái không phải là cực kỳ kỳ quái quen thuộc thuộc tính của vật chất là điều mà mỗi kỹ sư chế tạo vũ khí sẽ bị yêu cầu nắm bắt trong thời kỳ đầu học tập trên thực tế Nguyên dùng liệu có thể đáp ể chế tạo vũ khí tuy không ít, nhưng cũng cũng chỉ của cả chỉ chi cần có chỗ khí không nhưng không hề nhiều, thứ thường thấy như không phí khổng hoàn không thiết, Nếu tạo tuy ít, tiêu tất tài tốn trong mắt nàng, hoàn toàn loại lại, vũ với liệu, mấy bản nàng, dùng. lồ, đó. đ án này của diệp trùng rõ ràng không thể làm cờ gì tin vừa ý nhưng nàng cũng biết nếu như diệp trùng không muốn nói với nàng vậy nàng vô luận hỏi thế nào cũng sẽ không có chút tác dụng em yêu ta không thể không nhắc nhở ngươi thứ đó ít nhất tốn của ngươi một triệu úc trở lên n g ư ơ i phải nghĩ rõ ràng cờ dị tín vẫn đưa ra đề nghị của nàng ừ không thành vấn đề mấy ngày không ra khỏi cửa đối với kẻ mấy ngày này một mực nhai lương khô như cờ dị tín mà nói tâm tình khá tốt này tiểu tử bà đây vẫn không biết người tên là gì đó tâm tình không tệ cờ dị tín liếc diệp trùng diệp trùng cặp mắt diệp trùng nhìn phía trước rất lâu không dùng tên thật của mình hồi tưởng lại trải nghiệm của mình phảng phất như vẫn luôn đang dùng tên giả bất giác trong lòng diệp trùng dâng lên chút khổ tâm nhưng lập tức khôi phục như thường diệp trùng cái tên này cũng không tồi cờ dị t ì n vẫn nhịn không được mà cười nhạo nhưng cũng thật không có ba khí diệp trùng không để ý chỉ đi tới trước không thể không nói cờ dị t ì n đi trên đường vẫn cực kỳ thu hút ánh mắt của người ta nàng một thân đ ổ ra phơi bày ra để lộ thân hình nóng bỏng cực kỳ dụ người mà giữa lông mày càng thêm phong tình vạn trùng đặc biệt là cái môi đỏ cực kỳ khêu gợi thân hình nàng khá cao đi cùng diệp trùng hai người gần như cao bằng nhau so với cờ dì tỉn diệp trùng ngược lại tỏ ra bình thường không chút đặc biệt tướng mạo bình thường thân hình gầy yếu nhưng chỉ có mấy người có ánh mắt độc mới chú ý tới sự hờ hững và chấn định trong thần tình của hắn rất nhiều người đi trên đường lộ ra vẻ tiếc nuối điều này cũng làm cho cờ dì tỉn càng thêm đắc ý nhưng khi nghiêng đầu nhìn diệp trùng lại phát hiện đối phương nhìn cũng không nhìn mình một cái lập tức cảm thấy có chút buồn bực em yêu cậu có phụ nữ chưa con ngươi cờ g ì t ì n xoay chuyển nghĩ tới một vấn đề diệp chúng nghĩ ngợi gật đầu chắc coi như là có trước mắt hắn thân hình một cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng lướt qua cờ g ì t ì n lập tức hưng thú hưng ơ phấn nói chà chà chà nhìn không ra ngươi nhỏ con mà cũng có chút bản lĩnh à, chỉ tấm thân nhỏ bé này vẫn có thể rụ rỗ phụ nữ nhưng bà đây phải nói ngươi cũng thật quá vô trách nhiệm cái gì gọi là chắc coi như là có thật không có chút khí khái nam nhi có thì là có không có thì là không có chắc coi như là có cái này coi như cái gì thật không ra gì chẳng trách bà đây không vừa mắt ngươi diệp t r u n g liếc cờ gì tỉn trong lòng lại đang suy nghĩ cô gái này ước chừng nhất định nói chuyện được với thương c ơ gì tỉn chống n ạ n h mở to mắt nhìn gì mà nhìn chẳng lẽ bà đây nói sai sao bà bình sinh thống hận nhất loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như n g ư ờ i đó mặt hơi giận dữ người đi đường lập tức có người tức giận hận không thể lên bỏ sức cho người đẹp nhìn diệp trùng hoàn toàn giống như tên đầu đá cờ d ì tỉn cũng cảm thấy có chút mất hứng đ ú n g nàng lại nghĩ tới một vấn đề đột nhiên sấn tới bên thai diệp trùng nhỏ giọng hỏi thành thật nói mùi vị thế nào thân tình của nàng mờ ám nói không ra lời rất tốt diệp trùng vô thức buột miệng nói ra ký ức mấy lần đó vẫn luôn quanh quẩn trong đáy lòng hắn cả đời này nghĩ chắc là không thể quên rồi ha ha ha ha cờ d ì tỉn ôm bụng mặc kệ dáng vẻ thả ga cười lớn cười tới mức gần như không thẳng được e o nàng không hề biết thứ hai người nói căn bản không phải cùng một việc diệp t r u n g ngược lại không cảm thấy có gì đó không ổn hắn chỉ kỳ quái vấn đề này có buồn cười vậy không tại sao mình không cảm thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng trước mặt cờ di tỉn đợi nàng cười xong do đó trên đường xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ ngụy dị thế này một người đẹp ă n mặc búp lửa phóng túng cười lớn còn trước mặt nàng một gã giống như tượng đứng chơ ra mỗi một người đi đường đi qua người bọn họ đều bỏ lại ánh mắt dị dạng may mà lần này không hề có ai tới làm phiền ra sức thay c ờ dị tìn người chỗ này phần lớn đều biết c ờ dị tìn biết rõ người đẹp này tuy xinh đẹp nhưng thứ nổi tiếng giống như vẻ đẹp của nàng là tính khí dữ dội của nàng còn có tính cách cổ quái không chỉ như vậy nàng còn là một xạ thủ cấp bốn người đẹp thế này muốn trêu chọc vậy thì cũng phải đắn đo khả năng của mình tiếng cười của c ờ dị tìn cuối cùng đã thu lại cười xong rồi chứ diệp trung bình tĩnh hỏi cười xong rồi thì đi cười chưa xong Tủ. cờ gì t ì n lập tức nín mặt cờ gì t ì n đi sau lương diệp trùng cảm thấy gã trước mắt quả thật quá sức làm người ta nhìn không hiểu có lúc tính khí của hắn tốt tới mức làm người ta kinh ngạc ngươi đùa hắn thế nào hắn đều không chút dao động giống như một người đầu đá vậy có lúc lại làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm một việc nhỏ nhoi thì có khả năng chọc tới hắn ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo của hắn sẽ làm cái gì cờ gì t ì n cực kỳ tự tin với dung mạo của mình nàng cũng biết ở bên ngoài người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng cực kỳ nhiều nhưng ánh mắt hắn nhìn mình lại vĩnh viễn trong e o không là lạnh lùng biểu tình trên mặt hắn vĩnh viễn bình tĩnh hờ hững như thế giống như trên đời này không có bất cứ việc gì có thể làm hắn hứng thú vậy đàn ông trẻ tuổi giống hắn thế này phải tràn đầy nhiệt huyết tràn đầy dã tâm và ước muốn thể hiện nhưng trên người hắn lại nhìn không thấy nửa điểm đặc trưng của đàn ông giai đoạn tuổi trẻ này ở trước mặt hắn mình có thể tùy ý tự xưng là bà đây gọi hắn là tên n ó c hắn trước giờ không vì loại xưng hô này mà có ý kiến cờ dỉ t ì h nhớ rất rõ ràng người thầy trước đây của nàng đó yêu cầu nàng kính cẩn lễ phép đây là một người kỳ quái nhưng diệp t r u n g ở trong lòng nàng bản thân chính là một người đầy bí ẩn học thức bên bác vượt xa tuổi tác hắn cờ dỉ t ì h thậm chí tin rằng hắn là kỹ sư chế tạo vũ khí lợi hại nhất trên thế giới này ngay cả yêu cầu hắn đưa ra lần này cũng kỳ quái như vậy một kỹ sư chế tạo vũ khí thực lực siêu q u ầ n nguyện ý tốn hơn một triệu mua hàng mẫu của các loại tài liệu bản thân điều này đã rất kỳ quái hắn thật sự buồn chán tới vậy sao ngoài ra hắn còn là một kẻ mê tiền ít nhất cờ gì tỉn cảm thấy như vậy tới rồi cờ gì tỉn chỉ một cửa tiệm tường ngoài màu xanh lá nhạt nói đây là tiệm vật liệu lớn nhất ở chỗ này nhưng n g ư ờ i muốn m u a được tất cả vật liệu thì không thể nào nhưng hầu hết đều có thể tìm thấy ở đây diệp t r u n g gật đầu t ố t không gian trong tiệm rất lớn nơi này không chỉ bán các loại tài liệu đồng thời cũng thu mua tài liệu rất nhiều xạ thủ mang thu hoạch của bọn họ tới chỗ này đổi thành tiền chào mừng tới thăm tiểu thư cờ g ì tin nhìn thấy cờ g ì tin tới chủ tiệm này lập tức ra đón cờ g ì tin là kỹ sư chế tạo vũ khí nổi tiếng khu vực xung quanh vũ khí nàng chế tạo khá được hoan nghênh nàng cũng là khách hàng quan trọng của tiệm này cờ g ì tin gật đầu ra d ấ u với với chủ tiệm nhưng đột nhiên bực tức vỗ một cái vào đầu nói với diệp trùng á ta quên tiệm này là của mạc tiên sinh chúng ta có thể đi thẳng tới chỗ ông ta chào hỏi hi hi ta nghĩ lần trước ngươi nhất định để lại cho ông ta ấn tượng khá sâu sắc ca chủ tiệm lập tức sợ nhảy dựng lên cờ gì t ì n tuy là khách chính của tiệm này của bọn họ nhưng hắn trước giờ không biết cờ gì t ì n lại quen biết ông chủ mình với lại từ lời nói của nàng dường như gã bên cạnh nàng đây cũng biết ông chủ điều này làm hắn càng thêm cẩn thận ừ thì ra là tiệm của mặc tiên sinh diệp t r u n g gật đầu tuy là vội vàng l ư ớ t qua nhưng ấn tượng của hắn đối với vị mặc tiên sinh này vẫn khá tốt diệp trung nhìn quanh người trong tiệm không hề nhiều lắm nhưng trong đó có một người làm hắn chú ý đó là một cô gái mặc đồ mỏng màu trắng nàng ta đội một loại mũ kỳ lạ phi thường lụa mỏng bông xuống làm người ta không sao nhìn rõ phần mặt nàng ta điều làm diệp trung chú ý không hề là kiểu ăn mặc này mà là khí chất của cô gái này làm hắn nghĩ tới một người đó chính là hoàng bạch tý ở cùng hắn trong thời gian không hề dài tuy hai người một nam một nữ hoàng bạch di tuổi cao còn cô gái này vừa nhìn thì biết vẫn còn rất trẻ nhưng trên người hai người lại có một loại khí chất cực kỳ giống nhau dường như phát giác có người đang quan sát mình đầu cô gái đó hơi nghiêng về phía bên này kế tiếp đó diệp trùng cảm nhận được một dao động như có như không loại cảm giác này hẳn quá quen thuộc trong khoảng thời gian ở cùng hoàng bạch di đó hoàng bạch di vì truyền thụ tri thức của mình cho diệp trùng vì hắn mà biểu diễn lượng lớn phương pháp sử dụng tinh thần hoàng bạch di cũng kinh ngạc phát hiện diệp t r u n g tuy ở phương diện thuật thừa sư không có thiên phú nhưng đối với g i a o động tinh thần lại cực kỳ mẫn cảm sau đó hắn mới biết không hề là diệp t r u n g mẫn cảm đối với g i a o động tinh thần mà là mẫn cảm đối với hoàn cảnh xung quanh hắn loại mẫn cảm này vượt xa phạm trù của người bình thường đặt tới một mức độ cực kỳ tinh vi điều này cũng làm cho g i a o động tinh thần người thường không cách nào phát giác hắn đều có thể cảm giác được diệp t r u n g không thích loại cảm giác này giống như bị người ta soi mói vậy bước chân bất động nửa thân trên đột nhiên hơi lắc lư với biên độ nhỏ hắn liền dậy thoát ra khỏi loại dao động này tuy hắn không ngừng luyện tập minh tức cũng không thấy hiệu quả gì nhưng với sự quen thuộc của hắn đối với thuật thừa sư thoát khỏi loại dao động tinh thần này cũng không phải việc khó khăn gì rất nhiều thứ chính là như vậy khi ngươi không hiểu do nó ngươi sẽ cảm thấy nó cực kỳ thần kỳ nhưng một khi ngươi hiểu rõ bản chất của nó ngươi sẽ bừng tỉnh ngộ thì ra chẳng qua chỉ là vậy mà thôi a ý một tiếng kêu nhẹ gần như không thể nghe thấy mang theo vài phần kinh ngạc nhưng thính lực diệp trùng cực tốt tiếng kêu nhẹ này bị hắn bắt được quả nhiên là nàng ta dở trò quỷ mặt diệp trùng không hề đổi sắc trong lòng lại t h ầ m sinh cảnh giác đây là danh sách mỗi một thứ trên đó chỉ cần m ộ ư ơ i năm gram cờ d ĩ tín và chủ tiệm đều không chú ý tới cuộc đọ sức trong im hơi lặng tiếng của diệp trùng và cô gái trong góc đó nghe thấy chỉ cần m ộ ư ơ i năm gram trong lòng chủ tiệm thoáng cái cảm thấy có chút thất vọng thì ra chỉ là mua bán nhỏ nhưng khi hắn nhìn thấy danh sách g i i t h ậ này hắn lập tức rơi vào trạng thái hoa đá qua cả nửa ngày hắn mới phản ứng lại hắn rất mau liền khôi phục như thường tha thứ sự mạo mội của tôi tiểu thư cờ dì tỉn cô thật sự cần tất cả tài liệu trên danh sách này sao đúng cờ dì tỉn liếc nhìn diệp trùng thấy diệp trùng không có gì n g h ĩ liền trả lời một cách khẳng định chủ tiệm thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp rất cao không hỏi cờ dì tỉn tại sao mà tính toán cực kỳ trôi chảy trên danh sách này của cô tổng cộng có ba một trăm mười hai loại vật phẩm chỗ chúng tôi đây có thể cung cấp trực tiếp ngoài ra có 424 loại chỗ chúng tôi đây tạm thời không có nếu như cô cần chúng tôi có thể vì cô mà điều tới từ tiệm khác nhưng thời gian sẽ dài chút có lẽ cần thời gian một tuần xin hỏi 424 loại này cô có cần không cờ dị t í n lại nhìn diệp trùng thấy diệp trùng gật đầu liền nói cần tất ánh mắt hai lần cờ dị t í n nhìn diệp trùng đều bị chủ tiệm này nhìn thấy chủ tiệm này càng lúc càng không dám sơ xuất không chỉ biết ông chủ ngay cả cờ gì tìm tính tình vẫn luôn mạnh bạo không chịu khuất phục cũng nghe lời hắn người này rốt cuộc lai lịch thế nào lai lịch thế nào tự nhiên hắn không biết nhưng vô luận ra sao loại người này đều không phải thứ mình có thể đắc tội do d í n h lưu tới rất nhiều tài liệu quý hiếm cho nên giá có chút cao tổng cộng một triệu bảy trăm ngàn bởi vì cô là khách quý của chúng tôi theo quy định cô sẽ nhận đãi ngộ chiết khấu hai mươi phần trăm sau khi chiết khấu xong tổng cộng cô cần trả một triệu ba trăm sáu mươi ngàn ước chủ tiệm tính đi tính lại vài lần xác định không sai sót mới nói với cờ gì tỉn diệp trùng sảng khoái trả tiền thấy hoàn thành một vụ mua bán lớn thế này trong lòng chủ tiệm cũng vô cùng cao hứng do chủng loại vật phẩm cô cần cực nhiều chúng tôi cần tiến hành đóng gói chuyên môn rời mới đánh dấu chúng tôi sẽ đưa tài liệu tới chỗ ở của cô vào lúc chiều tà còn 424 loại còn lại chúng tôi sẽ đưa tới quý phủ sau một tuần một hơi tốn hết 1 ộ t triệu ba t ngàn ngay cả cờ dì tỉn cũng cảm thấy có vài phần đau lòng trong bụng thầm mắng diệp t r ù n g phá của nhưng trên mặt kẻ vẫn luôn bị nàng coi là kẻ mê tiền là diệp t r ù n g vẫn dáng vẻ hờ hững đó giống như không có bất cứ cảm giác nào cờ dì tỉn không hề định mua thứ gì đó ở chỗ này hai người liền định xoay người bỏ đi hai vị xin dừng bước một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người không ai chú ý đồng thời trong mắt diệp t r ù n g lóe lên một tia sắc lạnh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố người phụ nữ này không phải là người phụ nữ tốt cờ dỉ tìn nghe thấy xoay người liền nhìn thấy một v ô gái mặc đồ mỏng màu trắng đội mũ rộng vành rũ rèm đồ nhẹ mỏng như cánh ve sầu khó mà che giấu thân hình nhược liệu nghe nói tiểu thư cờ dỉ tìn là kỹ sư chế tạo vũ khí đếm trên đầu ngón tay gần đây tôi muốn mua một món vũ khí từ chỗ cô cô gái đồ trắng hơi hành lễ cờ dỉ tìn nhìn chằm chằm cô gái đồ trắng đánh giá trên dưới một lượn trong mắt phóng ra ánh sáng kỳ dị có chút nóng bỏng ái trả không ngờ ở chỗ này có thể gặp được nhân vật giống tiên trên trời như tiểu thư đây không biết tiểu thư tên họ s ư n g hô thế nào a vừa đụng vào ánh mắt của cờ dì tỉn không biết tại sao chủ tiệm bên cạnh cảm thấy toàn thân mọc lên một lớp da gà lại nghĩ tới tin đồn liên quan tới cờ dì tỉn chủ tiệm vừa mới muốn nhắc nhở vị khách nữ này nhưng lời tới cửa miệng lại bị hắn nuốt mạnh trở xuống cô gái đồ trắng cười nhẹ nhàng tôi tên t h ủ mạc nhi tiểu thư mạc nhi thật là lanh lợi khó trách ta vừa gặp liền cảm thấy có duyên cờ dì tỉn nhiệt tình nắm lấy đôi tay của thù mạc nhi thù mạc nhi rõ ràng đối với sự nhiệt tình này của cờ dì tỉn có chút không thích ứng với lại một tay của cờ dì tỉn không ngừng trà nhẹ tay của mình nàng ta cảm thấy thân thể có chút sự cứng ha ha thật sao thù mạc nhi có chút không tự nhiên còn không phải đây có lẽ chính là vừa gặp như đã quen mà người xưa nói đó đôi tay cờ dì tỉn nắm càng thêm chặt ha ha tiểu thư cờ dì tỉn thật dí dỏm không đổi nét mặt thù mạc nhi rút đôi tay ra cờ d ị tin rất tự nhiên ôm vai thù mạc nhi ha ha em gái mạc nhi gọi ta là tiểu thư cờ d ị tỉnh thật là quá xa lạ rồi em có thể gọi thẳng ta là cờ d ị tỉnh hoặc là chị cờ d ị tỉnh do dự một lát thù mạc nhi gật đầu vậy thì cung kính không bằng nghe lời rồi mạc nhi muốn vũ khí thế nào cứ việc tới chỗ ta chọn chị ta đây nhất định sẽ không giấu dếm cờ d ị tin hào phong nói tay ôm vai thù mạc nhi lại nhẹ nhàng vân v ề trên vai nàng ta hai cái diệp trung hiện giờ đã khẳng định cờ dì tin và thương nhất định sẽ cực kỳ hợp dơ bất quá hắn lại trước sau im thít tuy hắn không biết đối phương tại sao lại cảm thấy không tự nhiên nhưng với cái nhìn của diệp trung điều này có lẽ là một phương thức thử không tồi thù mạc nhi khẽ hành lễ vậy thì mạc nhi phải cảm ơn chị cờ dì tin rồi rồi thuận thế nhẹ nhàng dãy thoát ra từ trong lòng cờ dì tin m ô i đỏ của cờ dì tin càng lúc càng kiểu diễm mỉm cười em gái mạc nhi hiện giờ vẫn không chịu dùng m ặ t thật với chị sao không nói lời nào trong lòng diệp trùng thầm khen một chiêu này của c ờ gì tỉn quả là tuyệt diệu thù mạc nhi do dự một lát nhưng rất mau liền nói vì tiện xuất hành mới không thể không như vậy vẫn mong chị không thấy kỳ quái thù mạc nhi lấy cái nón l ủ i trên đầu mình xuống lộ ra mặt thật một gương mặt hình trái xoan nhỏ nhọn làn da cực kỳ mịn màng một cặp mắt đen sóng mắt lưu chuyển mũi ngọc m ô i son tóc mượt ngang vai khí chất nhã nhặn lịch sự thù mạc nhi vừa gỡ cái này ra trong cả căn tiệm lập tức không một tiếng động im p h a n g p h á c em gái thật xinh đẹp ngay cả chị cũng động lòng hai mắt cờ gì t ì n phát sáng đầu lưới không tự chủ liếm một cái trên cái môi đỏ tươi động tác này càng gây nên một trận tiếng nuốt nước miếng diệp trùng không chút lay động cô gái này lại lịch thế nào vẫn chưa biết nhưng chỉ thực lực của nàng ta thì đủ để làm mình cảnh giác rồi với lại đối phương sau khi trải qua một p h e n thăm dò vừa rồi vẫn tới trước bắt chuyện diệp trùng tự nhiên sẽ không tin đối phương có lòng tốt gì vẫn xin hai vị thứ lỗi thù mạc nhi ấ y náy ra giấu với diệp trùng và cờ gì tỉn lại đội cái nón lụa lên đầu lập tức toàn bộ tất cả phong quang không còn nhưng cũng chính là ánh mắt chấn nhiếp tâm hồn không biết sẽ để lại một phong cảnh không cách nào bôi xóa trong lòng không biết bao nhiêu người đôi tay của đối phương vẫn luôn bọc trong lụa không cách nào nhìn rõ diệp trùng cũng không cách nào phán đoán thực lực nàng ta thế nào vị tiên sinh này sưng hô thế nào giọng nói mềm mại nhẹ nhàng giống như từng sợi mưa xuân thấm đấm lòng người diệp trùng một giọng nói đơn giản có sức lại giống như sát cơ vút qua trong mưa xuân thổi tan tất cả sự kiểu diễm khoe miệng thù mạc nhi không khỏi nổi lên một t i ê u ý không cho người ta phát giác em gái muốn vũ khí thế nào cờ gì tỉn h nhiệt tình vô bỉ ừm em vẫn chưa nghĩ ra chị có thể cho chút kiến nghị không trong lòng diệp trùng cười lạnh đây rõ ràng là tìm lời nói lại có nhân viên chiến đấu nào lại không hiểu rõ vũ khí mình muốn như lòng bàn tay người phụ nữ này không phải người phụ nữ tốt cờ gì tỉn h không nghĩ tới điểm này nàng sơ cảm cố gắng suy nghĩ nói ừ m vũ khí của em gái đương nhiên không thể quá nặng phải nhấc lên không phi sức uy lực phải đủ nếu không người đẹp giống em gái thế này mà chiến bại sẽ là một việc cực kỳ nguy hiểm thể hình em gái long lanh độ dài vũ khí quá dài cũng không được nghĩ cả nửa ngày cờ gì tìm cũng không nghĩ ra phương án tốt nào dứt khoát nói em gái chi bằng đi tới chỗ ta lựa đi nhìn thấy cái gì thích hợp thì cứ việc lấy để chị phải hao t â m tổn trí rồi thù mạc nhi cười nhẹ một tay cờ dì t ỉ n trông eo tay còn lại vây một cái hào khí nói cái này có gì mà phí tâm chị thích nhất là nhân vật giống em gái thế này không biết tại sao trên người diệp t r ù n g lạnh toát ba người từ trong tiệm đi ra em gái đi tới chỗ chị lựa vũ khí đi cờ dì t ỉ n đưa ra lời mời nhiệt tình giọng nói mềm mại của thù mạc nhi truyền ra từ trong cái nó lụa mạc nhi cám ơn chị cờ dì tin cười nói em gái chỉ k h á c h khí n à n g xoay người ngoái đầu n g ư ơ i trở về trước bà ta đưa em gái đi lựa vũ khí trước rồi trở về được diệp trung trả lời cực kỳ dứt khoát nói x o n g xoay người bỏ đi diệp tiên sinh chẳng lẽ không đi cùng chúng tôi sao thù mạc nhi có chút kinh ngạc hỏi cờ gì tin tùy tiện nói cái tên không thú vị như hắn theo bên cạnh chúng ta cũng trứng mắt hoàn toàn là một tên đầu đá thù mạc nhi cười nhẹ diệp tiên sinh là một người rất thú vị thú vị cờ gì tin khịt mùi khó chịu tên nhóc đó cả nửa ngày đánh không được cái r á m diệp t r u n g đi trên đường nghĩ về vị thủ mạc nhi vừa rồi đó hắn cảm thấy mình nhất định phải cẩn thận ả đó vừa nhìn liền biết là tới không ý tốt không biết có phải là mình vừa rồi thoát được cái nhìn của nàng ta nên làm cho nàng ta chú ý không tuy vẫn không biết thực lực nàng ta thế nào nhưng diệp t r u n g có một loại cảm giác thực lực nàng ta có khả năng rất cao chính loại cảm giác này thêm vào chân chiến nguy hiểm mấy ngày trước đó làm hắn càng không dám sơ xuất việc của thù mạc nhi không có gì nhiều để suy nghĩ hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau không có nhiều tin tức cho diệp t r ú n g tham khảo hắn rất mau liền bỏ qua việc này chuyển sang nghĩ việc khác vừa mới tốn một triệu ba trăm sáu mươi ngàn tiền còn lại trên tay mình cũng chỉ còn lại hơn một triệu diệp trung tự nhận không chút thông thạo mà nghiên cứu sau này khẳng định là hao t ố n khổng lồ không tìm được một con đường kiếm tiền vậy thì mình cuối cùng chắc chắn là ngồi ăn núi lở hắn không muốn vẫn vì vấn đề tiền bạc mà phiến não tốt nhất là tìm được một biện pháp làm một lần rồi thôi hắn hiện tại vẫn không chút đầu mối ở phương diện này hắn vốn dĩ không có sở trường thật là một vấn đề làm người ta đau đầu xem ra chỉ có từ từ nghĩ cách rồi đột nhiên thần xác diệp trùng thay đổi thản nhiên như không bước chân đột nhiên thay đổi đi vào trong một góc đây là một con hẻm nhỏ rất chật hẹp lại cực kỳ tinh mịch trong hẻm rất thiên nắng diệp trùng mặt không cảm xúc đi tới chỗ sâu nhất của con hẻm đột nhiên quay người lạnh nhạt hỏi Các người là ai? Hai người đàn ông, ai? Hai là m ộ tên cao cầm của có chút ngạc tay quanh, một tung Trùng phát tình lùn, xung bọn không ngờ hành bọn hiện, n biểu họ họ bị Diệp i n n h ư g rất thường. Tên mò, bọn họ liền như khôi phục g ầ y cười hì hì người an hem tục ngữ nói tài không nên để lộ chỉ có thể trách người quá bất cẩn chật chật nói nè, con người ngươi trông không nổi bật nhà lại rất sung túc cá ngoan ngoan lấy tiền g i a o ra đây đi tên cao cặp mắt hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trùng súng quang trên tay chỉ thẳng diệp trùng vẻ mặt cảnh giác diệp trung có chút khóc cười không xong không ngờ mình cũng có một ngày bị cướp nếu như bị thương biết vậy tên đó khẳng định sẽ cười cả nửa ngày hắn không có hứng thú phí lời xạ thủ cao cấp tuy thực lực khủng bố nhưng mấy tên chẳng ra gì này hắn vẫn không đặt vào trong mắt thân hình vừa động chân liền giống như trang bị lò so cường lực cả người bóng v à o ra một xạ thủ và một võ thuật gia chính diện một đấu một chính xác mà nói xạ thủ không hề có bao nhiêu ưu thế trong h nghiệm của xạ thủ tất nhiên có thể phát giác hành vi của đối phương â n giác vi đối của có của xạ tất t khoảng thời gian ngắn ngủi xạ thủ bắn súng quang này đủ làm cho võ thuật gia hoàn thành rất nhiều cách giết người người bình thường không sao tưởng tượng được võ thuật gia mới là vua cận chiến tay không chân chính mà nếu như một vị võ thuật gia có tu dưỡng tinh thần mạnh mẽ đó mới là vương giả cận chiến khủng bố nhất trong mắt hai người gã đàn ông đối diện giống như đột nhiên biến mất mất đi bóng dáng của hắn diệp t r u n g giống như một con chim đại bàng lớn mở ra đôi cánh đ ô n g xuất hiện ở giữa hai người thò hai tay ra đã đụng vào cổ họng của hai người chỉ cần vừa siết nhẹ nhẹ hai người này sẽ tiêu tùng ngay hoàn toàn không còn chút sức sống sắc mặt diệp t r u n g đ ô n g hơi biến đổi một luồng dao động tinh thần c ư ờ n g đại từ từ chạm tới hắn hư lạnh một tiếng đôi tay hắn đ ô n g phát lực lục cục một tiếng hai cái cổ đồng thời bị v ặ n gãy không chút do dự thân hình diệp trùng t h ắ p xuống thoáng cái dán sát mặt đất trượt ra sau tiếp đó mũi chân phát lực đống vọt lên linh hoạt giống như một con báo lật mình trên tường bao liếc nhìn đầu con hẻm diệp trùng xoay người trốn ra xa mà lúc này s ắ t hai người mới từ từ mềm v ạ t n g ã xuống đầu hẻm xuất hiện một gã lông mày rậm vừa đúng lúc nhìn thấy hai người mềm v ạ t n g ã xuống và bóng lưng lật mình trên tường đó sắc mặt gã lông mày rậm biến đổi bước mau tới trước người hai người sự vặn vẹo không tự nhiên ở chỗ cổ hai người làm hắn lại một lần nữa biến sắc diệp t r u n g trở lại nhà vẫn còn sợ hãi trong lòng thế giới này quá nguy hiểm trong một ngày gặp liên tục hai cao thủ như vậy làm sao không làm diệp t r u n g hoảng sợ chẳng lẽ cao thủ thế giới này đã nhiều tới mức độ này sao cảm giác nguy cơ trong lòng diệp t r u n g càng lúc càng mạnh mẽ g i a o động tinh thần vừa mới gặp phải đó diệp t r u n g đã cảm nhận được lực lượng ẩn hàm trong n ó không biết đây là ngẫu nhiên hay là có người đã chú ý tới mình rồi hắn vốn dĩ cho rằng nhân vật có thực lực mạnh mẽ giống người điều khiển cái phi hành khí màu lam đó một địa phương có một hai người như vậy thì đã là cực h ạ n rồi không ngờ trong vòng một ngày hôm nay lại gặp được hai người làm thế nào không làm hắn cả kinh chứ gặp gỡ ngày hôm nay đã triệt để nói rõ trình độ thuật thừa sư ở chỗ này so với tinh khu tự do đều cao hơn nhiều địa phương thật đáng sợ địa phương diệp trùng từng đi qua rất nhiều nhưng vô luận là năm thiên hà lớn hay là thiên hà hà việt ngay cả tinh khu tự do thực lực của hắn đều đủ bảo đảm sự an toàn của hắn hắn chưa từng lâm vào khốn cảnh giống lần này như vậy cảm giác lúc nào cũng phải giữ thấp giọng không hề tốt rất mau khi vật phẩm mua trong tiệm đưa tới diệp trùng đã không còn nghĩ vấn đề này ở chỗ này người có thể giúp đỡ mình chỉ có mình hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết vấn đề một điểm này hắn có đủ tự tin so với tình huống càng nguy cấp hơn thế này hắn đều từng trải qua tâm trí của hắn đã sớm được tôi luyện tới mức cứng cỏi vô cùng sẽ không vì vật bên ngoài mà dao động chủng loại vật phẩm rất nhiều chất đầy cả cái sân tiệm đó cực kỳ tỉ mỉ trên mỗi vật phẩm đều có ghi tên diệp t r ú n g không lãng phí thời gian lập tức bắt đầu công việc điều hắn cần làm chính là phân tích ra thuộc tính của mấy tài liệu này đây là một công trình khá to lớn sở dĩ nói là khá to lớn là bởi vì chủng loại dính liễu cực kỳ nhiều nhưng bởi vì máy móc trên tay diệp trùng cực kỳ tiên tiến trên thực tế hắn không hề cần tốn quá nhiều thời gian điều cần làm hiện giờ chính là phải xây dựng kho số liệu về các loại tham số của mấy thứ tài liệu này khi làm việc diệp trùng vô cùng tập trung dưới loại trạng thái này tốc độ vận chuyển của đầu góc hắn cực nhanh hắn rất mau liền có phát hiện tài liệu ở chỗ này mức độ năng lượng hóa cực kỳ cao mấy thứ tài liệu thiên nhiên này giống như sinh trưởng trong một hoàn cảnh chứa đầy năng lượng mà khi hắn kiểm t r ắ c tới loại tinh thể nửa trong suốt mà người ở chỗ này dùng để làm nguồn năng lượng đó ngay cả người một mực bình tĩnh như diệp trùng cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ kinh ngạc độ thuần cao của loại tinh thể này độ cao của năng lượng hàm chứa trong một đơn vị thể tích cực kỳ hiếm thấy nó là nguồn năng lượng ưu tú nhất mà diệp trùng từng thấy qua trừ lệ t h ậ t ra có lẽ phải kể đến loại tinh thể này với lại từ trên danh sách kết toán giá trị của loại tinh thể này cực kỳ thấp điều này cũng có nghĩa Loại là loại liệu là lượng là lượng lớn, là loại lực lại là chỗ nào, toàn nào hạnh tinh tài Người hội thể một thường thấy. thật thứ một trọng. này này năng cần nó nguồn quan Nhưng này, cũng khá chỗ phúc chỗ chỗ chỗ Mặc kệ đều kỳ ở ở ở ca. cực có. xã sử dụng loại tinh thể này là nguồn năng lượng có thể tăng mạnh hiệu suất của động cơ diệp chung lúc này có chút tỉnh ra tại sao tốc độ của mấy cái phi hành khí thiết kế nguyên thủy ở chỗ này lại có thể đạt tới một mức độ khác thường như vậy có nguồn năng lượng xuất sắc thế này lại thêm vào mấy thứ vật liệu gỗ nhẹ nhàng mà lại có độ cứng cao đó điều này cũng khó trách mấy miếng g ỗ đó còn nhẹ hơn vật liệu xương mà diệp trùng từng sử dụng qua lúc trước hoàn cảnh nơi này quả thật là tốt tới mức có chút khác thường diệp trùng có chút hưng phấn hai mắt hắn phát sáng nhìn vật liệu chất đống như núi ở trong sân ai biết trong này sẽ có niềm vui càng lớn hơn hay không chính ngay lúc này công việc của hắn lại không thể không ngừng lại bởi vì cờ gì tỉn đã trở về cờ gì tỉn trở về một mình đối với vị thù mạc nhi đó diệp t r ù n g không hỏi nhưng cờ gì t ì n rõ ràng có chút sợ mất vía ngược lại làm diệp t r ù n g có chút kỳ quái nhìn thêm hai cái thù mạc nhi hôm nay rất cao hứng hôm nay gặp phải một người rất thú vị nàng vốn dĩ cho rằng địa phương nhỏ như giã tháp thành này chắc là khá nhàm chán không ngờ vẫn là người có tài dễ dàng thoát khỏi thần niệm của mình như vậy thực lực của người này thật sự là sâu không thể dò a với lại phương pháp đối phương sử dụng càng làm trước mắt thù mạc nhi sáng lên ngoài ra người đó vẻ mặt lạnh băng băng trong cái nhìn của thù mạc nhi lại có một loại đáng yêu nói không ra lời đối với người chị cờ dị tỉn mới gặp như đã quên đó vừa nghĩ tới nàng ta thù mạc nhi liền cảm thấy toàn thân có chút không tự nhiên nhưng điều làm nàng không ngờ là thiếu niên xem ra còn nhỏ hơn cờ dị tỉn đó lại là thầy của nàng ta điều này ra ngoài ý liệu của thù mạc nhi khi nàng biết được thân phận của diệp trùng từ miệng cờ dị tỉn nàng lúc đó cũng có chút không tin nhưng nàng rất mau liền tin bởi vì nàng cảm nhận được một loại tôn kính phát ra từ trong lòng trong ngự a khí cố làm ra vẻ không để ý của c ờ dị t ì n mà sau khi biết được diệp trùng vì xạ thủ cấp tám xa á đã ở chỗ này dùng tuyết ban lam sam chế tạo một cây súng q u a n g có thể bắn thủng tấm bia vân gian thạch dày năm cm lòng tò mò của thù mạc nhi bành trướng trước giờ chưa từng có cái tên xa á này thù mạc nhi biết nàng ta quen biết thầy mình một kỹ sư chế tạo vũ khí đỉnh cao có thể chế tạo vũ khí cho xạ thủ cấp tám lại trẻ như vậy còn có một thân sức mạnh cực kỳ thần bí xem thế nào cũng đều là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay dưới cái nó lụa khoe miệng thù mạc nhi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng đã hẹn với cờ dị tỉn lần sau tới thăm thù mạc nhi trở về chỗ ở đẩy cửa ra liền nhìn thấy một người đầy d â u ria lười biếng nằm trên trường kỷ p h ò n g khách trong tay cầm một bình rượu dáng vẻ say sưa ngươi cũng quá lười biếng rồi đó thời tiết hôm nay tốt như vậy không khí cũng vô cùng không tệ đó ngử thấy mùi rượu đầy phòng thù mạc nhi hết cái mũi nhỏ lên chế cái miệng nhỏ edo liếc mắt nhìn thù mạc nhi nhất miệng cười thì ra là tiểu mạc nhi của chúng ta đã trở về rồi thế nào hôm nay ra ngoài gặp được chuyện vui gì sao gặp được một người rất thú vị đó thù mạc nhi cười nhẹ thao cái nón lụa xuống lộ ra dung nhan làm người ta mê đắm edo nhấp một ngục rượu nấc một cái lẹ n h ẹ thú vị ngay cả con kiến cô cũng cảm thấy thú vị edo thư u Mạc mắt có chút c Nhi giận trừng nhìn vàng、e、giữ đồ. E đồ vội ờ người i tiểu Nhi, giả ha hả, thư đa trong đều Mạc mấy ở p h ò n g của ô môi, đi đi. đồ, đó đi Nhi giận giận tìm Thu tức trừng mắt tức thư Trưng Thư nhìn Mạc bọn họ đi. phòng. 525, áp lực. Thư phòng chế Ừ. lực. c kế vào áp đa giả rất lớn chứa mười mấy người mà không hề tỏ ra chật trội bên trong đã ngồi bảy tám người có vài người đang nhàn nhã uống t r à có vài người tụm năm tụm ba nhỏ tiếng thảo luận Có n g ư ờ i nhắm ắ m thù dưỡng t ầ mạc nhi trở về rồi. ngoan ư ờ i nói giả, Nhi hắn nhân này. n là là đa giả, hắn là chủ nhân của g chủ chỗ Thu Mạc Ừm. ngoãn gật đầu nàng là người được yêu quý nhất trong đám người này mọi người đều không chút bủn xỉn mà cho cô gái nhỏ xinh đẹp lại thiện lương này sự quan tâm và thiện ý của mình nhưng không được bị v ẻ ngoài đơn thuần của nàng l ừ a gạt thực lực của nàng ta lại không hề hàm hồ tuổi trẻ mà đã có thể trở thành xạ thủ cấp sáu không chỉ nói rõ thiên phú xuất sắc của nàng ta mà còn đủ để chứng minh sự khắc khổ của nàng ta với lại nàng ta còn có kinh nghiệm thực chiến vượt xa tuổi đời xạ thủ của nàng ta điểm này đặc biệt đáng quý biết bao mạc nhi hôm nay chơi vui không người nói là ngụy chính hắn là xạ thủ tuổi tác gần với thủ mạc nhi nhất trong cả đội ngũ năm nay chỉ có hai mươi bốn tuổi tuy so với thủ mạc nhi lớn hơn bốn tuổi nhưng tuổi tác này vẫn có thể đủ làm hắn được gọi là thiên tài cũng không biết tại sao t h u mạc nhi rất không thích ngụy chính theo lý ngụy chính bất kể là tướng mạo hay là thân thế đều vô cùng k ế t xuất ngụy chính xuất thân thế ra có giáo dưỡng cực tốt bất cứ lúc nào đều mang theo nụ cười mê người phong độ cử chỉ làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái ngoài ra có huyết thống hy đinh tộc dung mạo của hắn không thua bất cứ một mỹ nam tử nào phải biết là hy đinh tộc trước giờ nổi tiếng nhờ có nhiều người đẹp trai ngụy chính là đại biểu của người đàn ông hoàn mỹ trong lòng rất nhiều phụ nữ nhưng thù mạc nhi lại không có bất cứ cảm giác gì nếu như không phải thực lực ngụy chính cao cường với lại mọi người lại cùng ở trong một đội ngũ nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ở trong mắt nàng nàng thậm chí cảm thấy ngụy chính còn không làm người ta thân thiết bằng ẹ、e、đổ thường xuyên say xịn nhưng ngụy chính dường như đối với thù mạc nhi cực kỳ nhiệt tình làm thù mạc nhi vô cùng phiền não vốn dĩ lần này ngụy chính muốn cùng ra ngoài với nàng thù mạc nhi đã tốn thời gian cả nửa ngày mới từ chối được tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng miệng nàng vẫn khôn khéo nói ừm rất vui cảm ơn ngụy đại ca ngụy chính lộ ra một nụ cười cực kỳ mê người mạc nhi chơi vui thì tốt rồi mạc nhi hôm nay gặp được việc gì vui vậy trông cô vui thế cơ mà đa giả cảm thấy hứng thú hỏi vừa nói tới việc hôm nay thù mạc nhi liền trở nên hứng thú đa giả đại thúc mạc nhi hôm nay gặp được một người rất thú vị trong ánh mắt của đa giả mang theo vài phần yêu quý cười hỏi người nào mà có thể làm cho mạc nhi của chúng ta hưng phấn như vậy ha ha không phải là mạc nhi của chúng ta đã gặp được tình lang trong lòng mình rồi chứ người t r e o chọc là bằng a sát hắn là trưởng giả cao tuổi nhất trong đoàn người này cái mũi bã rượu đỏ hừng hực lông chim lộn xộn mọc lung tung trên đầu tính cách lại giống như con nít thích đùa giỡn nhất trên mặt ngụy chính vẫn treo nụ cười mê người chỉ là trong mắt lóe qua một tia sáng thù mạc nhi gấp giọng giải thích không phải không phải a tôi hôm nay đã gặp được một kỹ sư chế tạo vũ khí rất lợi hại hắn từng chế tạo vũ khí cho một xạ thủ cấp tám đó ửa giã tháp thành có nhân vật thế này sao người vốn dĩ nhắm mắt nghỉ ngơi đều ngồi dậy mọi người đều vô cùng cảm thấy hứng thú với tin tức này đa g i n n h ư mày không thể nào a nếu như có loại nhân vật này ta khẳng định là biết nếu như nói chế tạo vũ khí khá tốt khu vực này có lẽ cũng chỉ có một kỹ sư chế tạo vũ khí gọi là cơ dị tìn nhưng kỹ thuật của nàng ta tuy cũng không tội nhưng vẫn không tới mức độ có thể chế tạo vũ khí cho xạ thủ cấp tám thù mạc nhi đắc ý cười hì hì vị cờ dì tỉn các người nói ta hôm nay cũng gặp rồi nàng ta chính là học sinh của kỹ sư chế tạo vũ khí đó đ ú n g biểu tình của thù mạc nhi có chút cổ quái nàng nghĩ tới cờ dì tỉn người phụ nữ này có chút đáng sợ ngụy chính vẫn cảm nắm bắt được biểu tình của thù mạc nhi cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì hàn ý trong mắt nặng dần nhưng nụ cười trên mặt lại càng lúc càng mê người đa giả s ừ n g sốt nói thầy của cờ dì tỉn điều này ta thật sự vẫn chưa từng nghe qua nếu như thật sự là thầy của cờ di t ỉ n điều này ngược lại rất có khả năng thù mạc nhi thần bì nói đúng vậy vị xạ thủ cấp tám đó chúng ta khẳng định đều biết là ai bằng a sát t ỏ mò hỏi thù mạc nhi đắc ý nói xa á mọi người đều biết đó nghe nói nàng ta dùng một khối quy văn m ộ c đổi cây súng quang này nghe nói cây súng quang đó có thể bắn thủng tấm bia vân gian thạch dày năm cm mọi người kinh dị biến sắc xuyên qua tấm bia vân gian thạch dày năm cm lợi hại thù mạc nhi càng thêm đắc ý giống như cây súng quang đó là nàng làm vậy các người khẳng định đoán không ra cây súng đó là dùng cái gì chế tạo cái gì làm quang tinh hoa mục hay là dạ vũ bằng a s á t hưng thú vô cùng hì hì sai rồi thù mạc nhi và bằng a s á t quan hệ c ự c tốt nàng cười hoạt bát ta biết các người đoán không được lúc đó ta nghe cũng rất kinh ngạc a cây súng quang đó lại là dùng tuyết ban lam sam bình thường chế tạo không thể nào mấy người đồng thanh kêu lên kinh ngạc kẻ vốn dĩ vẫn còn đôi chút buồn ngủ lúc này cũng đều có vẻ mặt c h ấ n kinh mọi người nhìn nhau tin tức này quả thật kinh người vũ khí tuyết ban lam sam chế tạo lại có thể xuyên thủng tấm bia vân gian thạch dày năm cm nghe cũng chưa nghe khó mà tưởng tượng tiểu mặc nhi mau dẫn ta đi ha ha lão bằng ta cũng muốn một cây súng quang giống vậy băng a sát hai mắt phát sáng vẻ mặt nôn nóng không đợi nổi hận không thể lập tức xông tới chỗ của vị kỹ sư chế tạo vũ khí thần kỳ đó thù mạc nhi có chút khó xử nói bằng bằng người đó tính khí rất cổ quay à, ta cũng không nghĩ ra cách nào lại nói cây súng quang đó của xa á là dùng quy văn mục đổi ngươi có thứ tốt gì đổi cho hắn không bằng a sát lập tức mất tinh thần giống như quả cà chua gặp sương muối không có cái thứ quy văn mục đó chỉ có ở chỗ sâu danet lao bằng ta vẫn chưa có bản lĩnh chạy tới chỗ hiểm ác như thế bằng bằng không cần phải gấp ta cũng đang nghĩ cách đó dù sao chúng ta phải ở chỗ này rất lâu từ từ nghĩ cách đi thù mạc nhi vội vàng dỗ dành bằng a sát mọi người đều yên lặng thứ giống như quy văn mục có lẽ cũng chỉ có xạ thủ cấp tám mới có thể có bọn họ đều chỉ là xạ thủ cấp sáu cách biệt thực lực với xạ thủ cấp tám vẫn có khoảng cách khá lớn chính ngay lúc này có người vội vàng hấp tấp xông vào trong thư phòng lại là một gã đàn ông lông mày r ậ m nạp duy nhĩ sao vậy người hỏi là tông văn hắn cũng là đầu lĩnh của cả đội ngũ tông văn tướng mạo m ả n h khảnh hai mắt cực kỳ có thần hắn năm nay bốn mươi đang ở trong thời gian hoàng kim của một xạ thủ nạp duy nhĩ bình thường vốn dĩ trầm ổn gặp việc bình tĩnh dáng vẻ vội vàng hấp tấp hôm nay làm tông văn có chút kinh ngạc ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên mặt nạp duy nhĩ hai cái lông mày rậm của nạp duy nhĩ bình thường một mạng ổn trọng đứng lên ta vừa mới gặp được một người người gì sắc mặt tông văn có chút ngưng trọng nếu như là người bình thường nạp duy nhĩ nhất định sẽ không có biểu tình thế này đám người này bọn họ ai không có vài kẻ thù chẳng lẽ là nạp duy nhĩ gặp phải kẻ thù cũ lúc trước hôm nay ta đang đi loang q u a n g trên đường đ ỗ n g nhiên cảm thấy không xa hình như có người cướp bóc ta liền chạy về phía c h ỗ đó không ngờ lại nhìn thấy một màn kinh người một người tiêu diệt hai tên cướp nạp duy nhĩ trầm giọng nói biểu tình của hắn rất ngưng trọng băng a sát cười nói ta nói này tiểu nạp đây chính là ngươi không đúng rồi một người tiêu diệt hai tên cướp điều này quá bình thường đáng để vừa sợ vừa gào thế này sao nếu gặp phải l ó o bằng thử bảy tám tên đều không sống sót ánh mắt mọi người nhìn nạp duy nhĩ đều có vẻ không hiểu bằng a sắt đã nói ra nghi hoặc trong lòng bọn họ nạp duy nhĩ lắc đầu một người tiêu diệt hai tên cướp không hiếm lạ nhưng nếu như hắn là tay không thì sao tay không sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng nạp duy nhĩ gật đầu là tay không hai người đối phương trên tay đều có xung quang lần này mọi người đều không nói gì một người tay không đối mặt hai tên cướp cầm súng nếu như là mình phần thắng trong này sẽ có bao nhiêu rất mau mọi người đã có được kết luận trừ phi đối phương không phải xạ thủ nếu không trong tình huống tay không bọn họ không có bất cứ phần thắng nào hai tên cướp đó đều là xạ thủ một người là cấp ba một người là cấp bốn lời của nạp duy nhĩ làm khả năng duy nhất trong suy đoán của mọi người cũng tiêu tan không thể nào cho dù là xạ thủ cấp tám cũng không thể nào tay không đối mặt hai xạ thủ cầm súng ngụy chính có chút hoài nghi nói nạp duy nhĩ hít một hơi thật sâu đây là ta chính mắt nhìn thấy ngoài ra chiến đấu lúc đó của bọn họ vừa đúng nằm trong phạm vi bao phủ của thần niệm của ta mọi người lập tức im lặng bọn họ đều biết mắt sẽ lừa người nhưng thần niệm tuyệt sẽ không lừa người càng húng chi còn là cảm ứng thần niệm của một xạ thủ cấp sáu luôn luôn trầm ổ n điều đó tuyệt sẽ không xảy ra sai sót gã đàn ông đó rất lãnh k h c ra tay cực kỳ đ ộ c gác hắn chỉ dùng một chiều liền vặn gãy cổ họng của hai tên cướp ta sau đó tới kiểm tra hai cái xác cổ họng hai cái xác đã hoàn toàn vỡ nát giọng nói trầm thấp của nạp duy nhĩ giống như nói mới vậy quăng vào trong lòng mọi người một quả bom nặng ký trong phòng yên lặng như tờ không khí giống như cục trì nặng đè lên trái tim mọi người làm người ta thở không ra hơi mọi người đều đang nghĩ nếu như là mình gặp phải tên đáng sợ thế này thì có thể thắng được hay không nạp duy nhĩ ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cái cười khổ nói với lại ta phát hiện nếu như ta một mình đối mặt với h ắ n không có chút phần thắng nào câu này vừa nói ra cử tọa đều kinh sợ tông văn có chút miễn cưỡng cười nói ngươi cũng không cần tự ti như vậy đâu dù sao ngươi cũng là xạ thủ cấp sáu chuyến ra ngoài người không biết chuyện còn cho rằng chúng ta đều là một đám trả ra gì đó lời tông văn làm tinh thần mọi người phân chấn đúng à, bọn họ đã bước vào hàng ngũ cao thủ xạ thủ cấp sáu mà không phải là hàng bình thường thấy được khắp nơi ý vị đ á n g chắt trên mặt nạp duy nhĩ càng nồng thêm bởi vì ta phát hiện trong khoảnh khắc hắn ra tay đó thần nghiệm của ta hoàn toàn không cách nào cảm nhận được hắn càng đừng nói khóa chốt làm sao có thể lần này ngay cả tông văn vẫn luôn chấn định cũng nhịn không được mấy người còn lại ai nấy đều biến sắc nhìn thấy sự chấn kinh của mọi người nạp duy nhĩ ngược lại bình tĩnh là thật đó động tác của hắn quá nhanh giống như tia chớp vậy ta hoàn toàn không cách nào nhìn rõ hắn dường như có thể cảm nhận được thần niệm của ta trong khoảnh khắc hắn ra tay trong thần niệm của ta liền mất đi bóng dáng của hắn hắn lộ ra vẻ nhớ lại hắn là người có tốc độ ra tay nhanh nhất thân thủ linh hoạt nhất ta từng thấy lực lượng trên tay hắn rất lớn cổ họng hai tên cướp đó hoàn toàn vỡ nát có thể tưởng tượng lực lượng một kích của hắn hai tên cướp không kịp nổ súng tốc độ của hắn quả thật quá nhanh ngoài ra hắn không nhờ bất cứ công cụ nào hoàn toàn dựa vào sức lực phần chân thì nhảy lên tường bao cao hơn ba mét ta lúc đó còn cho rằng mình nhìn thấy một con báo nhìn rõ dáng vẻ hắn thế nào không tông văn hỏi nạp duy nhĩ lắc đầu không có ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn nạp duy nhĩ nói xong mọi người đều rơi vào trong trầm tư trong vòng một ngày bọn họ đã gặp được hai người lợi hại như vậy chẳng lẽ g i ã tháp thành nhỏ bé cũng là một nơi ngoạ hổ tàng long diệp t r u n g không để ý tới cờ gì tìn đang có chút không tập trung tư tưởng việc của hắn rất nhiều vừa rồi hắn đã hoàn thành việc kiểm chắc đối với một số tài liệu mà hắn từng dùng qua đối với tính chất của tài liệu thường dùng đại loại như tuyết ban lam sam hắn đã hiểu rõ cực kỳ thấu triệt mọi thứ này đều quy công lao cho mấy thứ máy móc cao cấp vơ vét được ở chỗ tổ nghiên cứu khoa học đó mấy thứ máy móc này cái nào cũng đều tiên tiến phi thường có vài cái thậm chí hoàn toàn không mua được trên thị trường máy móc tổ nghiên cứu khoa học tự mình bí mật nghiên cứu chế tạo mấy thứ này đều tiện nghi cho diệt p r ù n g cơ sở phương diện chế tạo vũ khí của diệp trùng cực kỳ vững chắc đặc biệt là ở tầng nguyên lý đây đều là cơ sở mà mấy lao da ra da của cực quang đó không ngại phiền phức lập ra cho hắn lúc đầu đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất hắn có thể đối mặt với tài liệu mới một cách thành thạo không chút phí sức mấy thứ vũ khí phòng ngự chế tạo khoảng thời gian trước đó bởi vì không hề hiểu rõ t i n h chất đối với tài liệu cho nên chế tạo đều cực kỳ thô sơ diệp trùng hiện giờ đối với mỗi tham số của chúng đều hiểu rõ như lòng bàn tay hắn định điều chỉnh lại một lần nữa đối với mấy thứ vũ khí này mỗi một món vũ khí ẩn giấu trong sân đều bị hắn lấy ra cái miệng mở to của cờ dì t ì n lúc đó có thể nuốt trọn một quả trứng gà nàng hoàn toàn bị dọa n gây ra hắn muốn làm cái gì nàng hoàn toàn không biết trong cái sân xem ra t r ô n g trải vô bị này lại ẩn giấu sát cơ dữ dội như vậy trong góc sân trong tường bao khắp nơi đều ẩn giấu vũ khí khoa trương nhất vẫn là ngay chính giữa cái sân dưới một phiến đá có thể trượt pháo trận do 49 h í n ọ n g pháo hình chứng đường kính to vượt quá 2 0 cm uy nghiêm đáng sợ đứng đó tạo thành pháo trận giống thế này nàng đã nhìn thấy không dưới năm cái cờ dì tín đã triệt để không còn gì để nói hỏa lực nặng thấy được ở chỗ này gần như có thể sánh ngang một cứ điểm quân sự quan trọng mà khi diệp trùng ở trước mặt nàng như không có việc gì từ từ tiến hành thao lắp cải tạo mấy thứ vũ khí khủng bố này cờ dì tín cảm thấy mình đã sắp phát điên không là tên này điên rồi tên này là một tên điên chân chính điều làm cờ dỉ tỉn cảm thấy lông tóc dựng đứng toàn thân phát lạnh nhất là vẻ mặt bình tĩnh của diệp trùng đang tiến hành cải tạo xem ra diệp trùng không hề giống như đang thực hiện công việc nguy hiểm nào đó mà giống như chỉ là đang làm một việc bình thường vô cùng thí dụ như uống trà với lại động tác của hắn cực kỳ thành thục vừa nhìn liền biết loại việc này làm không phải lần một lần hai cờ dỉ tỉn khó khăn nuốt nước miếng khi cờ gì t ì n nhìn thấy diệp t r u n g đang ngồi trên một họng pháo với nòng pháo to lớn có thể dễ dàng bắn nổ một cái chiến cơ nhai lương khô nàng cuối cùng đã hôn mê suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng trước lúc hôn mê thế giới này quá điên cuồng